t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín máy móc lắp đặt hoàn tất chuẩn bị phát động một phần hai t r ư ơ n g ba trăm ba mươi chín máy móc lắp đặt hoàn tất chuẩn bị phát động một phần hai trần vũ phạm hiện tại như thế lợi hại lưu hải trung thân lấy đầu vào bên trong nhìn quanh trong lòng tràn đầy t r ấ n kinh hắn là số năm xưởng cấp bảy rèn cũng coi là có chút địa vị và tư lịch ở trên người cho nên làm x o n g trong tay công việc liền đến nơi này tham gia náo nhiệt lưu hải trung vừa qua khỏi đến liền đổi kịp trần vũ phạm r a công xong ba số không kiện dẫn tới chung quanh một trận nhiệt liệt vỗ tay trần vũ phạm đồng chí tợ mọi trình độ ta trước đây chưa từng gặp l ã o vương từ đ ấ y lòng tàn thắn nói cái này ba số không kiện bên trong cho dù là đơn giản nhất cái này ta chỉ ít đều muốn hao phí một tháng thời gian mới có thể thành công mà trần vũ phạm không đến bốn mươi phút liền làm xong ba cái thật sự là không phục không được a l ã o vương cũng là thẳng tính t á n dương nói không có chút nào kìm nén kỳ thật đầu năm nay công nhân đại đa số tính cách đều là tương đối thẳng thắn ngay bình thường tất cả tinh thần đều đặt ở sản xuất trong công tác ai kỹ thuật tốt tự nhiên là có thể được đến người chung quanh tôn trọng trần vũ phạm kỹ thuật so lão vương còn lợi hại hơn lưu hải trung mở to hai mắt nhìn lao vương hắn đương nhiên quen chính là bọn hắn số năm xưởng duy nhất cấp tám thợ ngội tại toàn bộ nhà máy thợ ngội bên trong cũng coi là lợi hại nhất một trong so dịch trung hải kỹ thuật còn mạnh hơn một chút trần vũ phạm so lão vương còn mạnh hơn kia không liền nói do hắn đã có cấp tám thợ ngội trình độ rồi lưu hải trung mặt béo khe run dày hắn cho tới nay đều phi thường tự ngạo chính là chính hắn cấp bảy rèn cùng mỗi tháng hơn tám mươi tiền lương lưu hải t r u n g một mực khát vọng làm oan nhưng lại làm không được chỉ có thể dựa vào mình cấp bảy rèn thân phận ngay bình thường tại bình thường rèn trước mặt khoe khoang khoe khoang qua một chút mê quyền trước sung sướng dù sao cái này cấp bậc rèn tại hồng tinh cán thép nhà máy bên trong cũng là phi thường thưa thớt lưu hải trung đẳng cấp mặc dù không bằng trong viện dịch trung hải đi nhưng hắn dù sao cũng so dịch trung hải b ả n nhỏ tuổi lưu hải trung vẫn an ủi mình nói không chừng qua mấy năm hắn liền thi đậu cấp tám rèn đây đây là trong lòng của hắn kiêu ngạo nhất đắc ý nhất chuyện mà lúc này cũng bị trần vũ phàm đụng đỡ nát trần vũ phàm mới hai mươi tuổi cũng đã là cấp tám thợ ngồi rồi năm nào ban đầu không phải là thợ ngồi học đồ sao cái này thoáng trước mắt một năm còn không có qua hết đâu cũng đã là cấp tám thợ n g ộ i rồi lưu hải trung ở trong miệng lẩm bẩm càng phát ra cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nếu như chuyện này là người khác nói cho hắn biết vậy hắn khẳng định đánh chết đều không tin nhưng vấn đề tại v ớ i đây là tận mắt nhìn thấy a luôn không khả năng lão vương cùng s ư ở n g bên trong tất cả thợ n g ộ i đều là đồ đần đều sẽ bị trần vũ phạm hồ lộng qua đi lưu hải trung còn ở nơi này suy nghĩ thời điểm trần vũ phạm đã cầm ba cái vừa mới chế tác tốt linh kiện đi tới cần sửa chữa máy móc bên cạnh lưu thắng đông cùng lý trí minh mọi người lập tức đem con mắt chừng đến trọn c h i ề vừa rồi chế tạo linh kiện câu bọn hắn nhìn không hiểu nhiều chỉ có thể tham gia náo nhiệt nhưng đến cải tạo máy móc câu chính là bọn hắn cần mở to hai mắt học tập thời khắc trần vũ phạm thuần thục đem máy móc s ắ c ngoài cùng linh kiện tháo d ỡ xuống tới rất nhanh liền tìm được trục t r ặ t khu vực hai cái này linh kiện tháo ra thay đổi cái này ba số không kiện lắp đặt tốt là được rồi trần vũ phạm vừa nói một bên tiến hành thao tác tại cực kỳ chật hẹp chật trội không gian bên trong đem vừa rồi chế tác tốt ba số không kiện toàn bộ lắp đặt tại trong đó tất cả úc vít mau chóng khe gắn xếp hợp lý mỗi một chốt đều hoàn mỹ g á m bảo kín kẽ trần vũ p h ạ m chế ra linh kiện trị số phương diện thật sự là quá mức với tinh chuẩn cho nên lắp đặt lên về sau cũng có thể xưng ơ hòa mỹ cái này thiết kế mạch suy nghĩ rất không tệ nhưng chân chính lợi hại vẫn là thiết kế phương án lưu thắng đông ở trong lòng t á n t h ắ n nói liền xem như dựa theo cái này thiết kế mạch suy nghĩ đi nhường hẳn đến không có thời gian hai ba năm là khẳng định không làm được cái phương án này mà lại đây không phải một cái trồng chất thời gian liền nhất định có thể làm ra tới chuyện nói không chừng đời này đều nghĩ không ra cải tạo phương án cũng là có khả năng như thế độ khó cao cải tạo trần vũ phản một đêm liền hoàn thành t h ậ t có t h ể được không? l ư u t h ắ n g đ ô n g t r o n g lòng chờ m o n g đ b t đến m ộ t c á i đỉnh p h o n g hai m ắ t r ự c rỡ và tươi sáng n h ì n c h i m c h u m t r ư ớ c mặt máy móc. l i a n ư ợ i đến t r ầ n Vũ p h à m đ e máy m móc sắp xếp gọn sau, p h á t đ ộ n g m ộ t khắp r t m bốn m ư ơ 0 hiệu suất sinh sản đề thăng 35. toàn bộ nhà máy máy móc toàn bộ cải tạo chương 340, hiệu suất sinh sản đề thăng 35. toàn bộ nhà máy máy móc toàn bộ cải tạo trần vũ phạm hoàn thành lắp đặt sau đó đưa tay kéo động máy móc thao tắc cán máy móc đèn chỉ thị sáng lên hai giây sau đó nay đài bị trần vũ phản chú tâm cải tạo máy móc bắt đầu phát ra một hồi chấm thấp tiếng v u a n mình có thể rõ ràng nghe được nội bộ sắt thép linh kiện vận hành âm thanh thanh âm này mặc dù vang đội nhưng lúc này không có ai c h ê n ó âm ĩ mà là toàn bộ đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên nó trong mắt tràn đầy khao khát ánh mắt ầm ầm ầm ầm ầm thanh bên trong nay đài máy móc phản g phất tại từng b ư ớ c thức tỉnh mỗi bộ phận đều đâu vào đấy bắt đầu vận tắc đứng lên máy móc bên trong mỗi cái linh kiện đều phối hợp lại tất cả bánh răng lẫn nhau dây xích cũng bắt đầu phi tốc chuyển lực phát ra ho ng ng ng ng âm thanh c cũng dẫn đến cả máy đều tại nhẹ rung động có thể cảm nhận được tích chứa trong đó năng lượng thật lớn muốn thành sao ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái máy này bên trên phụ trách thao tác cái máy này công nhân tại bàn điều khiển phía trước một hồi thuần thục thao tác máy móc cũng tại khống chế của hắn phía dưới vận chuyển phá lệ lưu loát không có chút nào l ệ ệ h cùng dị t h ư ờ n g hiệu suất cùng tính ổn định đều rõ ràng so trước đó có tăng lên không nhỏ vận hành không có vấn đề cải tạo s a u hiệu suất tăng lên bao nhiêu còn cần lại quan sát một hồi công nhân báo cáo hảo lưu thắng đông hô to một tiếng đám người chung quanh lập tức s ô i trào lên tất cả kỹ sư kỹ thuật viên các công nhân trên mặt đều lộ ra khó mà đẻ nén nụ cười tâm tình vui sướng tràn ngập toàn bộ số năm xưởng tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô cũng theo đó vang lên so trước đó trần vũ phạm ra công gia phụ tùng lần kia còn muốn càng thêm v ă n g r ộ i bền bỉ dù sao ra công gia linh kiện cũng chỉ có thể xem như nửa đường mở c h ẳ n g định. linh kiện cất vào máy móc còn có thể hoàn mỹ vận chuyển đây mới thật sự là hoàn toàn thắng lợi đám người tiếp tục quan sát khoảng hai mươi phút máy móc vận chuyển vô cùng ổn định không có bất kỳ cái gì trục chặt xuất hiện biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ đi qua cái này một đoạn thời gian ngắn vận hành thao tác công việc cũng phải ra mới nhất hiệu suất sinh sản hiệu suất sinh sản so trước đó ước chừng tăng lên 31. t h a o tác công việc mặt mũi tràn đầy hưng phần nói hơn nữa máy móc nhiệt độ so trước đó thấp hơn theo lý thuyết có thể một mực bảo trì cao nhất công suất tới tiến hành gia công không cần cân nhắc giải nhiệt cho nên chân chính hiệu suất để t h ẳ n g còn không hết 31 có thể sẽ đạt đến 35. l ạ i còn nhiều như vậy t r u n g quanh một mảnh xôn xao cho dù là tại chỗ các kỹ sư cũng không có nghĩ đến trần vũ phà một đêm tiến hành cải tạo vậy mà liền có thể để cho máy móc hiệu suất sinh sản để tăng nhiều như vậy đây quả thực là thần tích ga cùng ta dự tính không sai biệt lắm trần vũ phạm bình tĩnh gật đầu một cái vì cái gì hiệu suất sinh sản sẽ tăng lên nhiều như vậy nguyên nhân rất đơn giản hắn cải tạo cái kia kết cấu chính là cái này cả máy bộ phận cốt lõi nhất không chỉ có là hạch tâm nhất vẫn là máy móc phát động sau áp lực lớn nhất nhiệt độ cao nhất khu vực cho nên m à i mòn tiêu hao cũng thật nhanh lúc này mới xuất hiện dẫn đến máy móc không cách nào sử dụng trục trặc trần vũ phạm trực tiếp đem nơi này máy móc kết cấu tới một cái lòng trời lợ đất cải tiến đem rất nhiều máy móc kết cấu áp lực còn có giải nhiệt vấn đề đều dẫn đạo hướng về phía máy móc những bộ phận khác tương đương với đem những thứ này phụ tải toàn bộ cho gánh vác máy móc tiếp nhận áp lực nhỏ tốc độ vận chuyển tự nhiên là có thể để thăng bên trên rất nhiều đây là không thể nghi ngờ lý trí minh trần vũ phạm la lên t r ầ n công ta tại lý trí minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới hắn bây giờ là trần vũ phạm phụ tá hơn nữa việc làm nhiệt t ì n h vô cùng tăng cao chúng ta trong xưởng cái loại này máy móc tổng cộng có bao nhiêu đài có lý trí minh cúi đầu xuống bắt đầu đọc qua trước mặt hồ sơ một bên lưu thắng đông mở miệng nói trong xưởng những thứ này máy móc hắn đơn giản không cần quá quen thuộc hắn vừa vào đến nhà máy cán thép hồng tinh bên trong liền cùng về nhà mở dạng mười lăm đài trừ bỏ trước mắt cải tạo xong này đài cũng chính là còn lại mười bốn đài trần vũ phạm tâm trung bàn tính toán một cái hai ngày thời gian a ta sẽ đem trong xưởng cái loại này máy móc toàn bộ cải tạo xong chương ba trăm bốn mươi mốt quốc gia công nghiệp bậc h ờ i có lẽ trần vũ phạm có thể ghi vào sử sách ở sau đó cái này cấp bách ngắn n g ủ i hai ngày thời gian bên trong trần vũ p h ạ m hắn đối mặt là muốn đ ố i còn lại mười bốn máy b ả y ra cải tạo việc làm cái này mười bốn máy liền như là chờ đợi bị chú tâm điêu khắc m c thô mỗi một đài cải tạo đều liên quan đến lấy toàn bộ nhà máy cán thép tương lai hiệu xuất sinh sản cùng chất lượng bình quân tính được mỗi ngày hắn đều muốn tinh chuẩn không sai lầm hoàn thành bảy máy cải tạo mỗi máy cần ba cái linh kiện trần vũ p h ạ m mỗi ngày đều cần gia công hai mươi mốt linh kiện còn cần đem bọn hắn toàn bộ lắp đặt đến trong máy móc hơn nữa điều chỉnh tự hảo mỗi một cái linh kiện đều nhất định muốn cẩn thận rèn luyện đo đạt Bảo đảm đều mỗi một cái kích thước kích phần ù hợp tiêu chuẩn. Già công sau khi hoàn thành, còn đem những linh chặt độ, mỗi một cái cơ phận lắp úp tiêu đặt trên một bít một đặt trí, Già kiện mỗi cái mỗi cái sau đều công còn móc, cường cơ c này kín đến vặn kẽ đem độ, mà máy lắp vị hắn x á công nhận h k sai. Lắp đ ặ tác sau khi hoàn thành, lại đối với mỗi một m y tiến hành điều hành này g tác n nếu như cần tại hai ngày thời gian bên trong hoàn thành làm việc như vậy lượng không phải ít hơn nữa toàn bộ trong nhà xưởng cũng chỉ có trần vũ phạm một người có thể có thể gánh b á c có thể tưởng tượng được kế tiếp hai ngày này trần vũ phạm thế tất yếu quá chú tâm đầu nhập trong đó làm lưu thắng đông nghe được trần vũ p h ạ m kế hoạch nội tâm rung động giống như mánh liệt thủy triều khó mà ức chế hắn đẩy cõi lòng cảm kích bước nhanh hướng về phía trước bước một bước hai tay nết i chặt nắm chặt trần vũ p h ạ m tay kích động nói trần vũ p h ạ m đồng chí ngươi cái này có thể quá cực khổ mấy ngày nay nhìn ngươi bận rộn phía trước đội v à n g sau một khắc đều không ngừng nghỉ thật là quá khó khăn lưu thắng đông trong mắt tràn đầy kính nghề cùng cảm kích hai tay của hắn kẽ h r u n truyền lại ra nội tâm vận sóng trần vũ phàm trên mặt đã lộ ra khiêm tốn nụ cười nụ cười kia giống như ngày xuân bên trong ánh mặt trời hắn ngữ khí kiên định mà đáp lại nói lưu sư phó không khổ cực tất nhiên s ư ở n g trưởng đem trọng yếu như vậy cải tạo hạng mục giao đến trên tay của ta đây là đối ta tín nhiệm ta chắc chắn phải nâng lên phần này trách nhiệm ta một lòng liền nghĩ có thể để cho chúng ta nhà máy cán thép sinh sản nâng cao một bước hiệu quả và lợi ích càng ngày càng tốt chỉ có nhà máy phát triển tốt chúng ta cuộc sống của mọi người mới có thể càng ngày càng tốt lưu thắng đông nghe xong lời này không chỗ ở gật đầu ánh mắt của hắn hơi hơi p h i m hỏng đối với trần vũ phạm lời nói này đánh trong đấy lòng tán đồng hồi tường lại mới đầu chính mình còn đối với trần vũ phạm đảm nhiệm hạng mục người phụ trách năng lực có chỗ hoài nghi thậm chí là công khai phản đối nhưng hôm nay thấy tận mắt trần vũ phạm tinh xảo kỹ nghệ cùng nghiêm túc phụ trách thái độ những cái kêu lo nghị sớm đã tan thành m â y khói bây giờ tại lưu thắng đông trong lòng đối với trần vũ phạm chỉ còn lại sâu đậm tán thành cùng từ trong thâm tâm khâm phục h á n âm thầm hạ quyết tâm nhất định muốn kế tiếp trong công việc toàn lực ủng hộ trần vũ phạm vì nhà máy cán thép cải tạo công hiến một phần lực lượng của mình hắn thậm chí cảm thấy phải người trẻ tuổi này không chỉ có thể phụ trách lần này hạng mục càng là có hy vọng dẫn dắt nhà máy cán thép hồng tinh hướng đi một cái mới v u y hoàng nói không chừng một cái có chút lớn mật ý nghĩ tại lưu thắng đông trong đầu bắt đầu sinh trước mắt vị này hai mươi tuổi thanh niên trên khuôn mặt mang theo t r ầ m hồn mỉ cười ngây m g ô bên trong lại lộ ra kiên nghị tại cái này bách khả tranh lưu thời đại trần vũ p h ạ m có lẽ thật sự có thể trở thành thôi động hoa hạ công nghiệp nặng phát triển mấu chốt sức mạnh nghĩ tới đây lưu thắng đông thậm chí có chút t r ă m mối cảm xúc n ổ ộ n g a n g nhìn lại quá khứ vô số chi sĩ đầy lòng nhân ái vì quốc gia công nghiệp quật khởi mà không ngừng phấn đấu h ắ n cũng là vì hoa hạ phát triển từng tận một phần của mình lực. mà bây giờ g ậ y truyền tay đưa tới trần vũ phạm thế hệ này trong tay có lẽ tại tương lai không lâu bằng vào trần vũ phạm trí tuệ cùng phấn đấu có thể dẫn dắt hoa hạ công nghiệp nặng thực hiện bay vọt về chất ở thế giới công nghiệp c h i lâm chiếm giữ địa vị vô cùng quan trọng viết tiếp thuộc về hoa hạ công nghiệp huy hoàng thiên trương có lẽ thật sự có có thể một cái có thể ghi vào sử sách kỹ sư liền sinh ra ở tòa này nhà máy cán thép hồng tinh bên trong lưu thắng đông sâu hít một hơi đối mặt trần vũ phạm thái độ càng thêm tôn trọng chương ba trăm bốn mươi hai an bài công việc trần vũ phạm hiểu rõ trị quang t ì n huống chương ba trăm bốn mươi hai an bài công việc trần vũ phạm hiểu rõ trịnh quang tình huống tại phía ngoài đoàn người vây lưu hải trung còn lộ ra nửa cái đầu đang tại góp náo nhiệt hắn nhìn thấy lưu thắng đông đối mặt trần vũ phạm cung kính thái độ cả người đều có chút khiếp sợ làm trong s ư ở n g uy tín lâu năm cấp bảy rèn lưu hải trung khẳng định là nhận biết lưu thắng đông hắn cũng biết vị này cấp bảy công trình sư ở trong s ư ở n g địa vị có bao nhiêu sao cao thượng cơ hồ cũng chỉ tại s ư ở n g trường phó trưởng s ư ở n g phía dưới vực này nhân vật đối mặt trần vũ phạm vậy mà như thế cung kính thậm chí trần vũ phạm mới là hạng mục người lãnh đạo có thể chỉ huy trần vũ phạm cái này trần vũ phạm cũng quá lợi hại đi lưu hải trung thì thầm trong lòng càng thêm vững tin mình ôm tốt trần vũ phạm đ u ổ i là kiện phi thường chuyện chính xác hắn sau này có thể hay không trong cán thép nhà máy mưu trước một q u a n nữa trước liền nhìn trần vũ phạm có nguyện ý hay không giúp hắn vừa vặn toàn bộ nhà máy công trình sư cùng kỹ thuật viên đều ở nơi này trần vũ phạm cũng liền thuận tiện an bài một chút tiếp xuống nội dung công việc chúng ta nhà máy còn có bốn trăm ba mươi tám máy cần tại trong mười lăm ngày hoàn thành kiểm nghiệm dựa theo kế hoạch mỗi ngày kiểm tra ba mươi lài chúng ta bây giờ đội ngũ phối trí là ba người tiểu đội mỗi cái tiểu đội đều là một công trình sư mang theo hai tên kỹ thuật viên mỗi cái tiểu đội mỗi ngày kiểm tra tu sửa bốn máy đem tất cả trục chặt vấn đề hay là có hại xấu nguy hiểm linh kiện toàn bộ chữa trị thay thế nhớ lấy đừng có bất kỳ lời biếng chúng ta là cán thép nhà máy kỹ thuật tổ nhất định phải hợp tính mạng con người an toàn phụ trách chúng ta mỗi một cái sơ sẩy sơ ý đều là có khả năng sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng trần vũ phạm đứng tại phía trước nhất đối mặt tất cả công trình sư kỹ thuật viên nhóm phát biểu một phen ngôn luận mọi người biết sao biết đám người đáp ứng nói toàn bộ xưởng bên trong tất cả hạng mục thành viên đều cảm xúc t ă n g gọn trần vũ phạm vừa rồi cải tạo thành công không thể nghi ngờ là vì mọi người rót vào một chi thuốc trợ tim tại trần vũ phạm dẫn đầu dưới tất cả mọi người đều có lòng tin có thể lần này hạng mục bên trong vì hồng tinh cán thép nhà máy mang đến một lần biến hóa nghiêng trời l ệ đất bố trí xong nhiệm vụ về sau trần vũ phạm xuyên qua rộn rộn ràng ràng khu xưởng tiểu đạo trực tiếp về tới quen thuộc số hai xưởng xưởng bên trong máy móc tiếng oanh minh liên tiếp các công nhân đều tại riêng phần mình trên c ư n g vị bận rộn làm việc hắn trở lại mình công vị bên trên sau đó hai ngày hắn chủ yếu công việc ngay tại cái này công vị bên trên chế tác linh kiện chính phú quý từ một bên đi tới nhìn xem trần vũ phạm trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng tiểu phạm a ngươi đây là dự định r a công mới linh kiện đâu trần vũ phạm nhẹ gật đầu đem mang về bản vẽ thiết kế mở ra để lên bàn chính phú quý đưa đầu nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy cái này linh kiện phá lệ phức tạp cực kỳ v ụ ợ t ặ t các loại chi tiết nhiều đáng sợ đối chế tác công nghệ yêu cầu cực cao chỉ là nhìn một chút bản vẽ hắn đều cảm giác có chút chóng đầu hoa mắt dù sao hắn chỉ là cái cấp năm thuận n g i Mà cái này linh kiện là cấp tám thợ ngội đều khó mà chế tác thành công với hắn mà nói độ khó thật sự là quá cao đúng vậy a trong xưởng có một nhóm máy móc cần cải tạo trần vũ phạm điểm một cái hắn hiện tại một ít công việc nội dung đã không phải là trịnh phú quý có thể xem hiểu trần vũ phạm bây giờ có được cấp bảy công trình sư trình độ phụ trách toàn bộ cán thép nhà máy máy móc kiểm tra tu sửa cải tạo trịnh phú quý đâu chỉ là một cái bình thường cấp năm thợ ngội chỉ qua không đến thời gian một năm bọn hắn cũng đã là người của hai thế giới bất quá trịnh phú quý thật không có cái gì trong lòng không c ô n bằng dù sao trần vũ phạm là hắn đồ đệ mà lại trong lòng một mực nhớ hắn người sư phụ này hắn làm sư phụ cũng bị có như thế cái đồ đệ mà cảm thấy t i ê u ngạo tiểu pháp a ta cái này làm sư phụ nhìn xem ngươi từng bước một đi tới thật sự là trong lòng vui vẻ ngươi nhìn một cái ngươi bây giờ đã là trong s ư ở n g trung lưu đình trụ ngay cả lưu thắng đông công trình sư đều phải nghe lời ngươi ta cái này làm sư phụ đều nhanh nhìn không đến bóng lưng của ngươi lạc nói t r ị n h phú bí trong mắt tràn đầy tán thưởng không chỗ ở lắc đầu cảm thán phản phất tại dư vị trần vũ phạm hơn nửa năm này đến nay trưởng thành cùng thuế biến không có chuyện gì sư phụ trần vũ phạm ôn hòa cười nói ngài vĩnh viễn là sư phụ của ta ta một mực là coi ngươi là người nhà đối đãi đúng rồi t r í n h quang mấy ngày gần đây nhất tình huống như thế nào trần vũ phạm quan tâm hỏi chương ba trăm bốn mươi ba chính quang tình huống chương ba trăm bốn mươi ba chính quang tình huống nhờ h ố n g phúc của ngươi t r í n h quang gần nhất mỗi ngày đều tại trong ngõ hẻm cùng những h à i tử khác cùng nhau chơi đùa đâu hành động cơ hồ không có ảnh hưởng tới cùng bình thường h à i tử cũng không có cái gì khác nhau t r í n h phú quý vừa cười vừa nói tại trịnh phú quý trong lòng trần vũ phạm chính là nhà bọn hàn ân nhân cứu mạng mỗi khi nhắc lên chính quang h á n đ ố i trần vũ phản g cảm kích tựa như như thủy triều sông lên đầu khó mà ức chế trước đó t r ị n h quang bất hạnh thân hoạn bệnh bại liệt trẻ em đây là trước mắt chữa bệnh kỹ thuật căn bản là không có cách đánh hạ bệnh nan y ý ý ý ý bệnh tình này tựa như một trận mánh liệt phong bạo vô tình quét sạch gia đình của bọn hắn t r ị phú quý cùng thê tử nhìn xem tuổi nhỏ t r ị n h quang lòng tràn đầy đều là đau lòng cùng tuyệt vọng từ khi đó bắt đầu vợ chồng bọn họ hai người mang theo t r ị n h quang bước lên dài rằng giặc mà gian tân tìm ý con đường vô luận là dân gian các loại thiên p ư ơ n g trong ngõ hẻm truyền miệng lao chung ý, ý ý ý vẫn đều lưu lại bọn hắn buôn ba thân ảnh mỗi một lần hỏi bệnh bọn hắn đều giấu trong lòng một tia hy vọng nhưng mà hiện thực lại luôn tàn khốc đem hy vọng này m u ệ t nát cuộc sống ngày ngày trôi qua không chỉ có không có tìm được chữa trị lương vương kết x u khách lữ hành phí cùng tiền thuốc men lại như hang không đáy dần dần hết sạch trong nhà tất cả t í c h xúc t r ị n h phú quý hai vợ chồng chỉ có trịnh quang cái này một đứa bé hắn là bọn hắn sinh hoạt toàn bộ hy vọng mỗi khi trịnh phú quý nghĩ đến nếu là trịnh quang triệt để tê liệt thậm chí bệnh nặng bỏ mình trong lòng của hắn liền tràn đầy sợ hãi trịnh phú quý căn bản là không có cách tưởng tượng vợ chồng bọn họ hai người nên như thế nào tiếp nhận như thế đạo kích về phía sau thời gian lại nên thế nào chịu được đi l i ê n tại bọn hắn cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh thời điểm trần vũ p h ạ m xuất hiện tựa như một đường ánh dạng đông xuyên t ấ u vẻ lo lắng ban đầu trần vũ p h ạ m cách mỗi hai ba ngày liền sẽ đi vào trịnh quang nhà vì hắn chữa bệnh trần vũ p h ạ m thi triển chính là hắn mình độc môn tuyệt kỹ đem kinh lực xảo diệu đánh vào trịnh quang thể nội dùng cái này kích hoạt tế bào hoạt í n h thôi động trịnh quang thân thể bản thân chữa trị theo trần vũ phàm bệnh bại liệt trẻ em loại bệnh tật này căn nguyên tại với trong cơ thể bên ngoài trị liệu khó mà chạm đến căn bản chỉ có kích phát thân thể nội bộ tiềm lực mới có thể tìm được một chút hy vọng sống hắn tin tưởng vững chắc thân thể của nhân loại ẩn chứa tiềm lực vô cùng chỉ cần tìm được phương pháp chính xác đi kích phát liền sẽ sáng tạo ra vô số có thể mới đầu trần vũ phàm hai ba ngày liền đi một lần tỉ mỉ đất là trịnh quang trị liệu theo trịnh quang thân thể dần dần chuyển biến tốt đẹp hắn đi tần suất chậm rãi giảng xuống biến thành một tuần một lần lại sau đó là nửa tháng một lần tại trần vũ phàm dốc lòng trị liệu xong kỳ tích một chút xíu xảy ra trịnh quang tình huống càng ngày càng tốt nguyên bản gây yếu vô lực thân thể càng thêm bây giờ từ ở bề ngoài nhìn đã hoàn toàn nhìn không ra hắn đã từng là cả người hoạn bệnh bại liệt trẻ em hải tử cùng bình thường hải tử không có gì khác nhau trần vũ phạm không chỉ có chữa khỏi trịnh quang bệnh còn đem trần thị kiện thể công truyền thụ cho hắn cân nhắc đến trịnh quang tình huống đặc biệt trần vũ phạm còn nối công pháp tiến hành chuyên môn cải tiến nhường hắn càng dán vào trịnh quang tu luyện làm ít công to trịnh phú quý nhìn xem trịnh quang từng ngày khỏe mạnh trưởng thành trong lòng đối trần vũ phạm lòng cảm kích càng thêm t â m hậu p h ân ân tình này là hắn không cách nào h o à lại chỉ là cũng là hắn nên được trần vũ phạm tiền thân tại như vậy luôn đản tình huống g ớ i trịnh vũ quý đều chưa từng có bông tha tên đồ đệ này mà là coi hắn là làm người nhà giống như đ ố i đái như vậy trần vũ phạm đem cái này sư phụ xem như người nhà liền đem tâm so tâm trịnh quang tình huống không tệ vậy ta an tâm trần vũ phạm vừa cười vừa nói hắn lần trước đi cho trịnh quang chữa bệnh đã là một tháng trước chuyện hiện tại trịnh quang mỗi ngày đúng hạn rèn luyện trần thị kiện thể công cơ hồ liền không cần hắn châm cứu trị liệu cũng có thể bản thân bình phục thấy sư phụ nhi tử có thể khỏe mạnh khoái h o ạ sinh hoạt trần vũ phạm trong lòng cũng cao hứng phi thường đây không thể nghi ngờ là một tin tốt chương ba trăm bốn mươi bốn trần vũ p h ạ m hiệu suất cao công việc c h ư ba trăm bốn mươi bốn trần vũ p h ạ m hiệu suất cao công việc kết thúc vài câu nhẹ nhõm nói chuyện phía sau trần vũ p h ạ m kết thúc cuộc nói chuyện đi hướng hắn khu làm việc vực bắt đầu gia công linh kiện lúc này bay ở trước mặt hắn nhiệm vụ cũng không nhẹ lòng còn có mười cái linh kiện cần tại ngắn ngủi trong hai ngày hoàn thành gia công phần công tác này lượng tuy nói còn không còn như đem người ép tới thở không nổi nhưng cũng tuyệt không phải có thể khiến người ta nhẹ nhõm vương đối rất nhanh trần vũ p h ạ m liền đắm chìm trong đó tiến vào tâm lưu trạng thái chỉ gặp hắn hai tay thuần thục thao tác công cụ con mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt linh kiện bên trên mỗi một cái động tác đều trôi chảy mà tinh chuẩn đối với mỗi một cái linh kiện hắn đều mang mười hai phần trăm chú thái độ cẩn thận rèn luyện lấy mỗi một chỗ chi tiết những n à y linh kiện từ ở bề ngoài nhìn bất quá là chút bình thường không chút nào thu hút tiểu vật kiện đối với khổng lồ máy móc mà nói bọn hắn tựa hồ cũng không có ý nghĩa nhưng mà trần vũ phạm trong lòng rõ ràng bọn chúng một khi bị cất vào máy móc là sẽ trở thành quyết định máy móc có thể hay không vận chuyển bình thường yếu tố mấu chốt càng cùng các công nhân sinh mệnh an toàn cùng một cho nên tại công tác của hắn bên trong dù không được có một tơ một hào sơ s ẩ y cùng qua loa hắn bất kỳ sai lầm nào cũng rất có thể sẽ tạo thành nghiêm trọng hậu quả thời gian tại trần vũ phạm chuyên trú trong công việc l ạ n g y ê n trôi qua ngoại trừ giữa chưa bất thời gian đi nhà ăn vội vàng ăn bữa cơm hắn vẫn bùi đầu gian khổ làm ra hoàn toàn đắm chìm trong công việc của mình bên trong bất chi bất giác đã đến hơn hai giờ chiều trong lúc này xưởng bên trong thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút nhỏ tình trạng nhà máy cải tạo hạng mục bên trên cũng có các loại vấn đề cần giải quyết trần vũ phạm thân kiêm số trước đã là xưởng phó chủ nhiệm lại gánh vác nhà máy cải tạo hạng mục người phụ trách trách nhiệm cần quan tâm chuyện thực sự quá nhiều làm s ư ở n g phó chủ nhiệm số hai xưởng một khi xuất hiện đột phát tình huống hắn liền phải trước tiên đổi tới hiện trường xử lý thiết bị trục t r ặ c công nhân thao tác sai lầm các loại vấn đề đều cần hắn bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng quá quyết quyết sách đi giải quyết mà xem như nhà máy cải tạo hạng mục người phụ trách cái khác công trình sư cùng kỹ thuật viên tại gặp được kỹ thuật nan đề hoặc là phương án bên trên hoang mang lúc đều sẽ hướng hắn t h ỉ giáo đối diện với mấy cái này phức tạp sự vụ trần vũ phảm cũng không có chút nào bối rối hắn luôn có thể bằng nhanh nhất tốc độ cho ra tốt nhất phương án giải quyết đạt tới tuyệt nhất hiệu quả dương ra chuyện mặc dù rất nhiều nhưng đối trần vũ phản tới nói đều rất dễ dàng cho nên hắn ứng đối bắt đầu cũng coi như nhẹ nhàng như thường hai giờ r ơ i xế chiều trước mặt trần vũ phản hai mươi bốn linh kiện chỉnh t ề địa sắp hàng tản ra kim loại đặc hữu quang trạch mỗi máy cải tạo vừa lúc cần ba số không kiện nói cách khác những n à y linh kiện đầy đủ hoàn thành tám máy cải tạo trần vũ phản không có chút nào lười biếng hắn đem những n à y linh kiện cẩn thận đóng gói tốt lợi dụng trước khi tan việc còn lại hơn hai giờ ngựa không dừng v õ địa xuyên thẳng qua tại từng cái máy móc ở giữa bắt đầu tiến hành lắp đặt công việc hắn cẩn thận từng ly từng tí đem linh kiện lắp đặt đúng chỗ mỗi một cái c h ỉ n h tự đều nghiêm cẩn cẩn thận lắp đặt hoàn thành sau lại dần dần tiến hành toàn diện khảo thí nhất định phải mỗi một máy đều có thể hoàn mỹ vận chuyển xác nhận không sai về sau trần vũ p h à m mới có thể rời đi công tác của hắn hiệu suất cùng thái độ làm việc đều là không thể nghi ngờ tại ngắn ngủi như vậy hơn nửa ngày thời gian bên trong liên đã hoàn thành chín máy cải tạo cái tốc độ này cho dù ai nhìn thấy đều sẽ n ẹ n họ nhìn trân chối chương ba trăm bốn mươi lăm diêm p h quý tứ hợp viện tình báo chuyên v i ê n chương ba trăm bốn mươi lăm diêm phụ quý tứ hợp viện tình báo chuyên v i ê n trước khi tan việc cuối cùng n h ấ t mười phút lý trí minh đi vào số hai xưởng hướng trần vũ phạm báo cáo công việc báo cáo kết thúc về sau hắn nhịn không được tò mò h ỏ i đầy miệng trần vũ phạm đã ra công nhiều ít linh kiện tính cả sáng sớm cái kia đã cải tạo xong chín máy trần vũ phạm bình thản nói phản phất đây chính là một kiện không chút nào thu hút chuyện đã ra công chín bộ linh kiện lý trí minh hơi kinh ngạc với trần vũ phạm hiệu suất nhưng lập tức hắn m ư ớ mày có chút kinh ngạc hỏi không đúng là đã cải tạo xong chín máy tốc độ này cũng quá nhanh nếu như trần vũ phạm là gia công xong hai mươi bốn linh kiện k i a đều còn tại tưởng tượng của hắn trong phạm vi dù sao trần vũ phạm gia công tốc độ nhanh chóng lý trí minh là được chứng kiến nhưng còn đem những này linh kiện toàn bộ cất vào máy móc hoàn thành chín máy cải tạo lượng công việc này chính là gấp b ộ i a mỗi máy đều phải tiến hành tháo rỡ lắp đặt khảo thí lượng công việc này thế nhưng là không nhỏ mà lại những n à y máy móc còn phân bố với khác biệt xưởng bên trong trên đường cũng muốn tốn hao không ít thời gian đồng dạng lượng công việc liền xem như phân phối cho một cái thâm niên công trình sư sợ rằng cũng phải năm sáu ngày thời gian mới có thể hoàn thành trần vũ p h ả m đâu một ngày làm xong mà lại hiện tại hắn vẫn ngồi ở trong văn phòng u ố n g t r à một bộ phi thường nhẹ nhàng thoải mái trạng thái không hổ là trấn công lý trí minh phục sát đất trần vũ p h ả m mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn kinh hỷ lần lượt soát cao tâm lý của hắn mong muốn mà lại xuống một lần thời điểm lại như cũ có thể đột phá tưởng tượng của hắn tan tầm sau trần vũ phản cưới xe đạp trở lại tứ hợp viện tiền viện bên trong diêm phụ quý giống như ngày thường đang tại loay hoay hoa của hắn hoa cỏ cỏ hắn lúc tan việc so các công nhân sớm hơn một chút các học sinh bốn giờ chiều đồng hồ tan học hắn thu thập một chút đồ vật đại khái là là bốn giờ ba mươi phút tan tầm so các công nhân tan tầm tước chừng đi nửa giờ cho nên tại cán thép nhà máy công tác các công nhân trở lại trong những lúc cơ bản đều có thể nhìn thấy diêm phụ quý đang tại tiền viện loay hoay hoa của hắn buồn diêm phụ quý cũng là cố ý hắn liền muốn tại mọi người lúc tan việc xuất hiện ở đây nguyên nhân có hai cái một cái là hắn có thể nhìn xem tất cả mọi người mua chút cái gì đồ vật trở về nếu như ai mang theo đậu phộng đồ nhắm n h ữ n g vật này tia diêm phụ quý nhất định phải tiến lên chiếm tiện nghi mọi người ngại với hắn là nhị đại gia thân phận giống như cũng lười cùng hắn so đo cho hắn bắt mấy quả đậu phộng hoặc là một nhỏ đem hạt dưa diêm phụ quý cũng liền nhạc nhạc ôi ôi cười lụa tí tưởng hắn đọc qua một chút sách có thể từ miệng bên trong túm ra vài câu từ dễ nghe may mắn thuận tiện còn có thể khen n g ư ờ i hai câu cho nên mọi người cũng đều sớm quen thuộc một nguyên nhân khác đâu chính là có thể tại bắt quái này nhà hắn liền ở tại tiền viện ai muốn về nhà đều phải trải qua diêm phụ q u cửa nhà cái này nường diêm phụ quý có được ăn dưa tuyến đầu tiên tư cách cũng có thể sớm nhất nắm giữ trong t ứ hợp viện tất cả tình báo sau đó đâu diêm phụ quý tại đem những n à y tình báo t r u y ề n khẩu nói cho những người khác làm trao đổi đâu hắn lại có thể từ người khác nơi đó đổi ít đ ồ tới nói cho cùng đi hắn cũng là vì chiếm tiện nghi chiếm tiện nghi chính là diêm phụ quý nhân sinh chuẩn tắc cũng là hắn nhân sinh n g ạ t dạo lúc này nhìn thấy trần vũ p h ả m trở về diêm phụ quý lập tức xông tới hắn có quan trọng tình báo cần bầm báo chương ba trăm bốn mươi sáu giả trương thị bị phán tám tháng chương ba trăm bốn mươi sáu giả trương thị bị phán tám tháng hiện tại diêm phụ quý xem như trần vũ phạm thủ hạ số một tình báo viên mỗi ngày trần vũ phạm tan tầm trở về diêm phụ quý liền sẽ đem trong v i ệ n xảy ra to to nhỏ nhỏ các loại tin tức toàn bộ hồi báo cho hắn từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn hiện tại là trần vũ phạm thủ hạ số một đại tướng diêm phụ quý lao tiểu tử này là có chút khôn khéo ở trên người hắn nhìn ra trần vũ phạm sau này tất nhiên có tiền đồ tuyệt đối có thể trở thành kẻ có tiền cho nên hắn thật sớm ôn vào đầu này đùi s、so、a lưu hại chúng còn muốn sớm hơn hơn nhiều trần vũ phạm cũng không để ý hắn thấy diêm phụ quý không tính là cái gì ác nhân tại cái này tứ hợp viện tự tay bên trong xem như tương đối có thể trung đội một cái dù sao hắn không có cái gì ý đồ xấu cũng chỉ là tham tài cùng móc cửa móc cửa đâu cũng là vì có thể để cho người một nhà vượt qua thời gian diêm phụ quý tình huống trong nhà kỳ thật so giả ra cũng không có tốt bao nhiêu hắn cặp vợ chồng già niên kỷ cũng không nhỏ trong nhà lại có ba đứa h à i tử toàn bộ đều dựa vào lấy diêm phụ quý làm giáo sư tiền lương trèo chống người một nhà toàn bộ chi tiêu gia đình này tình huống cùng giả ra tám lạng nửa cân đều nói diêm p h quý móc cửa nhưng hắn chỉ ít không có ý vào mình là trong viện quản sự đại gia liền để toàn viện người cho hắn quên tiền đi mặc dù cũng không có việc gì hắn thích từ người khác nơi đó có ít đồ nhưng tối đa cũng chính là từ hứa đại mậu kia cọ hai ngục rượu hoặc là viết câu đối xuân kiếm mấy mao tiền mặc dù là chiếm tiện nghi nhưng không ảnh hưởng t o n g cục cũng không còn như ủ thành cái gì sai lầm lớn giống tần hoài như thế trực tiếp đem hà vũ trụ mang về hộp cơm chiếm thành của mình hại hà vũ thủy dinh dưỡng không đầy đủ chuyện diêm vụ quý chưa làm qua giống dịch trung hại như thế đem gì đại xuân gửi trở về tiền sinh hoạt toàn bộ n ư ớ riêng tính n gộp g lại ạ kim cũng h hơn 2000 nguyên truyện. Diêm phụ quý, c chưa là m chiếm món làm qua. qua chuyện xấu, hấu chưa Hắn chính là thích chiếm chút món lời nhỏ, nhưng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý xấu, cũng không còn như hại cũng còn người người Cũng cái có cái gì hấu người hại người ý đồ xấu. Cũng là lời lý là gì gì ý xấu. đồ bởi vì diêm phụ quý loại tính cách này cho nên trần vũ phản đối với hắn cũng coi như không tệ thường ngày cho hắn một điểm nhỏ ân tiểu h ệ cũng đủ để cho diêm phụ quý mạc hơn tiếp tục ôm chặt đ u ổ i ngự nhân chi thuật trần vũ phản hay là vô cùng tinh thông đương nhiên cũng phải ích với hắn hiểu rõ vô cùng trong tứ hợp viện những nhân vật này hiểu rõ tự nhiên là có thể nắm giả trương thị thế nào phán không đợi diêm phụ quý mở miệng trần vũ phàm liền dẫn đầu hỏi diêm phụ quý sửng sốt một chút hơi nghi hoặc một chút ngươi thế nào biết ta muốn nói giả trương thị chuyện trần vũ phàm cười cười nhị lại ra ngươi như thế không giàn nổi còn có thể có cái gì chuyện khác trong viện hôm nay chẳng phải như thế một t i ệ n đại sự sao diêm phụ quý nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra tấm kia bác gai à buổi sáng liền bị cảnh sát bắt đi buổi trưa cảnh sát đến giả ra thông chi nói là phán quyết xuống tới giả trương thị bởi vì báo cáo sai cảnh tỉnh vu h ã n người tốt cho nên bị đồn công an phán quyết tám tháng tù có thời hạn nghe được tin tức này trần vũ p h ạ m cũng là không ngoài ý mến cái này phán quyết cùng hắn nghĩ không sai b i ệ t lắm thậm chí còn hơi nặng nề một chút dựa theo trần vũ p h ạ m đ o á n t r ư ở n g ước t r ư ở n g cũng chính là phán nửa năm dù sao giả trương thị hành vi mặc dù ác liệt nhưng cũng là bởi vì chính mình cháu trai bị trọng thương dưới tình thế cấp bách mới làm ra tới mà lại cũng không có tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả cùng tổn thất q u a n nửa năm lao xem như bình thường phán quyết còn như tại sao nhiều phán quyết hai tháng trần vũ p h ạ m đoan chừng cùng mình cũng có quan hệ Đoán chương ừ n g là đồn công an lý ba trăm bốn mươi bảy hà vũ trụ lớn văn loại chương ba trăm bốn mươi bảy hà vũ trụ lớn văn loại nếu không nói sao vẫn là tiểu trần ngươi có bản lĩnh a diêm phụ q không khỏi cảm thản nói dễ dàng liền đem giả trương thị cho đưa vào ngục giam nàng ngày thường trong sân sát thực nhận người phiền chúng ta lại cầm nàng không có cách nào nhị đại gia nói cũng không thể như thế nói trần vũ phản cười cười nói l à m bộ có phải hay không bị ta đưa vào n g ụ c giam mà là chính nàng làm chuyện sai lầm xúc phạm pháp luật nàng kết quả này hoàn toàn là r i e o gió g ợ t bão không sai không sai d i ệ p v ụ quý tranh thủ thời gian gật đầu phụ họa có câu nói gọi là nhân thì binh bất nhân thì nhục nay ác nhục mà hắn muốn lôi hai câu vẻ nho nhã tiểu tử kết quả nói đến một nửa lại quên đoạn sau trong lúc nhất thời xứng sở tại một chỗ có chút xấu hổ nay ác nhục mà cư bất nhân là còn ác cầm bất mà cư x u dưới trần vũ p h ạ m thay hắn nói bổ sung hoặc là dùng càng ngắn gọn tám chữ tới nói chính là ác ầ m ứ t c ư d ư ớ i tự làm tự chịu đúng đúng đúng diêm phụ quý vội vàng vỗ tay biểu thị mình muốn nói chính là câu này ý tứ của những lời này là nếu như chán ghét t ở mức hoàn cảnh nhưng lại tự mình lựa chọn ở tại chỗ chúng bên trong vậy cũng chỉ có thể mình chịu đựng bởi vì đây là đáng đ ờ i người tao nộ tất cả hai họa cùng hạnh phúc k ỳ thật đều quyết định bởi với mình lựa chọn trần vũ p h ạ m cảm t h ắ n nói bởi vì cái gọi là trời gây nhiệt còn khả vi tự gây nhiệt không thể sống diêm p h quý cũng ở một bên dùng sức t r ư c đầu vô cùng tán đ ộ n g hắn hiện tại chính là lựa chọn một đầu chính xác con đường ôm đ u ổ i từ khi ô n vào trần vũ phạm đầu này đ u ổ i về sau không nói những cái khác đi hắn c h í ít thường thường có thể cọ hai cây thuốc xịt mỗi tuần có thể cọ đầu tứ cựu thành phụ cận trong sông câu đi lên cá m è thời gian này so trước kia thế nhưng là tốt không biết bao nhiêu đúng rồi cái kia còn có k ê u đ ồ n g lạnh diêm v h ụ quý đột nhiên nhớ tới tình báo của mình còn không có hồi báo xong sáng hôm nay bệnh viện cho đồng lạnh an bài giải phẫu giải phẫu trọn vẹn làm năm tiếng cuối cùng nhất còn tính là thành công đồng lạnh đầu gối là bảo vệ không biến thành cùng cha hắn giống như tàn p h ế nhưng sau này b á n chừng cũng là người thọ đây là khó tránh khỏi trần vũ phàm nghe được tin tức này cũng không cảm giác ngoài ý muốn đồng ngạnh đầu gối tình huống hắn đã kiểm tra cho nên phi thường rõ ràng nếu như là trước tiên đưa đến bệnh viện xử lý thì thật nuôi n ử a n ă m cũng liền tốt cũng sẽ không lưu lại cái gì sau di chứng nhưng s â u chính là ở chỗ giả trương thị cái này lao chủ chứa nhất định phải dùng cái gì dân gian khối đất đến trị liệu nàng đối đồng ngạnh đầu gối dừng lại manh theo vỡ vụn cốt phiến toàn bộ ôm tiến vào xương sụn cùng trong cơ thể thương thế này một chút liền nghiêm trọng mấy lần không thôi nhất còn h phải mộ này này có, có một việc trong viện những người khác không biết là tần hoài như sau khi vào cửa ta nghe lần đến diêm vụ quý gian giảo bưu lại nhỏ giọng hỏi hướng trần vũ phạm n g ư ơ i đ o á n xem đồng ngạnh lần này làm giải phẫu phí tổn có bao nhiêu đều là ai bỏ tiền ra trần vũ phàm phốc một tiếng mật cười còn có thể là ai khẳng định hà vũ trụ thôi chương ba trăm bốn mươi tám hà vũ trụ toàn bộ r a giả r a không có tiền á chương ba trăm bốn mươi tám hà vũ trụ toàn bộ r a giả r a không có tiền á diêm phụ quý nhất miệng bất đắc dĩ thở dài nói thật không có ý tư à để ngươi đoán loại vật này nhiều lần đều có thể đoán được cũng chỉ có hà vũ trụ mỗi lần m u đồ xuất trợ giúp giả da chúng ta cả viện bên trong còn có ai sẽ giúp giả da trần vũ phàm vừa cười vừa nói điều này cũng đúng cái này giả ra a là càng ngày càng quá mức diêm phụ quý nhẹ gật đầu trước kia lão giả còn tại thời điểm bọn hắn giả ra trong sân nhân d u y ê n còn tính là không tệ nhưng từ khi lão giả sau khi đi giả trương thị liền t r i ể n lộ ra nàng chân chính mãnh bớt không c h ô không mướn ỷ vào giả đông húc là dịch trung hải đồ đệ cái tầng quan hệ này trong sân làm mưa làm gió khắp nơi chiếm thiện nghi tùy ý làm bậy mắng chửi người ngay cả diêm phụ quý loại này bà lão đều nhìn không được nhưng ngại với dịch trung hải mặt mũi hắn cũng không có cách nào nhất làm cho diêm phụ quý không thể chịu đựng được, được chính là giả r a còn thường xuyên tổ chức quên tiền mà lại dịch trung hải còn nhường hắn dẫn đầu quên tiền còn không thể quên quá ít nhường diêm phụ quý quên tiền vẫn là quên cho giả r a cái này cùng đòi mạng hắn có cái gì khác nhau mỗi lần diêm phụ quý đều l à như là cắt thịt mặt mũi c h à n đầy thống khổ quên ra ba khối tiền dạng này quên tiền có đến vài lần tổng cộng chính là góp hơn mười khối a bút chứng này không khoản này t h ủ diêm phụ quý một mực ghi tạc trong lòng cũng bởi vậy đối giả da là ghi hận trong lòng mà từ giả da đối đầu trần vũ phản về sau có thể nói là gặp vận rủi lớn từ đầu năm đến bây giờ hơn nửa năm bên trong tiên cũng bồi thường giả đông húc cũng tàn tật đồng ngạnh tiến vào trại giáo dưỡng còn què giả trương thị hiện tại lại có lao ngục hai thương một lần lại một lần gặp chắc t r ở phủ xuống trên người giả ra diêm phụ quý nhìn ở trong mắt đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu đối trần vũ phạm cũng là càng thêm kính trọng cùng bội phụ may mắn hắn cùng trần vũ phạm là một bọn hắn mới có thể tại cái này nhìn về vui nếu như hắn là trần vũ phạm đức nhân kia nói không chừng hiện tại xui xẻo chính là mình tiền giải phâu ta đoán chừng sẽ không thấp với số này đi nhưng cũng liền không sai biệt lắm bốn trăm gia mặt trần vũ p h ạ m v ư ơ n bốn cái ngón tay trần vũ p h ạ m ngươi thật sự là liệu sự như thần a diêm phụ quý cả kinh nói tiền giải phẫu chính là bốn trăm linh bốn khối tiền ngươi đoán cũng quá chuẩn trần vũ p h ạ m cười cười hắn sở dĩ sẽ đối với thứ này hiểu rõ cũng là bởi vì ngày bình thường thường xuyên sẽ đi bệnh viện vệ sinh c h ỗ loại địa phương này tìm vận may nhìn xem có thể hay không nhận được một chút thuộc tính rơi xuống thuộc tính sát xuất cao khẳng định là những trình độ kia cao tư lịch sâu bác sĩ trần vũ phàm liền thường xuyên hướng phòng giải phẫu bên kia toàn bộ có thể lấy g a thuật bác sĩ trình độ tự nhiên không thấp thời gian lâu dài các loại giải phẫu tiền thuốc men trần vũ phạm cũng là cơ bản mò được rõ ràng hà vũ trụ đệm bao nhiêu tiền chí ít có ba trăm đi trần vũ phạm mở miệng hỏi lúc này hắn là thật có chút hiếu kỳ muốn biết hà vũ trụ cái này hai đồ đần khả năng giúp đỡ giả ra ra bao nhiêu tiền giải phẫu bốn trăm khối toàn bộ ra diêm phụ quý cười ha hả nói toàn bộ ra giả ra không muốn m ặ t đến trình độ này trần vũ phạm đều có chút kinh ngạc còn không phải bởi vì kia giả trương thị bị giam tiến bảo giả ra tiền tất cả đều trên tay của nàng tần hoài như một điểm tiền đều móc không ra cho nên tất cả đều nhường hà vũ trụ rút diêm phụ quý giải thích nói trần vũ phàm nhẹ gật đầu nguyên lai、like、là dạng này giả ra tiền đều trên tay giả trương thị ngay cả con trai của nàng cũng không biết nàng để chỗ nào cho nên nàng đi vào về sau giả ra hiện tại là triệt để không có tiền c h ư n ba trăm bốn mươi chín hà vũ trụ lâm vào hầm ngực trần vũ phàm có lẽ là đường ra duy nhất một phần hai c h ư n ba trăm bốn mươi chín hà vũ trụ lâm vào hầm ngực trần vũ phàm có lẽ là đường ra duy nhất một phần hai cái này hà vũ trụ cũng thật là một cái đ ầ đần trước đó bị dịch trung hải tư tàng khoản tiền kia mức cũng không nhỏ hắn cầm k i a một ngàn khối tiền hào hào cưới cái nàng dâu sinh hoạt không tốt sao nhất định phải lấy tiền đi giúp giả ra cũng không biết cầu cái gì diêm phụ quý miệng bên trong lẩm bẩm hắn là thật không hiểu rõ hà vũ trụ đang suy nghĩ cái gì theo diêm phụ quý hà vũ trụ chính là toàn bộ trong tứ hợp viện ngu nhất một cái rõ ràng trong tay rất dư giả lại không hào hào qua cuộc sống của mình ngược lại đem toàn bộ thân gia khoác lên tần hoài như dạng này một người đàn bà có chồng trên thân cha t i ề n đây là diêm phụ quý không thể nhất nhớt chuyện bằng không vì sao gọi hắn ngốc trụ đâu trần vũ phạm cười cười nói chỉ có khởi thắt tên nhưng tuyệt đối sẽ không có gọi sai ngoại hiệu đã tất cả mọi người gọi hắn ngốc trụ khẳng định là có nguyên nhân ngươi như thế nói xác thực có đ ạ o lý diêm v h ụ quý gật đầu trần vũ phạm tiếp tục đẩy xe đạp về phía sau b i ệ c đi đi ngang qua hà vũ trụ nhà thời điểm hắn nghe được từ nhà họ hà chuyến đến chai rượu ba c h ạ m thanh âm trong đó còn kèm theo hà vũ trụ thật dài thở dài âm thanh trần vũ phạm nhịn không được cười lên tên ngốc này là hoa bốn trăm khối về sau vợ đức bắt đầu ở nhà uống rượu dài sâu rồi tại hà vũ trụ cửa nhà con ngừng lại một c ố đục biến hình đã không có cách nào cưỡi xe đạp cũng không biết là hắn từ chỗ nào lấy được trần vũ phàng không nhiều quan tâm thẳng về nhà đi ăn cơm hà ra trong phòng hà vũ trụ giống một bãi đống b ù n nhau giống như vô lực n g ồ i liệt t r ê n mặt đất. t r ê n n g ư ờ i h ắ n món kia n g u y ê n bản c o i n h ư c h ỉ n h tề q u ầ n áo, giờ phút này đã nhăn nhăn nhúm không có kết cấu gì điệu rán tại trên thân cả người đều bị một t ầ n g n ồ n g đậm đổi phế một chút rượu dịch theo hắn run nhẹ nhẹ nhẹ tay khẽ động, động. tại bên cạnh hắn trên mặt đất nổn ngang lộn sộn đ i ệ nằm bốn năm cái bình màu xanh là cây đậm cái bình tại y mắng nói hắn thời khắc này mượn rượu tiêu sầu hà vũ trụ ánh mắt trống rông mà mê man g phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong cả người đều bị h ầ m được cảm xúc chăm chú ba quả bốn trăm khối tiền kia là hắn hôm nay cắn răng giúp giả ra ứng ra tiền giải phẫu cái số này giống như một cái trọng truy hung hăng nện ở trong tâm khảm của hắn cái này thế nhưng là hắn gần một nửa tích x ú c à, lập tức liền không có cảm giác giống như là đem hắn tinh khí thần đô trực tiếp dành thời gian chỉ còn lại một bộ thất hồn lạc phép thể xác tần hoài như mặc dù công bố là mượn nhưng hà vũ trụ đối giả ra hiểu rất rõ hắn biết số tiền kia căn bản cũng không có thể có người trả lại hắn một khối tiền cũng không thể trông tậy vào giả ra trả tiền vậy còn không như trông tậy vào bánh tử trên trời rớt xuống càng đừng đề cập bọn họ miệng còn có chiếc báo phế xe đạp hắn hôm nay đi hỏi một chút giá cả chiếc xe đạp này giá bán là một trăm ba mươi lăm còn cần có xe đạp phiếu mới được bây giờ bị hắn làm báo hỏng nếu như là nghĩ bồi thường tiền vậy khẳng định lại là phải đại s u ấ t huyết cái này như n g thế nào xử lý a hà vũ trụ nghĩ tới biện pháp là đem xe đạp cho sữa tốt sau đó trả lại trở về nhưng hắn đi sửa xe trải hỏi một chút sửa xe sư phó biểu thị xe này trình độ hư hại thật sự là quá mức với nghiêm trọng căn bản không có sửa chữa tất yếu cùng giá trị cho nên hà vũ trụ hiện tại là thật là có chút cùng đường mặt lộ chẳng lẽ hắn lại muốn móc một hai trăm khối đi bồi thường đối phương vậy hắn t í c h xúc thật là liền muốn thấy đấy a ngẫm lại tại trước đó hai ngày hắn nhưng là còn có hơn một n g à n khối khoản tiền lớn mà cái này trong nháy mắt tiền liền thiếu đi một nửa cho dù ai cũng biết hoảng hốt cùng tiền muộn bất an ai có thể sửa tốt xe đạp hà vũ trụ tại trong miệng không ngừng lẩm bẩm đột nhiên trong đầu của hắn l ó e lên một cái tên người trần vũ p h ạ m chương ba trăm năm mươi kiếm lớn hà vũ trụ một trăm đồng một phần tư chương ba trăm năm mươi kiếm lớn hà vũ trụ một trăm đồng một phần tư trần vũ p h ạ m có thể sửa tốt xe đạp sao hà vũ trụ trong đầu l ó e lên ý nghĩ này hắn phi tóc suy tư một chút cảm thấy vẫn rất có có thể nếu như nhớ không lầm trần vũ p h ạ m bộ kia xe đạp chính là mình tích lũy ra lúc ấy trần vũ p h ạ m tại không có xe đạp phiếu tình hùng dưới đi sửa xe trải mua một cô báo phế khung xe còn cùng một đống lớn bứt bỏ linh i ệ n thông qua mình g a công quả thực là tích lũy ra một cỗ hoàn hảo xe đạp mà lại tất cả xì sơn g e n luyện toàn bộ làm tốt về sau nhìn liền cùng bách hóa trong thương trường bán xe mới giống nhau như lúc đã có thể sử dụng v ứ c bỏ khung xe tích lũy ra một cỗ mới tinh xe đạp như vậy đem chiếc này đụng biến hình xe sửa tốt cũng hẳn là không đáng kể đi nhưng bây giờ vấn đề tại mới hà vũ trụ không có ý tứ đi tìm trần vũ phản hỗ trợ dù sao quan hệ của hai người gây như thế cứng gắt nói là c ự nhân kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều hắn liền xem như đi tìm trần vũ phản hỗ trợ đối phương liền thật sẽ đồng ý sao hà vũ trụ cảm thấy rất khó bất quá hắn hiện tại cũng là có chút cùng đường mặt lộ uống mấy bình rượu buồn về sau hắn giang chống đỡ lấy thân thể đứng lên chật vật đi ra khỏi phòng hà vũ trụ quyết định muốn đi hậu viện đi tìm trần vũ p h ả m thử thời vận hà vũ trụ đầy đụng biến hình xe đạp đi tới hậu viện hắn mặt mũi tràn đầy quẫn bách cùng đồi phế thân s ắ c đứng tại đang tại nấu cơm trần vũ p h ả m trước mặt toàn thân trên giới đều có chút không được tự nhiên người đến làm cái gì trần vũ phản một bên cầm cái sẻng lật qua lại trong nồi xứ kho một bên g ư ơ n g mắt nhìn về phía hà vũ trụ hỏi ta hà vũ trụ có chút khó mà mở miệm hắn đầu tiên là đem xe đạp chân đạp con đá xuống đến dừng ở mỗi bên sau đó lúng túng hỏi trần vũ phạm xe đạp này ngươi có thể sửa tốt sao trần vũ phạm lướt qua trước đó hắn đi ngang qua trong huyện thời điểm kỳ thật liền đã nhìn thấy chiếc xe đạp này hẳn là chiếc mới xe đoán chừng cũng liền mua thời gian m ấ y tháng sau đó kinh lịch một trận thai nạn xe cộ dẫn đến khung xe con k é nghiêm trọng biến hình có không ít linh bộ kiện cũng ra trục chặt hư hao vẫn tương đối nghiêm trọng chiếc xe đạp này khẳng định không phải chính hà vũ trụ kia đoán chừng chính là mượn vì đưa bổng l ạ n đi bệnh viện kết quả ra t a i nạn xe cộ cái kêu ngược lại là cùng đ ồ n g n g ạ n h cánh tay gãy xương cũng đối lên trần vũ phạm lập tức nghĩ thông suốt tất cả toàn bộ đều xuyên ở cùng nhau cảm thấy hà vũ trụ tao nộ thật sự là có chút b u ồ n c ư ờ i tên ngốc này mình bên trên đuổi con đi giả ra hỗ trợ kết quả là thịt dê không ăn được còn trêu đến một thân tao vốn là hỗ trợ kết quả một sai lầm còn dẫn đến đ ồ n g n g ạ n h thương thế nặng hơn b ị giả ra trách cứ một phen không nói hỗ trợ ứng ra bốn trăm khối tiền tiền giải phẫu mình còn làm hư mượn tới xe đạp người xui xẻo thời điểm thật là uống nước lạnh đều sẽ nhét cái răng hà vũ trụ hiện tại chính là như vậy hắn gặp phải tất cả mọi chuyện tất cả đều không thuận lợi một ngày hận không thể có thể không may tám trăm bể nhưng cái này lại có thể trách được ai đây chỉ có thể nói chính hắn đáng lời trần vũ phạm sớm tại xem tv kịch thời điểm liền đã đạt được qua kết luận đó chính là cách giả ra xa một chút nếu không sẽ gặp bất hạnh hắn xuyên qua về sau như thế lâu cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt đầu này chuẩn t ắ c chỉ cần có thể rời xa giả ra như vậy hắn nhất định lẫn mất xa xa nhà này người tựa như là ôn thần đầu dạng không chỉ có mình trôi qua không tốt sẽ còn liên lụy tất cả tới gần bọn hắn trợ giúp bọn hắn người người đối giả ra càng tốt giả r a ngược lại sẽ càng phát hút máu của ngươi để ngươi nhận phản phệ nghiêm trọng hơn cuối cùng nhất rơi vào một cái vô cùng bi thảm tuyệt vọng kết cục hà vũ trụ cao tuổi về sau chết cóng tại vòm cầu phía dưới chính là chứng minh tốt nhất ngươi muốn tìm ta sửa xe trần vũ phản g cười nhạo lấy hỏi ta không sai hà vũ trụ có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói t r e o tức hắn vừa định báo nổi nhưng lại cứ thế mà đem tính tình của mình để ép xuống trong nhà hắn tình trạng kinh tế hiện tại đã càng thêm quân bách ngàn nguyên khoản tiền lớn đã hao phí hơn phân nửa hà vũ trụ có thể cảm giác được cực mạnh cảm giác nguy cơ bây giờ có thể tiết kiệm chút tiền tự nhiên đều là tốt không phải do hắn loạn phát t ỷ phí cho dù là đối mặt trần vũ p h ạ m cái này cự nhân hà vũ Chủ cũng không thể không tiếp tục thấp kém nói ra đúng vậy à ta mượn người khác xe đạp cưới một chút kết quả không cẩn thận đụng trên cây giống xin ngươi g i ú p một tay sửa xe muốn bao nhiêu tiền ta có thể trả cho ngươi cuối cùng nhất một câu hà vũ Chủ cơ hội là cắn răng n g h i ế n lợi nói ra được hướng trần vũ p h ạ m tìm kiếm trợ g i ú p đối với hắn mà nói cùng g i t hắn giống như khó chịu sửa xe được a n h ư n g hà vũ trụ quả thực có chút không nghĩ tới chính là khi hắn mang tâm tình thấp t h ỏ n hướng trần vũ p h ạ m đưa ra hỗ trợ sửa xe tỉnh cầu lúc trần vũ p h ạ m vậy mà không cần nghĩ ngợi rất nhẹ nhàng địa đáp ứng như thế nhẹ nhõm đáp ứng hà vũ trụ ở trong lòng lặp đi lặp lại nói thầm cảm giác giống đang nằm mơ thực sự không thể tin được dù sao hắn cùng trần vũ p h ạ m trước đó quan hệ hỏng bét cực độ thường ngày bên trong ma sát không ngừng phát sinh qua không ít mâu thuẫn tại trong sự nhận thức của hắn trần vũ p h ạ m cũng sẽ không tùy tiện làm biệt thủ trần vũ p h ạ m vậy mà như thế r ộ n lượng hà vũ trụ trong lòng một trận m ừ n thầm hắn phảng phất nhìn thấy mình không cần bỏ ra kia một trăm ba mươi lăm khối tiền đi mua xe mới nếu có thể đem chiếc xe này sửa tốt còn cho nguyên chủ nhân đây thật là giải quyết vấn đề khó khăn không nhỏ bất quá hà vũ trụ cái này vui vẻ sức lực còn không có duy trì liên tục bao lâu liên nghe đến trần vũ p h à n không nhanh không chậm tiếp tục nói ra sửa xe là có thể nhưng sửa xe cũng là muốn thanh toán phí dụ tiền sửa chữa cũng không thể ít lời kia vừa thoát ra hà vũ trụ trong lòng l ộ n bột một chút có loại dự cảm bất t ư ở n g trong nháy mắt sông lên đầu hắn do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí thăm dò tính mà họ tham phí sửa xe muốn bao nhiêu hắn giờ phút này nội tâm có loại dự cảm bất tưởng không biết trần vũ phạm biết lái ra như thế nào giá cả trong lòng có chút lo sợ bất an dù sao hắn trong tay trần vũ phạm đ ế m qua thua thiệt thế nhưng là rất rất nhiều trần vũ phạm hơi suy tư về sau cấp ra giá cả một trăm hai mươi khối tiền cái gì hà vũ trụ con mắt lập tức chừng lớn điều c ử cũng trực tiếp nâng lên tám độ một trăm hai mươi khối tiền ta trực tiếp đi vào ta hà vũ trụ là thật không thể nào tiếp thu được cái giá tiền này có chút tức giận h ế t lên chiếc xe đạp này coi như đi mua mới cũng mới một trăm ba mươi lăm khối tiền vậy n g ư ờ i đi mua ngay tốt trần vũ phạm biểu lộ vô cùng bình tĩnh、nói. hà vũ trụ lập tức tỉnh hỏi hắn đương nhiên là không nỡ dùng như thế nhiều tiền đi mua chiếc xe mới cho nên mới đi cầu trần vũ phàm giúp hắn đem xe sửa tốt đây chính là một trăm ba mươi lăm khối a hiện tại tiền tiết kiệm tổn thất hơn phân nửa hà vũ trụ cũng không bỏ được tốn hao như thế nhiều tiền chỉ là đã trần vũ phàm dám ra giá đã nói lên hắn khẳng định có sửa tốt xe đạp năng lực hà vũ trụ cảm thấy việc này còn có thể thương lượng cái giá tiền này quá cao ta không tiếp thụ được hà vũ trụ lắc lắc đầu nói nếu như tu cái xe muốn như thế nhiều tiền hắn thà rằng đi đem tiền n ồ i cho xe nguyên chủ nhân trần vũ phàm cười, cười. hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào hà vũ trụ có thể đáp ứng cái giá tiền này đây là hắn có kẻ mặc cả thủ đoạn trần vũ p h ạ m đương nhiên biết chiếc xe đạp này tại cửa hàng bách hóa bên trong giá bán là một trăm ba mươi lăm nghìn cho nên hắn đi lên một n mụn báo ra tiền sửa chữa chỉ so với giá bán thấp một chút điểm cái giá tiền này hà vũ trụ khẳng định không tiếp thu được nhưng ít ra so giá bán tiền nghi n h ư n g hà vũ trụ có một loại vấn đề này có thể thương lượng ảo giác sau đó sẽ chậm chậm trở về trả giá tựa như mua đồ có kẻ mặc cả cái thứ nhất tuân ra giá cả nhất định phải đủ đúng áp thương gia muốn bán năm trăm khối đồ vật ngươi lên đến trước hết báo cái năm mươi khối tiền thương gia tự nhiên trong lòng liền không có sức hắn sẽ cảm thấy trước mắt cái này người mua không phải là trong đó đi sau đó ngươi lại cùng hắn có kẻ mặc cả một phen nói không chừng cuối cùng nhất một trăm khối tiền là có thể đem đồ vật cầm xuống dạng này mới có thể trình độ lớn nhất địa tham dò ra đối phương có thể tiếp nhận giá quy định mà nếu như đối phương giá bán năm trăm khối ngươi trả giá đến bốn trăm khối sau đó đối phương trực tiếp đồng ý thành giao đó mới là thật xong đời quả nhiên trần vũ phạm báo ra cái giá tiền này sau hà vũ trụ đứng tại c h ỗ đều có chút không biết như thế nào cho phải hắn muốn hạ thấp xuống giá cả lại sợ mình ép quá thấp gây trần vũ p h ả m sinh khi trực tiếp không giúp hắn tu cái giá tiền này quá cao tám mươi khối được không nhẫn nhịn nửa ngày về sau hà vũ trụ cấp ra dạng này giá cả khi thật tại đến hậu viện trước đó hà vũ trụ trong lòng giá bị là bốn năm mươi khối dù sao xe đạp này mặc dù đụng thế đi nhưng vẫn là có không ít linh kiện đều có thể tiếp tục sử dụng bốn năm mươi khối tiền nếu như có thể sửa tốt hà vũ trụ cảm thấy vẫn là rất có lời tối thiểu so với hắn đi mua chiếc xe mới phải tốt hơn nhiều hà vũ trụ thậm chí cảm thấy được bản thân nói một chút giá ba mươi khối tiền nói không chừng cũng có thể cầm xuống nhưng mà trần vũ phạm mới mở miệng báo giá một trăm hai mươi khối trực tiếp liền đem hà vũ trụ trấn trụ lúc trước hắn n g h i kỹ bốn năm mươi khối bây giờ căn bản nói không nên lời cho nên nhẫn nhịn đường này mới cho ra cái tám mươi khối ra giá tám mươi khối vậy ngươi trở về đi trần vũ phạm cười lạnh một tiếng trực tiếp không để ý hà vũ trụ chuyên tâm làm lên mình sừng kho đường a hà vũ trụ lập tức có chút nóng này trước kia trần vũ phạm hiện tại thế nhưng là hắn đại cứu tinh nhưng trần vũ phạm sửa tốt xe đạp là hắn duy nhất có thể tiết kiệm tiền thủ đoạn bằng không hắn chỉ có thể hướng nguyên chủ xe bồi thường tiền t a thêm năm khối tiền tám mươi lăm được không nhìn thấy trần vũ phạm không để ý chính mình hà vũ trụ tiếp tục tăng giá chín mươi khối tiền không sai biệt lắm đi một trăm mười lăm trần vũ phạm quay đầu nói ra xem ở chúng ta là hàng xóm phân thượng để ngươi năm khối tiền hà vũ trụ mặt mũi tràn đầy đau khổ ở một bên năn nỉ hồi lâu cuối cùng nhất hai người thần thương khẩu chiến về sau cái này tiền sửa chữa dùng cuối cùng ổn định ở một trăm lẻ năm khối tiền đối với hà vũ trụ tới nói vẫn là một lần suất rất nhiều mấy ngày gần đây n h ấ t hắn dùng tiền thật sự là nhiều lắm thậm chí nhường hắn đều cảm giác có chút chết lặng xe này thật có thể sửa tốt sao có thể tu hoàn toàn nhìn không ra cùng mới giống nhau sao đậu xe ở trần vũ phàm cửa nhà hà vũ trụ đem tiền đưa cho trần vũ phàm thời điểm vẫn là có chút không yên lòng lặp đi lặp lại hỏi không yên lòng kỹ thuật của ta trần vũ phàm hư lạnh một tiếng vậy ngươi đem xe đẩy đi thôi ta không kém ngươi chút tiền đấy đừng a đừng a ta không phải ý tứ này hà vũ trụ mau đem tiền nhét vào trần vũ phàm trong tay sau đó cũng không quay đầu lại trốn về trong việc đi nhìn đối phương chạy trốn đi bóng lưng trần vũ phạm cười cười cái này n g ố c chủ con khơi dậy đến trả thật tốt cười cùng hắn làm cho đối phương hơn một trăm khối tiền đi mua chiếc xe mới còn không bằng đem tiền này mình kiếm lời mặc dù trần vũ phạm hiện tại cũng không thiếu tiền nhưng cái này một trăm lẻ năm tiền đơn giản chính là đưa tới cửa đơn giản chính là cho không trần vũ phạm không cần t h ị phí đang ăn cơm tối xong về sau trần vũ phạm bắt đầu sửa xe xe đặt công cụ sửa chữa cùng nguyên bộ linh kiện hắn không cần đi mua trần vũ phạm trước đó làm không ít toàn bộ đều đặt ở hệ thống trong kho hàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào dù sao hệ thống nhà kho không gian gần như là vô tận vô hạn hắn liền đem đủ loại sinh hoạt nhu yếu phẩm đều chứa đựng tại bên trong trần vũ phàm túi người cẩn thận quan sát đến mặt mẹo khung xe theo sau chọn lựa một thanh lớn nhỏ thích hợp tay quay bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh khung xe cong lên khúc bộ kiện hắn hiện tại công nghệ trình độ so trước đó mình tích lũy xe đạp thời điểm không biết tăng lên bao nhiêu mỗi một cái động tác đều t r ầ m ổ n hữu lực phàm phất tại cùng khung xe tiến hành một trận im ắng đọ sức gặp được một chút khó mà ố n nắn ố n con chỗ trần vũ phàm dùng chân g i m ở khung xe một mặt hai tay, nắm chặt tay quay. t h u i dùng lực một chút theo kim loại rất nhỏ tiếng ma sát khung xe dần dần khôi phục thẳng tắp hình thái dù sao trần vũ phạm lực lượng thật sự là quá lớn đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn cũng đạt tới trưởng thành khó mà với tới trình độ sửa chữa cái này khung sát cũng là lại nhẹ nhõm cực kỳ đón lấy trần vũ phạm bắt đầu xử lý biến hình bánh xe hắn trước tiên đem bánh xe từ khung xe bên trên tháo d ỡ xuống tới để dưới đất sau đó dùng tay dọc theo xe vòng nhẹ nhàng bớt b è cảm thụ được mỗi một chỗ không bằng thẳng địa phương tìm tới vấn đề điểm sau trần vũ phạm cầm lấy nan hoa tay quay bắt đầu tinh chuẩn địa điều chỉnh nan hoa căng trung độ một bên chuyển động tay quay vừa quan sát bánh xe biên hóa khi thì gấp một chút căn này n ă n h ò a khi thì lỏng một chút cây kia n ă n h ò a như là một vị kinh nghiệm phong phú nhà âm nhạc tại đảng tấu một bài phức tạp trương nhạc cứ thế mà đem sửa chữa xe đạp như thế khô khan công việc trở nên giống như là nghệ thuật giống như tại trần vũ p h ạ m tỉ mỉ điều chỉnh dưới bánh xe chậm rãi trở nên vương bước chuyển động bắt đầu cũng càng thêm thông thuận cuối cùng nhất là đoàn kia loạn thất bát tao dây xích trần vũ phàm đem dây xích từ bánh răng bên trên cẩn thận địa gỡ xuống để vào một cái đổ đầy sạch sẽ dịch trong chậu ngâm trong chốc lát tẩy xong sau h tiếp lấy cầm lấy dầu bôi chân bôi lên bên trên đem dây xích một lần nữa lắp đặt về bánh răng bên trên còn có một số ném hỏng linh phối kiện trần vũ phàm cũng là thuận tay đã sửa xong trải qua đơn giản điều chỉnh thử về sau chiếc xe hơi này liền đã rực rỡ hẳn lên căn bản nhìn không ra có bất kỳ hư hao qua vết tích mà cái này tất cả duy tu công việc sửa chữa trần vũ phàm chỉ dùng không đến nửa giờ liền toàn bộ làm xong còn như hắn hao phí vật liệu đại khái là sáu bảy khối tiền đi cái này sóng là thuần kiếm hạ vũ trụ một trăm khối trọn vẹn dịch trung hải một tháng tiền lương bánh tử trên trời rớt xuống không có cái gì khác nhau tiền này cũng quá dễ kiếm chứ ba trăm năm mươi mốt phòng ốc cải tạo nam la cổ ngõ hẻm đại bạo chủ đề một phần năm một chứ ba trăm năm mươi mốt phòng ốc cải tạo nam la cổ ngõ hẻm đại bạo chủ đề một phần năm một hà vũ trụ xe của ngươi c ơ tối về sau không bao lâu trần vũ phạm liền đem sửa xong xe đạp đẩy lên trong viện trần vũ phạm cửa nhà xe đạp đây là ta chiếc xe kia sao hà vũ trụ ra về sau trực tiếp chừng lớn hai mắt cũng không phải nói trần vũ phạm tu không tốt mà là hắn tu có chút quá tốt rồi trước mắt chiếc này trước đó đã đụng biến hình xe đ ạ n hiện tại liền cùng hà vũ trụ vừa cho mượn tới thời điểm nhìn xem giống nhau như lúc phạm vất chưa từng có trải qua thai nạn xe cộ đây cũng quá lợi hại dù là hai người trước đó là từ đối đầu nhưng hà vũ trụ vẫn là không nhịn được thì thảo nói hắn thậm chí cảm thấy được bản thân cái này một trăm lẻ năm khối tiền hoa có chút đáng giá trần vũ p h à m đậu xe ở cái này xoay người rời đi hắn cùng hà vũ trụ không có cái gì thật nhiều nói lần này chính là đơn thuần kiếm đối phương một trăm khối tiền cùng hắn nhường hà vũ trụ đem tiền bồi cho chủ xe còn không bằng mình kiếm đi một trăm khối thế nhưng là cấp chín tợn nguội một tháng tiền lương chính trần vũ p h ạ m nửa giờ liền làm xong coi như trần vũ p h ạ m không thiếu tiền cũng không có khả năng bông tha chuyện tốt như vậy tại trần vũ p h ạ m trở lại hậu viện thời điểm đột nhiên dừng bước ánh mắt nhìn phía nhà mình hai gian có chút cổ xưa phòng trong lòng của hắn có chút ngũ vị tạp trần tại ánh trăng này chiếu dọi chạm vào tối cảm thán lên cảnh còn người mất thời gian trôi qua quá nhanh trong nháy mắt hắn xuyên qua đến thế giới này cũng đã gần thời gian một năm cái này hai gian phòng con hay là hắn p ụ mẫu lưu cho hắn tất cả vật liệu cùng trang hoàng đều có vẻ hơi cổ xưa chạm vạn g tối gió nhẹ nhẹ phẩy bùi đất dơ lên c ú nát cửa sổ trong gió kẹt kẹt rung động phàm phất tại nói nhỏ lấy tuế n g u y ệ n t ă n g thương trần vũ phàm cũng đối cái phòng này tiến hành đơn giản một chút cải tạo nhưng đơn giản chính là cho trong nhà tăng thêm một chút cần thiết đ ồ dùng trong nhà nhưng sửa chữa là không có cái này hai gian phòng gánh chịu lấy hắn cùng phụ mẫu vô số hồi ức sau này còn có không ít hắn cùng lâu hiểu nga cùng đoá đoá hồi ức phải ở lại chỗ này hắn vẫn muốn đem bộ này phòng ốc tu sửa một chút chỉ là từ đầu đến cuối không có độc thủ hiện tại cũng kém không nhiều là thời điểm dù sao bọn hắn một nhà ba miệng ở chỗ này chí ít biết ở đến năm 1965, m ấ y năm tiếp theo thời gian bên trong người một nhà có thể tại thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng sinh hoạt trần vũ p h ạ m cảm thấy có một số việc không nên chậm trễ trở lại trong phòng trần vũ p h ạ m ngồi ở kia t r ư ơ n g hơi có vẻ pha tạm trước bàn mở ra hai tấm công trình thiết kế dùng phương cách giấy cầm lấy bút chỉ chuẩn bị vẽ phòng ốc cải tạo b ả n thiết kế hắn làm cấp chín công trình sư ngay cả máy móc bản vẽ đều có thể biết tạo như vậy thiết kế một cái phòng ốc trang trí cầu cũng không phải là cái gì phải khó đôi này với trần vũ phản mà nói đều là vô cùng đơn giản công tác bận rộn một hồi sau lâu h i ể u nga bưng một chén nóng hôi hổi sữa bò đi đến nhẹ nhàng đặt lên b à n dịu dàng điệu nói trần đại ca đừng quá mệt mỏi uống trước chén sữa bò trần vũ phàm ngầm đầu nhìn xem lâu h i ể u nga trong mắt tràn đầy ấm áp tiếp nhận sữa bò uống một bụng ấm áp trong nháy mắt chuyển khắp toàn thân lâu h i ể u nga kéo qua một cái ghế tại bên cạnh hắn ngồi xuống nhìn xem trên bàn bản vẽ hỏi đây chính là nhà chúng ta phòng ở cải tạo bản thiết kế trần vũ phàm gật gật đầu chỉ vào bản vẽ nói ra đúng ngươi nhìn cái này hai gian phòng đạ thông sau đem lớn răng kia cách thành hai gian phòng ngủ một gian chúng ta ở. một gian cho đoá đó một gian khác làm p h ò n g khách p h ò n g khách k h í a cạnh khối kia đất trống ta dự định đóng nhà cầu chỉ thuộc với chính chúng ta nhà nhà vệ sinh sau này mặc kệ là mùa đông khắc nghiệt vẫn là trói trang ngày mùa hè chúng ta cũng không cần lại đi phía ngoài nhà vệ sinh công cộng bao quát bình thường tắm tắm rửa cũng đều có thể tại nhà mình trong nhà vệ sinh nhiều như vậy thuận tiện lâu h i ể u nga cẩn thận nhìn xem bạn bẽ trong mắt lóe r a qua mang thật tốt sau này chúng ta thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt v i ệ n này gánh chịu chúng ta như thế nhiều hồi ức sau này chúng ta còn muốn ở chỗ này ở thật nhiều thật nhiều năm đem nó trang chi đến càng ngày càng tốt trần vũ phạm nắm chặt lâu h i ể u nga tay tràn ngập lòng tin đ ị a n ó i nhất định sẽ chờ phòng ở cải tạo tốt sinh hoạt điều kiện cũng có thể thẳng tắp lên cao sau này chúng ta cũng cùng tam đại gia trong sân loại chút hoa hoa thảo thảo lại mang lên một cái bàn nhỏ khi nhàn hạ phơi nắng mặt trời uống chút trà nhiều hài lòng hai người n g ư ơ i một lời ta một câu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai sinh hoạt trong lòng tràn đ ầ y đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới qua một hồi lâu trần vũ phạm mới hồi phục tinh t h ầ n lại cười nói với lâu hiệu nga t u t không trò chuyện à ta phải mau đem bản thiết kế hoàn thành lâu hiệu nga nhẹ nhàng vỗ vỗ mở vai của hắn đứng dậy rời đi nhường hắn chuyên tâm vẽ bản đồ trần vũ phàm một lần nữa vùi đầu vào bản thiết kế vẽ bên trong ánh mắt của hắn chuyên chú mà chăm chú mỗi một đạo đường c o n g mỗi một cái đánh dấu đều chút xuống lấy hắn người đối diện mỹ hảo tư tưởng hắn khi thì dừng lại suy nghĩ khi thì lại nhanh chóng hạ bút trong đầu không ngừng hiện ra cải tạo sau ấm áp hình tượng tại thiết kế nhà mình phong ốc cải tạo cầu thời điểm trần vũ phàm thậm chí so cải tạo nhà máy linh kiện thời điểm còn muốn càng thêm chăm chú trải qua hai giờ cố gắng bản thiết kế cuối cùng hoàn thành trần vũ phàm nhìn xem bản vẽ khoe miệm có chút dâng lên phất đã thấy tương lai cái nhà này bộ dáng. cải tạo hai gian phòng phòng tự nhiên không phải cái gì tiểu nhân công trình trần vũ phạm gần nhất công việc cũng tương đối bận rộn cho nên tự tay cải tạo là rất không có khả năng hắn quyết định muốn đi đường đi chỗ liên hệ vương chủ nhiệm nhìn xem có hay không cái gì để cử thi công đội ngày thứ hai đúng lúc là chủ nhật không cần đi làm trần vũ phạm đem bản thiết kế dùng một khối màu l a m bao vải tốt bỏ vào một cái màu đen trong túi công văn sau đó nệ n bước nhẹ nhàng bộ pháp đi ra tứ hợp viện hôm nay thời tiết rất không tệ mặc dù là mùa thu nhưng cũng không cảm giác rất lạnh trên đường đi bên đường lão h ệ thụ lá kim hoàng liên miên không dứt hóa trần h tứ c vũ phàm đi tới đường đi chỗ đây là một tòa gạch xanh ngói xám tứ hợp viện thức kiến trúc cổng treo một khối viết có tổ dân phố tấm mạng gỗ đi vào viện tử bên trong trồng mấy cây cây phong cây phong thì đỏ đến như lửa nhiệt liệt lại khoa trường cùng ngói xám tưởng trắng tôn nhau lên thành thú trong viện trưng bày mấy tấm dài mảnh bằng ghế ngẫu nhiên có mấy ông lão ngồi ở phía trên phơi nắng nói chuyện thiếm trần vũ p h ạ m đi vào một gian văn phòng trong phòng tia sáng hơi có vẻ lờ mờ trên b á c h tường rắn một chút tuyên truyền quảng cáo cùng thông chi trang giấy đã có chút âu bảng trong phòng trưng bày mấy tấm chất gỗ b à n làm việc chất trên b à n đầy văn kiện cùng tư liệu vương chủ nhiệm đang ngồi ở gần cửa sổ một cái b à n làm việc trước chuyên chú nhìn xem văn kiện trong tay vương chủ nhiệm ước t r ư ừ n g năm mươi tuổi thân hình hơi gầy mặc một bộ tắm đến hơi trắng bệnh vải x a n áo hạ thân phối hợp một đầu màu đen, đen dạy vải sạch sẽ vào à n g tóc nàng chỉnh tê điệu trải tại nao sau cài lấy một cái màu đen cài tóc mang trên mặt đủ cười hoái ánh mắt bên trong lộ ra lo lắng cùng nhiệt tình vương chủ nhiệm ngài tốt trần vũ phạm lễ phép trao hỏi vương chủ nhiệm ngầm đầu thấy là trần vũ phạm lập tức đứng dậy nhiệt tình nên đón tiếp lấy tiểu trần a mau mời ngồi nói nàng từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một cái tráng men chén t r à dùng thích nước nóng rót một chén nóng hôi hồi nước t r à đưa tới trần vũ phạm trong tay trần vũ phạm tại toàn bộ nam la cầu ngõ hẻm đều coi là danh nhân cho vương chủ nhiệm lưu lại ấn tượng cũng không tệ nàng đương nhiên sẽ không lãnh đạo trần vũ phạm tiếp nhận chén trả khắc khí nói ra Tạ ơ ngài v ư ơ n chủ công nhiệm. hán thiết khai trong văn bản triển lên túi Sau ra xuất đó, để tử bản. kế, nghĩ n nhìn g à i trường ò phòng phòng n Nam ngõ phần trường Nam ngõ phần nhà chuyện. Ngay n g ốc cải cổ chủ ốc cải cổ chủ chút ốc cải đại đại tạo. tạo. ta tạo bạo bạo la la hẻm hẻm h đề. đề. đây là ta vẽ ra bản thiết kế trần vũ p h à m chỉ vào bản vẽ kỹ càng hướng vương chủ nhiệm giới thiệu từ p h ò n g ốc chỉnh thể bố cục đến mỗi một cái gian phòng công năng phân chia lại đến mới xây nhà vệ sinh vị trí cùng thiết kế hắn đều giảng giải đến mười phần cẩn thận đầu năm nay cải tạo p h ò n g ốc không phải mình muốn thay đổi liền có thể đổi nhất định phải tại đường đi chỗ báo cáo chuẩn bị nếu không là tư xây vi phạm luật lệ kiến trúc vương chủ nhiệm đeo lên kính lao cẩn thận nhìn xem bà vẽ thỉnh thoảng lại gật đầu còn đưa ra một vài vấn đề cùng đề nghị hai người thảo luận hồi lâu vương chủ nhiệm đối trần vũ phạm thiết kế phương án biểu thị ra tán h à n h tiểu trần người cái này thiết kế rất không tệ a nhìn ra được ngươi tốn không ít tâm tư vất liên hệ thi công đội chuyện này còn phải hao chút công phu hiện tại thi công đội đều rất bận mà lại có chút vật liệu cũng không dễ kiếm lắm nhưng ngươi yên tâm ta nhất định giúp ngươi nghĩ biện pháp vương chủ nhiệm vũ v ố trần vũ phàm bà bay kiên định nói trần vũ phàm đứng dậy lần nữa hướng vương chủ nhiệm biểu thị c ả m tạng vương chủ nhiệm thật sự là quá làm phiền ngài nếu là không có ngài hỗ trợ ta cũng không biết nên thế nào xử lý mới tốt đừng như thế k h á c phí đây đều là ta phải làm chúng ta trên đường phố cư dân có khó khăn ta khẳng định phải hỗ trợ ngươi liền trở về chờ lấy tin tức đi vừa có tiến triển ta liền thông chi ngươi vương chủ nhiệm vừa cười vừa nói không biết có phải hay không là cho trần vũ phạm mở cửa sau nguyên nhân vương chủ nhiệm hiệu suất cao đáng sợ xế chiều hôm đó hắn liền phái người thông chi trần vũ phạm thi công đội tìm được thi công đội các thành viên hết thể năm người toàn bộ đều đi tới tứ hợp viện muốn thực địa nhìn một chút trần vũ phạm nhà thứ hai liền có thể bắt đầu thi công mấy cái này thi công đội đồng chí từng cái dáng người khôi ngô làn da ngâm đen xem xét chính là lâu dài ở bên ngoài lao động người từ đội trưởng đi ở trước nhất hắn mặc một bộ màu xanh đậm đồ lao động trên quần áo đánh lấy mấy cái miếng bá một đầu màu đen công việc quần phối hợp một đôi dính đầy bùn đất dày giải phóng trên cổ treo một đầu khăn lông màu trắng mang trên mặt nụ cười thật t h ả trần công ngài tốt chúng ta thế nhưng là đã sớm nghe nói qua đại danh của ngài tư đội trưởng nhiệt tình cùng trần vũ p h ạ m chào hỏi trần vũ p h ạ m tại nam l à cổ ngõ hẻm cái này một vùng thật sự là quá có tiếng tư đội trưởng mặc dù là làm thi công nhưng nhiều ít cũng đã được nghe nói vị này chuyển kỳ công trình sư cố sự dù sao liên quan với trần vũ p h ạ m trên phố nghe đồn thật sự là nhiều lắm mặc kệ là hắn cưới nhà tư bản nữ nhi vẫn là hai mươi tuổi liền lên làm cấp chín công trình sư hay là đem dịch trung hải đưa vào mục giam phán quyết mười năm còn có phát minh trần thị kiện thể công trợ giúp công an bắt lấy được chui vào tứ cựu thành đặc vụ của địch cái này mỗi một chuyện đặt ở nam la cổ trong ngõ đều xem như vỡ tổ ngày lớn tin tức mà như thế nhiều lớn tin tức toàn bộ đều tập trung ở trên người một người không thể nghi ngờ cho trần vũ p h ạ m tăng lên không ít truyền kỳ sắc thái toàn bộ một cái nam la cổ ngõ hẻm mấy bạn c u ầ n chúng đoán chừng lên tới chín mươi tuổi lao thai thái xuống đến ba bốn tuổi tiểu thi hải tất cả đều nghe nói qua trần vũ phảm cái tên này trần vũ phảm đội vàng nên đón cùng từ đội trưởng năm tay từ đội trưởng nhưng làm các ngươi trông nhà chúng ta một lần nữa tu sửa chuyện còn nhiều trông cậy vào ngươi cái khác thi công đội viên cũng nhao nhao cùng trần vũ p h ạ m bắt chuyện qua bọn hắn có mặc màu xám đồ lao động có mặc màu lam cũ áo đông trên quần áo đều hoặc nhiều hoặc ít địa dính lấy một chút cho b ù i cùng bùn đất trong tay mỗi người đều cầm nhiều loại công cụ có truy c á i cưa c á i sẻn chờ trần vũ p h ạ m đem thi công đội đưa đến hậu viện lần nữa triển khai bản thiết kế thuấn bọn hắn kỹ càng giới thiệu cải tạo phương án từ đội trưởng cùng các đội viên nghe được mười phần chăm chú thỉnh thoảng lại đưa ra một vài vấn đề cùng đề nghị t r ầ n công ngài cái này thiết kế thật rất hợp lý so ta xem qua rất nhiều người trong nghề nhà thiết kế trình độ còn muốn cao hơn tại chúng ta dân chúng nhà cơ h ộ i là chưa hề chưa thấy qua ngài cái này lựa chọn vật liệu cũng đều là tốt nhất vật liệu nhưng chính là có chút thật sự là tương đối y ế m thấy chúng ta nhất thời bán hội có thể thu thập không đủ cần nghĩ biện pháp đi điều phối có thể cần mấy ngày thời gian ngài thấy được không từ đội trưởng nhìn xem trần vũ phạm thành c ầ n nói trần vũ phạm liền nội vàng gật đầu được từ đội trưởng tài liệu chuyện liền làm phiền các ngươi chỉ cần có thể đem phòng ở cải tạo tốt ta không nóng này tiền c u n g ngân phiếu định mức phương diện đều không có vấn đề các ngươi không cần lo lắng hắn cũng là không nóng n ả y sửa chữa phòng ốc không kém mấy ngày nay thời gian dù sao như thế lâu đều ở q u a tới mấy ngày sau thi công đội lần nữa đi vào t ứ hợp viện lần này thanh thế coi như to lớn rất nhiều bởi vì bọn hắn ra một cỗ vận hàng nhỏ tổ dạ tạ nhỏ tổ dạ tạ chậm rãi lái vào trong n g õ hẻm trên xe tràn đầy vệch xanh vật liệu gỗ xi măng trở kiến trúc vật liệu cỗ xe ầm ầm thanh ầm lập tức đưa tới không ít nhà hàng xóm chú ý tất cả mọi người tại tò mò cùng suy đoán như thế nhiều hơn tốt vật liệu đến tuột cùng là ai nhà mua làm nhỏ tô dạ tạ rừng ở nam la cổ ngõ hẻm số chín mươi lăm cổng thời điểm mọi người lo nghĩ lập tức tan thành mấy khói có thể mua được như thế nhiều hơn tài liệu tốt người ngoại trừ trần vũ p h ạ m còn có ai đâu những tài liệu này mặc dù nhìn cũng không hoa lệ nhưng ở cái này vật tư thiếu thốn niên đại mỗi một dạng đều kiếm không dễ trần vũ p h ạ m vì cam đoan phong đ ố c phẩm chất cố ý tuyển dụng lúc ấy trên thị trường có thể tìm tới tương đối chất lượng tốt vật liệu liền lấy bạch xanh tới nói đây là từ phụ cận danh tiếng rất tốt riêu nhà máy chọn lửa tới tính chất cứng rắn màu sắc đều, đều vật liệu gỗ thì là tinh tuyển đông bắc đỏ l không chỉ có hoa văn mỹ quan mà lại chống ăn mòn là chế tạo đồ dùng trong nhà cùng phòng ốc kết cấu tốt nhất vật liệu không tính l à q u a với xa xỉ nhưng ở người bình thường có thể lựa chọn phẩm loại bên trong nhất định là thượng đẳng nhất chất liệu thi công chính thức bắt đầu từ đội trưởng chỉ huy các đội viên đều đâu vào đấy làm việc có đội viên phụ trách dỡ bỏ cũ cửa sổ bọn hắn cầm truy cùng x a beng cẩn thận từng ly từng tí đem cũ cửa sổ tháo rỡ xuống tới có đội viên vận chuyển tấm gạch cùng vật liệu gỗ bọn hắn một chuyến l ộ địa xuyên tơi xuyên lui mồ hôi ướt nấm quần áo của bọn hắn còn có đội viên tại quay xi măng máy trộn bê tông phát ra ông ông tiếng dơ lên một mảnh bụi đất vương chủ nhiệm giới thiệu thi công đội s á t thực chăm chú phụ trách làm tất cả công việc đều tận tâm tận lực trần vũ phạm hôm nay không có đi cán thép nhà máy hắn đem trong xưởng công việc toàn bộ tất cả an bài xong sau đó mình mời nghỉ một ngày dù sao hôm nay là trong nhà tu sửa ngày đầu tiên hắn vẫn là tự mình tọa chấn càng thêm yên tâm một chút trần vũ phạm ở một bên hỗ trợ đưa công cụ thỉnh thoảng lại cùng các công nhân giao lưu ngẫu nhiên còn tự thân vào tay thao tác trình độ không có chút nào so chuyên nghiệp sửa chữa đội viên trinh lệ hắn nhìn thấy một vị tuổi trẻ đội viên tại vận chuyển vật liệu gỗ thường có chút phí sức liền ngay cả bước lên phía trước hỗ trợ sư phó ta tới giúp ngươi trần vũ phàm nói liền cùng đội viên cùng một chỗ nâng lên vật liệu gỗ ta ơn trần công cái này vật liệu gỗ cũng nặng lắm đội viên cảm kích nói không k h á c h ký tất cả mọi người là vì đem phòng ở cải tạo tốt trần vũ phàm cười trả lời nhưng mà thi công quá trình cũng không phải là thuận b ừ n g xuôi gió tại dỡ bỏ cũ từng lúc các công nhân phát hiện bức tường nội bộ có một ít mục nát xà nhà gỗ đây là trước đó không có dự liệu được tình huống nếu như trễ thay đổi sẽ ảnh hưởng toàn bộ phòng ốc kết cấu an toàn từ đội trưởng cao mày thương lượng với trần vũ phàm đối sách trấn công cái này x à nhà gỗ mục nát đến có chút nghiêm trọng đến tranh thủ thời gian tìm với vật liệu gỗ đến thay thế không phải phòng này cải tạo tốt cũng không chặt chẽ từ đội trưởng một mặt lo âu nói trần vũ phàm nhìn xem mục nát x à nhà gỗ gật đầu nói được từ chương ba trăm năm mươi mốt phòng ốc cải tạo nam la cổ ngõ hẻm đại bạo chủ đề một phần năm ba chương ba trăm năm mươi mốt phòng ốc cải tạo nam la cổ ngõ hẻm đại bạo chủ đề một phần năm ba đội trưởng ngươi nhìn cần cái gì dạng vật liệu gỗ chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp tìm tương nay thể nội bộ xà nhà gỗ là trần vũ p h ạ m dùng mắt thường cũng vô pháp nhìn ra được cho nên đúng là tại dự liệu của hắn bên ngoài nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn đã phát hiện xà nhà gỗ hư hao đi tìm một cái tốt vật liệu gỗ một lần nữa thay đổi là được chính là như thế thể tích lớn vật liệu gỗ từ đội trưởng có chút mặt lộ vẻ khó xử nói thể tích lớn vật liệu gỗ trước mắt không dễ tìm à bình thường phẩm chất ngược lại là dễ nói nhưng ngài yêu cầu còn tốt phẩm chất nói không chừng một tháng thời gian đều không đụng tới một cây trần vũ phàm nhữ mày như thế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn như thế thể tích lớn vật liệu gỗ chí ít cũng làm ấ y chục năm láo mộc đầu mới được liền ngay cả hắn hệ thống trong nông trại đều không có như thế tốt vật liệu gỗ nếu như muốn kéo tới một tháng về sau như vậy toàn bộ phòng ốc tu sửa công việc đều nhất định muốn gắt lại dù sao phòng ốc bức tường không có chuẩn bị cho tốt cái khác thợ sửa chữa làm đều muốn chịu ảnh hưởng nhưng vào lúc này thi công đội bên trong một cái tuổi trẻ tiểu đội viên đứng dậy có chút ngại ngùng điệu nói ra trần công từ đội trưởng nhà ta có thân thích tại vật liệu gỗ nhà máy ta có thể đi hỏi một chút nhìn có thể hay không rút một tay trần vũ phàm nghe có chút mừng rỡ vội bằng nói vậy nhưng quá tốt rồi tiểu đồng chí liền thế làm phiền ngươi tiểu đội v i ê n hiệu suất làm việc rất cao vào lúc ban đêm liền chuyển đến tin tức tốt thân thích của hắn có thể rút một tay lấy tới cần thiết vật liệu gỗ vẫn là từ nơi khác vật tới mà trần vũ phàm bên này bằng vào mình tại cán thép nhà máy công việc quan hệ cũng không cần lo lắng vật liệu gỗ phiếu vấn đề có thể trực tiếp từ trong sừng cầm còn như vật liệu gỗ cần có tiền hắn đương nhiên cũng không thiếu ngắn ngủi hai ngày thời gian liền đem cái này vật liệu gỗ vấn đề cho giải quyết triệt đề trần vũ phàm nhà phòng ở tổng cộng cần sửa chữa thời gian mười ngày tại thi công trong lúc đó tam đại gia diêm phụ quý mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn hai mắt tam đại gia thân hình gầy gò mang theo một bộ kính đen luôn luôn mặc một bộ tắm đến trắng bệnh cáo sơ mi hắn chắp tay sau lưng trong sân dạo qua một vòng nhìn xem những cái kia trồng chất như núi kiến trúc vật liệu trong mắt tràn đầy hâm mộ miệng bên trong lẩm bẩm ai nha tiểu trần a ngươi đây thật là xuống đại công phu a nhìn một cái tài liệu này đều là đồ tốt a trần vũ p h ả m ngẫu nhiên đụng phải hắn thời điểm cũng dựng hai câu nói tam đại gia cái này không có cái gì chính là muốn đem phòng ở dọn dẹp thoải mái một chút tam đại gia liên tục gật đầu dễ chịu khẳng định dễ chịu nhà ta nhà kia đoán chừng đời này đều không có cái này đãi ngộ rồi dứt lời lại quanh nhà chuyển bay v ò n g mới lưu luyến không rời rời đi đợi đến ngày thứ hai tam đại gia cầm trong tay một thanh cũ cây quạt lại chậm rãi lắc tiến biệt tử nhìn thấy các công nhân đang tại trải đ ị a gạch hắn tiến tới cẩn thận nhìn nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ đất này gạch trải đến thật hợp quy tắc phòng này cải tạo xong vậy nhưng thật sự là chúng ta trong viện hạng nhất tốt phòng a tam đại gia đi dạo hai vòng về sau chỉ có thể thở dài một tiếng vẫn là các ngươi người trẻ tuổi có bản lĩnh nhà ta điều kiện kia so nhà ngươi kém xa cũng chỉ có thể trông mà thèm trông mà thèm rồi cảnh tượng như thế này cơ hội là mỗi ngày đều muốn xảy ra phản phất tam đại gia mỗi ngày qua hai thanh mắt nghiện liền có thể từ đó chiếm được cái gì tiện nghi giống như tần hoài như cũng tới từng tới hậu viện bất quá hắn không dám tới đến trần vũ phạm cửa nhà mà là mỗi lần đều đứng tại trong viện cùng hậu viện dính liền mặt trăng cửa nơi đó xa xa nhìn về phía trần vũ phạm nhà phòng ở tần hoài như nhìn xem các công nhân bận rộn thân ảnh trong mắt tràn đầy đen ép trong nội tâm nàng nghĩ đến nếu như mình không phải gả cho giả đông húc cái này không có bản lánh phế vật mà là gả cho trần vũ phạm vậy cái này sao tốt sinh hoạt liền hẳn là nàng mới đúng những n à y tinh mỹ vật liệu gỗ mới tinh địa l ệ c h nếu như mình ở tại nơi này dạng trong phòng tần hoài như trên mặt biểu lộ càng thêm phức tạp có một lần nàng chính nhìn đến xuất thần vừa lúc bị trần vũ phàm nhìn thấy tần hoài như lập tức cảm giác có chút q u ấ n bách nàng miễn c ư ơ n g cô nặn ra vẻ tươi cười hướng phía trần vũ phàm nhẹ gật đầu nhưng mà trần vũ phàm căn bản không để ý nàng trực tiếp về tới hậu viện chỉ còn chính tần hoài như dừng lại tại chỗ xứng sở hâm mộ a vậy liền tự mình hâm mộ đi thôi không chỉ có là số chín mươi lăm tứ hợp viện hàng xóm liền ngay cả sát vách mấy cái viện tử hàng xóm cũng không ít nghe nói tin tức đi vào trần vũ phạm nhà tham quan dù sao ở niên đại này dân chúng bình thường rất ít gặp đến như thế đại quy mô phong ốc cải tạo càng không gặp qua như thế nhiều hơn tốt vật liệu cơ hồ mỗi ngày sửa chữa thời gian bên trong trong viện phi thường náo nhiệt mọi người ngơi một lời ta một câu thảo luận nhà cải tạo phong này đổi xong thật đúng là khí phai à cái này vạch xanh cái này vật liệu gỗ đều là thượng đẳng đúng vậy à ta sống hơn nửa đời người đều chưa thấy qua như thế tốt trang trí vật liệu người ta trần công chính là có bản lĩnh gia đình điều kiện cũng tốt đây đều là trần vũ phàm n ê n được lao trần thật sự là vận khí tốt à mình mặc dù chết sớm nhưng có cái như thế tiền đồ nhĩ tử thật hâm mộ a ta đoán chừng đời này đều ở không lên như thế tốt phòng ở theo thi công thúc đẩy thủ t r ư ớ c tiến hành chính là vách tường quét vôi công việc ở niên đại này mặt tường nước sơn lựa chọn cũng không nhiều trần vũ phàm tuyển dụng lúc ấy tương đối lưu hành lại chất lượng đáng tin rõ ràng phấn rõ ràng phấn tính chất tinh tế tỉ mỉ quét vôi sau mặt tường trắng đoán vương ước có thể có tác dụng che đậy vách tường tỉ vết các công nhân trước đem mặt tường dọn dẹp sạch sẽ dùng giấy g á p cẩn thận rèn luyện cứ trừ mặt ngoài cho bụi cùng không bằng p h n g chỗ sau đó dùng bàn chải chấm lấy điều tốt rõ ràng phân t ư ờ n g đều đều địa bôi lên tại trên mặt tường vì cam đoan quét bôi hiệu quả bọn hắn bôi lên hai lần mỗi một lượt đều bôi quét đến mười phần cẩn thận bảo đảm mặt tường màu sắc nhất trí không có lưu ngấn và b ậ khí. trải qua quét bôi vết tường tại ánh nắng chiếu d ọ i xuống trắng đoán như mới toàn bộ phòng lập tức sáng rất nhiều sau đó là mặt đất xử lý cân nhắc tốt đỉnh sử dụng nhu cầu và mi quan tính trần vũ phàm lựa chọn một loại mang theo đơn giản hoa văn địa gạch loại này địa gạch là từ nơi đó gốm xứ nhà máy sản xuất mặc dù kiểu dáng không giống hiện đại như thế phong phú đa dạng nhưng ở lúc ấy đã coi như là tương đối tinh xảo địa gạch chất liệu là đất khó trải qua nhiệt độ cao nung mặt h à n h tính chất cứng rắn chịu mài mòn phòng hoạt tại trại địa gạch trước đó các công nhân trước tiên ở trên mặt đất đều đều chăn đệm nằm dưới đất bên trên một tầng xi măng hôi b ữ a làm đệm tầng sau đó dựa theo thiết kế tốt đồ án đem địa gạch từng khối từng khối chăn đệm nằm dưới đất thiết lập tại đệm tầng bên trên các công nhân dùng trình độ thức cẩn thận đo đạc bảo đảm mỗi một miếng đất gạ Địa tại a phòng ngủ đồ dùng trong nhà lựa chọn bên trên trần vũ phảm càng có thể gọi là nhọc lòng dù sao cũng là muốn nhà mình ở tất cả đồ dùng trong nhà dùng tài liệu tốt một chút sử dụng cũng càng thêm thoải mái nhìn cũng càng thêm mỹ quan đối với bản trang điểm hãn tuyển dụng tuần gỗ thật chế tạo kiểu dáng vật liệu gỗ đồng dạng là đông bắc đỏ lỏng bàn trang điểm thiết kế ngắn gọn hào phóng đường con g trôi chạy không có quá nhiều phức tạp trang trí nhưng lại để lộ ra một loại chất phác mỹ cảm trên mặt bàn khảm nạm lấy một khối rõ ràng sáng tỏ tấm gương vừa không trải qua tinh tế rèn luyện bóng loáng ngực mà ngăn kéo bắt tay dùng đồng chất liệu liệu không chỉ có kiên cố dùng bền mà lại tăng thêm một phần tinh xảo cảm giác lâu hiểu nga lần thứ nhất nhìn thấy quỳnh y mẹ bàn trang điểm thời điểm liền đã hai mắt tỏa ánh sáng cho dù là trước kia ở tại bọn hắn lâu ra đại viện nàng đều chưa từng có được qua như thế tốt bàn trang điểm lúc này cũng cuốn áo đồng dạng là gỗ thật chất liệu vì gia tăng thu nạp không gian trần vũ p h ạ m thiết kế nhiều cái phân tầng cùng treo cán c ử a tủ treo quần áo trên bảng điêu khắc đơn giản hoa văn những n à y hoa văn là từ trần vũ p h ạ m tự tay điêu khắc mà thành mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra công tượng tinh xảo kỹ nghệ trải qua nửa năm này không ngừng n h ặ t tột tính trần vũ p h ạ m nghề một kỹ năng cũng không phải trước đó có khả năng so sánh coi như nhìn chung toàn bộ tứ cựu thành bên trong hắn nghề một trình độ cũng tuyệt đối coi là trung t ư ợ n g tầng c ử a tủ dùng truyền thống bản lệ kết nối phương thức khép mở thông thuận không có tác tâm nội bộ treo cán cùng tấm ngăn trải qua thiết kế tỉ mỉ có thể thuận tiện đ ị a treo thả quần áo cùng cất g i ữ đệm chăn các loại vật phẩm toàn bộ tủ quần áo không chỉ có thực dụng mà lại có rất cao thưởng thức tính cùng phòng ngủ chỉnh thể phong cách hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đi vào mới xây nhỏ nhà vệ sinh xí bệnh cùng b ồ n rửa tay lựa chọn cũng thể hiện trần vũ p h à n dụng tâm Xí bệnh là từ lúc ấy số lượng không nhiều mấy nhà phòng tắm nhà máy mua sắm mặc dù kiểu dáng tương đối đơn giản nhưng chất lượng đáng tin áp dụng gốm sứ chất liệu mặt ngoài trải qua trên nhiệt độ men xử lý bóng loáng dễ sạch sẽ không dễ dàng dính dơ bẩn bể nước lắp đặt đang ngồi bùn cầu phía trên thông qua sách kéo thức xả nước trang bị tiến hành xả nước xả nước hiệu quả tốt đẹp có thể có tác dụng địa thanh lý bài t i ế t vận ống nước là chính trần vũ phạm tiếp cùng cái khác nhà hoàn toàn không xung đột xí bệnh tại thập kỷ sáu mươi thế nhưng là h i ệ m có đồ chơi l i ê n như thế một cái hậu thế người nhìn lắm thành quen đồ vật trực tiếp thành nam la cổ ngõ hẻm vài ngày n ổ tung tin tức không ít người trà dư cơm sau đề t á i câu chuyện chính là trần vũ phàm nhà vừa đổi ngồi liền buồn c ầ u mọi người cũng không chê cơm nước sòng x ô i buồn nôn dù sao thứ này thật sự là chưa thấy qua thuộc về là phi thường hiện có đối tượng bột rửa tay đồng dạng là gốm sứ chất liệu hình dạng làm trưởng hình vông biên giới mượt mà dưới đây có một cái thoát nước lỗ liên tiếp lấy xuống nước đường ống bồn rửa tay vòi nước dùng đồng chất liệu liệu mặt ngoài trải qua độ dòng xử lý không chỉ có mỹ quan hào phóng mà lại chống gỉ dùng bền nhẹ nhàng chuyển động vòi nước l i ề n có sạch sẽ nước sạch chảy xuôi mà ra tại thi công quá trình bên trong tứ hợp viện các bạn hàng xóm cũng thường xuyên tới vây xem mọi người ngươi một lời ta một câu đối trần vũ phạm cải tạo kế hoạch khen không dứt miệng trần công ngươi cái này đổi đến thật là tốt sau này ở đến thoải mái hơn trần vũ phạm chính là có bản lĩnh phòng này cải tạo tốt sau khẳng định là chúng ta trong ngõ hẻm x i n h đẹp nhất cái này xí bệnh ta liền nghe nói s ư ở n g trường trong nhà có còn không có thấy tận mắt đâu trần vũ phạm thế nhưng là trong s ư ở n g số một công trình sư trong nhà có thể dùng tới xí bệnh cũng không kỳ lạ mua như thế nhiều vật liệu cần không ít ngân phiếu định mức đi trần vũ phạm đều là từ chỗ nào lấy được ngân phiếu định mức đối trần vũ phạm tới nói còn không đơn giản s ư ở n g trường trước đó tự mình lên tiếng trần vũ phạm đồng chí nếu như cần ngân phiếu định mức trực tiếp đi mua sắm chỗ cầm là được hâm mộ không đến a chỉ là cái này cũng đều là trần công nên được nam giả nhiều đến nam la cổ ngõ hẻm các bạn hàng xóm lao nhau nhao nhau nghị luận liên tiếp hơn mười ngày thời gian trần vũ p h ạ m nhà đều thành v ụ cận mấy con phố đạo đứng đầu chủ đề chương ba trăm năm mươi hai tân phòng trang trí một phần hai chương ba trăm năm mươi hai tân phòng trang trí một phần hai không chỉ có là số chín mươi lăm tứ hợp viện hàng xóm liền ngay cả s ắ t vách mấy cái viện t ử hàng xóm cũng không ít nghe nói tin tức đi vào trần vũ p h ạ m nhà tham quan dù sao ở niên đại này dân chúng bình thường rất ít gặp đến như thế đại quy mô p h ò n g ốc cải tạo càng không gặp qua như thế nhiều hơn tốt vật liệu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 thủ t r ư ớ các tiến hành chính là v h tường quét bôi công nhân trước đem mặt tường dọn dẹp sạch sẽ dùng giấy giáp cẩn thận rèn luyện cứ trừ mặt ngoài cho bụi cùng không bằng thăm chỗ sau đó dùng bàn chải chấm lấy điều tốt rõ ràng phấn tường đều đều địa bôi lên tại trên mặt tường vì cam đoan quét vôi hiệu quả bọn hắn bôi lên hai lần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 tại t r ả i địa gạch trước đó các công nhân trước tiên ở trên mặt đất đều đều chăn đệm nằm dưới đất bên trên một tầng x i m ă n g đôi bữa làm đệm tầng sau đó dựa theo thiết kế tốt đồ án đem địa gạch từng khối từng khối chăn đệm nằm dưới đất thiết lập tại đệm tầng bên trên các công nhân dùng trình độ thức cẩn thận đo đạc bảo đảm mỗi một miếng đất gạch đều trải đến vô bước địa gạch ở giữa khe hở đều đều nhất trí trải hoàn thành sau lại dùng x i măng tương đem địa khe gạch khe hở lấp đầy cùng sử dụng công cụ đem nó ép chặt san bằng làm địa gạch ở giữa kết nối càng thêm chặt chẽ trải ra mặt đất đ ạ mỹ quan lại dùng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 không chỉ có kiên cố dùng bền mà lại tăng thêm một phần tinh xảo cảm giác lâu h i ể u nga lần thứ nhất nhìn thấy cái này bàn trang điểm thời điểm liền đã hai mắt tỏa ánh sáng cho dù là trước kia ở tại bọn hắn lâu ra đại v i ệ n nàng đều chưa từng có được qua như thế tốt bàn trang điểm lúc này cũng cuối cùng là tròn nàng mộng tủ quần áo đồng dạng là gỗ thật chất liệu vì gia tăng thu nạp không gian trần vũ phạm thiết kế nhiều cái phân tầng cùng treo cán cửa tủ treo quần áo trên bảng điêu k h ắ c đơn giản hoa văn những này hoa văn là từ trần vũ phạm tự tay điêu khắp m ặ thành mỗi một chỗ chi tiết đều thể hiện ra công tượng tinh xảo kỹ nghệ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 liền như thế một cái hậu thế người nhìn lắm thành quen đồ vật trực tiếp thành nam la cổ ngõ hẻm vài ngày đ ổ tung tin tức không ít người trà dư cơm sau đề t á i câu chuyện chính là trần vũ p h ạ m nhà vừa đổi ngồi liền buồn cầu mọi người cũng không chê cơm nước x o n g sôi buồn nôn dù sao thứ này thật sự là chưa thấy qua thuộc v ề la phi thường hiếm có đối tượng bồn u rửa tay đồng dạng là gốm sứ chất liệu hình dạng làm trưởng hình vông biên giới mật mà dưới đ â y có một cái thoát nước lỗ liên tiếp lấy xuống nước đường ống bồn rửa tay vòi nước dùng đồng chất liệu liệu mặt ngoài trải qua độ d ò n xử lý không chỉ có mỹ quan hào phóng mà lại chống gỉ dùng bền nhẹ nhang chuyển động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 chúc mừng hôn lễ kịch diệu phong ốc tu sửa đại khái kéo dài thời gian nửa tháng kỳ thật ngày thứ mười thời điểm trên đại thể công việc liền đã hoàn thành còn lại mấy ngày đều là tại làm một chút việc nhỏ không đáng kể gia công cuối cùng b ả y biện ra tới hiệu quả cũng là c ự d a i thậm chí so trần vũ phạm ban đầu trong dự đoán còn muốn càng tốt hơn một chút không thể không nói vương chủ nhiệm đ ề cử c h i này thi công đội tay nghề quả thật không tệ bức tường bên trong xà nhà gỗ cũng đổi mới rồi là thượng hạng vật liệu gỗ từ sơn hà bất trở tới đây có giá trị không nhỏ xem như trần vũ phạm nhà lần này tu sửa lớn nhất một bút tiêu xài không trả tiền phương diện vấn đề đối trần vũ phạm tới nói cũng không phải là vấn đề ngân phiếu định mức phương diện càng là không cần lo lắng dương s ư ở n g trưởng đã sớm cùng trần vũ phạm đánh tốt chào hỏi chỉ cần hắn có bất kỳ ngân phiếu định mức bên trên cần trực tiếp đi cung tiêu khoa cầm là được trần vũ phạm chỉ cần đơn giản cáo chi một chút công dụng không phải quá bất hợp lý cung tiêu khoa cơ hồ đều có thể phê duyệt thông qua giống như là một cây gỗ loại này tiêu xài đối với người nhà tới nói xác thực rất lớn nhưng đối với cán thép nhà máy mà nói cũng chỉ là chín trâu mất sợi đông trần vũ phạm trong nhà tất cả trang chi đều tuyển dụng chính là tốt nhất vật liệu nhưng từ ở bề ngoài nhìn lại không lộ vẻ quá mức với sốc nổi cùng l ộ c lấy cái này dù sao cũng là cái đặc thù niên đại đem trong nhà làm quá mức t r ắ n g lệ cũng không phải là cái gì chuyện tốt ngược lại rất dễ dàng bị người để mắt tới cho nên từ bên ngoài nhìn tới c h â n vũ phàm nhà chỉ là trang trí cũng không tệ lắm nhưng chỉ có hiểu công việc người mới biết được cái này tuyển dụng vật liệu đều là tốt nhất toàn bộ phong độc từ chọn tài liệu đến thiết kế đến thi công đều làm phi thường xinh đẹp ở đây cũng là phi thường thoải mái cái này thuộc về là điệu thấp xa hoa mà có nội hàm trần vũ phàm nhà phong ở tại toàn bộ trong ngõ hẻm cũng coi là già không nhỏ tên kỳ thật trang trí phòng ở cũng không tính cái gì đại sự khả năng hấp dẫn đến như thế nhiều ánh mắt một mặt là bởi vì chính trần vũ phạm danh kỳ lớn toàn bộ nam la c ổ ngõ hẻm người cơ bản đều biết hắn một phương diện khác nguyên nhân chính là mọi người đều rất nhàn cái niên đại này công việc là chín giờ tới năm giờ về mọi người không cần tăng ca thời gian ở không vốn là nhiều nữ nhân lao nhân hài tử lại không cần đi làm mỗi ngày ngoại trừ lo liệu việc nhà bên ngoài cũng liền không có cái gì sự tính c á c làm cả ngày đợi trong nhà nghe phía bên ngoài trên đường l u ô n có vận hàng xe ở mở bang khó tránh khỏi sinh lòng tò mò muốn đi góp cái náo nhiệt tin tức này cũng liền truyền t r u y ề n một mực t r u y ề n đến cán thép nhà máy thậm chí là t r u y ề n đến dương sưởng trưởng trong thay n g a y nào đó trần vũ p h ạ m hướng dương sưởng trưởng báo cáo công việc kết thúc sau trần vũ p h ạ m nghe nói nhà ngươi đang tại trang trí đâu thế nào dương sưởng trưởng cười hỏi phi thường thuận lợi trần vũ p h ạ m m ỉ m cười nói cũng nhanh sửa xong rồi sưởng trưởng ngày nào có thời gian có thể tới thăm một chút đã sưởng trưởng nghe nói việc này kia trần vũ phản định phải chủ động n g i một chút dù sao dương s ư ở n g trưởng đối với hắn hay là vô cùng chiều cố có thể đem can thép nhà máy sửa chữa cải tạo kế hoạch người phụ trách giao cho hắn tới làm dương s ư ở n g trưởng là l ư n g m é o áp lực cực lớn mới làm ra quyết định tri ngộ nào đó cũng coi là có nhất định hơn tri ngộ không chỉ có là dương s ư ở n g trưởng trong xưởng cái khác lãnh đạo thái độ đối với trần vũ phạm cũng phi thường tốt đương nhiên đây hết thể căn nguyên là bởi vì trần vũ phạm tự thân có đầy đủ năng lực ngươi năng lực bản thân đầy đủ ưu tú những người khác thái độ đối với ngươi tự nhiên sẽ tốt trần vũ phạm suy nghĩ nhà mình phòng ở vựa trang chi xong s á c thực cũng có thể mời mọi người ăn một bữa cơm tăng tiến một chút tình cảm nơi này nói đám người dĩ nhiên không phải trong tứ hợp viện đám người mà là cán thép nhà máy bên trong một đám lãnh đạo hiện tại trần vũ phạm đã rất không có khả năng mời trong viện các bạn hàng xóm ăn cơm liền ngay cả hắn những sư minh đệ kia cũng rất khó mang lên dù sao mọi người không phải cùng một cái vòng tròn không thể cứng rắn tan cùng sưởng trưởng phó trưởng sưởng bọn này lãnh đạo ăn cơm bữa tiệc liền xem như nhường hắn những cái kia nhân viên t ạ m vụ bằng hữu tới lại có ai dám đến a lập tức trần vũ phạm liền hướng dương sưởng trưởng phát khởi mời chương ba trăm năm mươi bốn mở tiệc chiêu đã i c á n thép nhà máy lãnh đạo chính phủ quý có tư cách chương ba trăm năm mươi bốn mở tiệc chiêu đã i c á n thép nhà máy lãnh đạo chính phủ quý có tư cách có thể a nghe được trần vũ phàm m ờ i sau dương s ư ở n g trưởng vui vẻ gật đầu hắn cho tới bây giờ không có đi qua trần vũ phàm trong nhà đâu vừa bạn mượn cơ hội này tiến đến tiểu tụ một chút n h ư n g dương s ư ở n g trưởng đáp ứng sảng khoái như vậy còn có một nguyên nhân khác đó chính là nếu là trần vũ phàm trong nhà chúc mừng hôn lễ tiệt diệu vậy khẳng định là trần vũ phàm tự mình xuống bếp a có cơ hội ăn vào trần vũ phàm tự tay chế tác độ ăn cơ hội này thế nhưng là khó được không dùng bỏ lỡ mà lại ngẫm lại liền biết lần này nhất định là một trận phong phú t h i ệ t đa tạ dương sưởng trường thời gian liền định tại thứ bảy giữa chưa đi nhà ta ngay tại nam la cầu ngõ hẻm số chín mươi lăm tứ hợp viện giữa t r ư a mười một giờ đến là được trần vũ p h à m cười đem nhà mình vị trí lưu lại lo lắng dương sưởng t r ư n g quên còn chuyên môn tìm trang giấy viết xuống dưới rời đi s ư ở n g trưởng văn phòng sau trần vũ p h à m lại đi các lãnh đạo khác văn phòng tổng cộng mười tám vị lãnh đạo ngoại trừ dương sưởng trường cùng lý phó xưởng trưởng bên ngoài còn có mấy vị trong xưởng khoa trưởng cùng số hai xưởng xưởng chủ nhiệm trình quốc bình cấp bậc của hắn cũng không cao nhưng dù sao cũng là trần vũ phạm trực hệ cấp trên cũng là lúc trước một tay đem hắn đề bạt lên bá nhạc quan thông minh bên trung quốc còn có một người không phải cấp lãnh đạo nhưng ở trong xưởng địa vị không thể so với những người lãnh đạo thấp đó chính là cấp m ệ n công trình sư lưu thắng đông những người này cơ hội chính là cán thép nhà máy hạch tâm đội ngũ trần vũ phạm trải qua hơn nửa năm đã đến có thể cùng bọn hắn bình khởi bình tỏa trình độ tất cả mọi người thu được trần vũ phạm về sau đều là vui vẻ đáp ứng vui lòng tiến về trong đó cũng bao quát lý phó sưởng trưởng tại trần vũ phạm mời một đám xưởng lãnh đạo bên trong lý phó xưởng trưởng nhưng thật ra là tương đối đặc biệt một cái cán thép nhà máy như thế nhiều lãnh đạo bên trong đương nhiên cũng có phe phái phân chia trong đó đại đa số đều là dương xưởng trưởng như thế nhiều năm cất nhắc lên những này chính là dương xưởng trưởng phe phái tại trần vũ phạm mời những này lãnh đạo bên trong ngoại trừ lưu thắng đông cùng lý phó xưởng trưởng bên ngoài mấy người còn lại đều là cái này phe phái duy chỉ có lý hoài đức khác biệt hắn cũng không phải là từ cán thép nhà máy cơ sở làm lên mà là từ cái khác nhà máy bị điều tới hắn tiến vào cán thép nhà máy liền trực tiếp là cấp lãnh đạo tại sao bởi vì hắn có bối cảnh tựa như là dương s ư ở n g trưởng phía sau là triệu bộ trưởng đồng dạng lý hoài đức phía sau cũng đồng dạng có bối cảnh của hắn bằng không đợi tiếng gió lên về sau hắn cũng sẽ không trực tiếp liền trở thành tân nhiệm sưởng trưởng bất quá bây giờ là năm 1962, c á n thép nhà máy đương nhiên vẫn là dương s ư ở n g trưởng nói tính tại trần vũ phạm rời phòng làm việc về sau lý hoài đức trên mặt có chút hơi nghi hoặc lâm vào trầm từ bên trong hắn vừa rồi nói bóng nói gió hỏi tham một chút biết được trần vũ phạm lần này đến tỉnh tân khách danh sách ngoại trừ chính hắn cùng lưu thắng đông bên ngoài đều là dương s ư ở n g trưởng một phái người mà hắn làm phó trưởng s ư ở n g cùng dương s ư ở n g trưởng ở giữa có minh tranh ám đấu ở trong s ư ở n g là phi thường rõ ràng bên ngoài lớn nhà cùng hòa khí khí nhưng m ụ trộm sóng ngầm phun trào cơ hội là mọi người đều biết kia trần vũ p h ả m mời như thế nhiều dương s ư ở n g trưởng người tại sao sẽ còn mời mình đâu lý hoài đức có chút nắm lấy không rõ trần vũ p h ả m ý nghĩ chẳng lẽ là quá trẻ tuổi nhìn không ra trong s ư ở n g phe phái trí tranh lý hoài đức rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này của mình trần vũ phản mặc dù tuổi trẻ nhưng h ắ n không phải người ngu vừa vặn tư ơ n g phản trần vũ phạm am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế chi đạo tại rất nhiều phương diện trần vũ phạm làm so có thể so với chỗ làm việc kẻ ra đời lý hoài đức rất rõ ràng trần vũ phạm nhất định nhìn tấu những thứ này kia tại sao sẽ còn mời mình trước đó lý hoài đức tặng lễ cho trần vũ phạm thời điểm chính là muốn kéo gần quan hệ giữa hai người hiện tại cán thép nhà máy vẫn là họ dương nhưng lý hoài đức cảm thấy hãng này chưa hẳn liền không thể họ lý chỉ cần hắn có thể đem trần vũ phạm tên thiên tài này kéo đến dưới trướng liền tương đương thế là có một cái át chủ bài có đ ư ợ c sau này tranh đoạt s ư ở n g trưởng vị trí thủ đoạn trọng yếu cho nên hắn mới có thể như vậy không thèm đếm xỉa đưa ra to lớn thủ bút lễ vật chính là muốn dùng tiền tài đả động trần vũ phạm bất quá kết quả rất hiển nhiên là thất bại trần vũ phạm không có bị tiền tài đả động nhận lễ vật về sau cũng cùng hắn vẫn như c ũ duy trì bình thường khoảng cách càng quan trọng hơn là dương s ư ở n g trưởng so lý hoài đức càng khoát được ra ngoài lý hoài đức cho vẫn là đơn thuần tài vật mà dương s ư ở n g trưởng trực tiếp là đánh cược mình nửa sau đời h o ả lộ lực bài chú nghị đem cán thép nhà máy sửa chữa cải tạo công trình người phụ trách vị trí đều cho trần vũ phạm cái này so lý hoài đức vàng t h ỏ i lợi hại hơn nhiều tương đương với trực tiếp cho trần vũ p h ạ m một cái tấn thăng không gian cùng tương lai tiền đồ dạng này đại lễ lý hoài đức cho không ra xem như hắn bại bởi dương s ư ở n g trường cho nên trong lòng đã đ ố i trần vũ p h ạ m tuyệt vọng rồi liền ngay cả lý hoài đức cũng không thể không ở trong lòng cảm thán dương s ư ở n g trường lần này quá độc ác cho dù là hắn tại dương s ư ở n g trường vị trí cũng chưa chắc có đảm lượng làm ra chuyện như vậy mà lần này trần vũ p h ạ m chúc mừng hôn lễ t ệ t d i ệ u vậy mà mời mình lý hoài đức xem không hiểu cái này thao tác nhưng hắn cảm thấy mình cùng trần vũ phàm duyên phận tựa hồ còn không có nhất định cho nên cái này đến hội hắn đương nhiên muốn đi trước coi như không thể đem trần vũ p h ạ m thu nhập dưới trướng đối mặt thiên tài như thế ngày sau tất thành đại khí người lý hoài đã biết mình cũng nhất định phải cùng đối phương giữ gìn mối quan hệ ngàn bạn không thể đắc tội trở lại xưởng về sau trần vũ p h ạ m đem chúc mừng hôn lễ tiệc r ư ợ u tin tức cũng nói cho sư phụ trịnh vũ quý ngươi mời như thế nhiều lãnh đạo dương s ư ở n g trưởng cùng lý phó s ư ở n g trưởng cũng đi nghe được cái này đến tỉnh đội hình trịnh vũ quý liền mở tò hai mắt nhìn hắn ở trong xưởng mặc dù công tác hơn hai mươi năm nhưng cũng chính là cái nho nhỏ cấp năm thuận bội hắn đẳng cấp này công nhân trong cán thép nhà máy có rất nhiều căn bản tính không được cái gì hắn lại là cái người thành thật sẽ không nói cái gì a dua m n h h o t càng sẽ không làm ra tặng lễ chuyện cho nên chính phủ quý ngày thường duy nhất có thể nói lên mấy câu cũng chính là số hai xưởng chủ nhiệm chính quốc bình còn như những khoa trường kia xưởng trưởng cấp bậc lãnh đạo hắn làm một câu đều dựng không lên lúc này nghe được như thế nhiều trong xưởng lãnh đạo muốn đi tham gia trần vũ phạm gia hiến ý nghĩ đầu tiên chính là trần kinh tiếp theo liền vì chính mình tên đồ đệ này cảm thấy kiêu n g o bất chi bất giác trần vũ phạm đã bỏ tới cần hắn ngưỡng vọng trình độ hắn gái này làm sư phụ đã vui mừng lại cao hứng chúc mừng a đến lúc đó các ngươi chính phủ quý chúc mừng đạo khoe miệng hơi có chút đắm chát đừng đến lúc đó a trần vũ phàm cười đánh gậy hắn nói ra sư phụ tuần này lục trung ngọc ngươi cũng phải tới tham gia chúc mừng hôn lễ thực r ư ợ u thế nào có thể ít sư phụ này g đâu ta chính phủ quý s ư ớ n g sở ngay tại chỗ ta ta cũng không phù hợp đi chính phủ quý b ộ i vàng khoát tay từ chối ngươi mời đều là chúng ta cán thép nhà máy lãnh đạo ta một cái cấp năm thuận hội nào có tư cách tham gia dạng này bữa ta trần vũ phàm lắc đầu phi thường chân thành nói sư phụ ngài sai ngài hoàn toàn có tư cách tham gia cơm n à y cụm không cần cảm thấy mình không bằng trong s ư ở n g những lãnh đạo kia bởi vì ngài là sư phụ của ta cái này đã đầy đủ chương 355, chuẩn bị đồ ăn độc nhất vô nhị thức ăn danh sách chương 355, chuẩn bị đồ ăn độc nhất vô nhị thức ăn danh sách nghe được trần vũ phản chính phú quý đầu tiên là khẽ giật mình lập tức trong lòng có chút ấm áp dâng lên đồng thời cũng có chút t i ê u ngạo cùng tự hào đúng vậy a hắn hoàn toàn có tư cách cùng xưởng lãnh đạo nhóm ngồi tại một bàn cũng là bởi vì hắn có trần vũ phạm như thế một cái đồ đệ bởi vì trần vũ phạm lời nói trịnh phú quý trong lòng tất cả cảm giác bất an tại thời khắc này toàn bộ đều tan thành m â y khói có như thế một cái đồ đệ hắn còn có cái gì tốt lo lắng đây chính là đồ đệ chúc mừng hôn lễ kịch diệu hắn làm sư phụ so với ai khác đều có tư cách hơn tham gia không có vấn đề chủ nhật giữa t r ư a mười một giờ ta đến đúng giờ trịnh phú quý cười đáp ứng nói đang thông chi trịnh phú quý về sau trần vũ phạm lại thừa dịp ăn cơm buổi trưa thời gian đem cái này tin tức nói cho trương vệ quốc trương vệ quốc là phụ thân hắn chiến hữu cũ đối lại hắn như là con ruột thậm chí có thể coi là trần vũ p h ạ m nửa cái ân nhân cứu mạng cho nên trần vũ p h ạ m cũng chưa từng có thẹn với qua hắn cơ hồ mỗi tuần hắn đều sẽ đi trương vệ quốc trong nhà thăm hỏi một lần thuận tiện mang một chút gà vị thịt t cá rau quả hủ tiếu lại thêm trương vệ quốc thu nhập vốn là không tệ cho nên cặp vợ chồng già thời gian qua cũng là vô cùng náo nhiệt chủ nhật giữa trưa ta hẳn là muốn trực ban nhưng không quan hệ ta đi tìm người điều cái ban ta đ ạ i chất t ử chúc mừng hôn lễ thực diệu ta đương nhiên không thể vắm mặt trương vệ quốc vung tay lên tại chỗ đồng ý bình thường công nhân chủ nhật khẳng định là nghỉ ngơi nhưng trương vệ quốc làm bảo vệ khoa nhân viên công tác của bọn hắn thời gian không giống dù sao cán thép nhà máy bên trong có như thế nhiều đáng tiền tài vật cho dù là chủ nhật cũng phải có người trông coi cho nên bảo vệ khoa nhân viên mỗi tuần này g đều muốn thay phiên trực ban trương vệ quốc tuần này ngày lúc đầu muốn trực ban chỉ là cũng vấn đề không lớn hắn làm bảo vệ khoa đại đội trưởng điều cái ban dễ dàng cái này nên mời người liền tất cả đều mời còn như cung lão gia con cùng quan đại gia trần vũ phạm tự nhiên không có mời hai người kia không phải cán thép nhà máy nhân viên tới cũng nói không lên lời nói ngày sau có cơ hội lại mời bọn hắn đến nhà ăn cơm liền tốt còn có một người chính là đại lãnh đạo triệu trường hà trần vũ phàm ngược lại là p h ả i người tiến đến mời chỉ t i ế c triệu bộ trưởng tuần này ngày thật sự là có hội nghị trọng yếu an b à i không ra thời gian như thế không có cái gì biện pháp trần vũ phàm cũng chỉ đành coi như thôi bất quá hắn cơ hồ mỗi tháng đều sẽ đi đại lãnh đạo nhà làm một lần cơm hai người cơ hồ đã là bạn vòng niên quan hệ cho nên bỏ qua lần này mở tiệc c h i ê u đãi cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu thời gian n h o á một cái chính là chủ nhật trần vũ phạm từ sáng sớm bên trên liền bắt đầu bận rộn buổi trưa đồ ăn lâu hiểu nga cũng ở một bên giúp đỡ trợ thủ hôm nay là trần vũ phạm mở tiệc chiêu đãi cán thép nhà máy lãnh đạo thời gian phô trương đương nhiên phải lớn không thể rơi xuống tầm thường tất cả đồ ăn đều là từ hắn tự mình chế tác mà lại trình độ công nghệ cao lấy ra trần vũ phạm tối cao trình độ cái này đ n g nhiên y ế n hội đồ ăn trần vũ phạm suy tính món ăn phối hợp có món chính canh món chính điểm tâm các loại kết cấu ăn bài hợp lý đồng thời hắn cho mỗi đạo món ăn mệnh danh đều là có thời đại đặc sắc chương ơ ộ ba trăm năm mươi sáu chủ nghệ siêu việt chơi sập chương ba trăm năm mươi sáu chủ nghệ siêu việt chơi sập ngay bình thường trần vũ phạm đã dưỡng thành một cái thói quen đó chính là đem các loại nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tại hệ thống trong kho hàng chờ đến cần chế tác thời điểm trực tiếp lấy ra gia công là được nói đến ngược lại là có điểm giống là dự chế thức ăn dù sao hệ thống trong kho hàng thời gian là vĩnh viễn đ ứ n g im cho dù là đem vừa ra nổi thức ăn bỏ vào chờ đến sang năm lấy thêm ra đến cũng như thường là nóng hôi hổi mỹ vị ngon miệng như là vừa làm tốt bất quá trần vũ phàm vẫn là thích hiền làm vừa mới làm ra đồ ăn bắt đầu ăn mới là thích nhất miệng mỹ vị trần vũ phàm càng nhiều vẫn là đem nguyên liệu nấu ăn để vào hệ thống nhà kho chứa đựng t ỷ như xử lý tốt cá tôm lại hay là hắn tự mình ướp g i a vị kim hoa g i a n đông đều là một chút tương đối tốn thời gian phí sức trình tự làm việc trần vũ phàm sẽ ở thời gian nhàn hạ liền toàn bộ xử lý tốt sau đó đặt ở hệ thống trong kho hàng tùy thời đều có thể lấy ra sử dụng đợi đến như hôm nay loại này đến hội thời điểm chuẩn bị đồ ăn liền sẽ dễ dàng rất nhiều tới gần giữa trưa lúc mười một giờ trần vũ p h à m mời các tân khách đã lục tục đến đây sớm nhất tới chính là trương vệ quốc cùng trịnh phú quý trần vũ p h à m cùng bọn hắn hai cái cũng quen thuộc nhất không cần quá khách qua đường bộ tại cửa ra vào n g h ê n đón bọn hắn về sau trực tiếp liền để lâu h i ể u nga dẫn hắn hai đi hậu viện trong nhà t i ê n viện diêm phụ quý nhìn thấy về sau tiến tới trần vũ p h à n bên cạnh dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh n m hỏi trần vũ phàng、A. ngươi đây là vừa trùng tu phòng ở muốn thiết tiến có thể hay không đem ta cũng cho mang lên a ta cái này giữa chưa còn chưa ăn cơm đây ngươi yên tâm liền mang ta một người là được bạn già ta cùng hải tử ở nhà ăn diêm phụ quý cái mũi tốt bao nhiêu làm a sớm hai giờ trước liền đã ngửi thấy từ hậu viện bay tới đồ ăn mùi thơm cũng không chỉ có là hắn toàn bộ trong tứ hợp viện tất cả mọi người đều nghe được thật sự là trần vũ p h ạ m hôm nay làm đồ ăn quả thơm tựa hồ là so thường ngày ăn càng tốt hơn liền ngay cả hà vũ trụ trình độ này không tệ lâu biết nghe được trần vũ phàm nhà đồ ăn hương vị sau đều có chút kinh nghi cái này, chủ, chủ, chủ, chủ này từ từ sau đó là có một lần tại đại lãnh đạo nhà nấu cơm trần vũ phạm dùng chủ nghệ đánh hà vũ trụ mặt để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu chỉ là lúc kia hà vũ trụ vẫn là k h n g phục trần vũ phạm là dựa vào món ăn quảng đông thắng được hắn món ăn quảng đông dù sao không phải hà vũ trụ cường hạng hắn chân chính lợi hại là món c a y tứ xuyên cùng đàm ra đồ ăn tại hai cái này tự điển món ăn bên trên hắn tự nhận trình độ đặt ở toàn bộ t ứ cựu thành cũng là thứ nhất lưu nhưng mà lại qua đoạn thời gian hà vũ trụ hoảng sợ phát hiện trần vũ phạm làm từng cái tự điển món ăn trình độ cũng đều có rõ rệt tăng lên thậm chí là vô luận làm món c a y tứ xuyên l ô thái kinh đồ ăn cùng trình độ của hắn tranh lệch càng ngày càng nhỏ sau đó thậm chí so với hắn còn muốn càng thêm lợi hại hà vũ trụ có một lần đi gặp biết lao thai thái đi ngang qua trần vũ phạm b ế t lò trong lúc vô tình thoáng nhìn trần vũ phạm làm đồ ăn quá trình trực tiếp ngừng quan niệm c u ộ sống của hắ trần vũ p h ạ m đang tại làm đồ ăn chính là xuất tử với đàm gia đồ ăn hà vũ trụ ở phương diện này là người trong nghề tự nhiên có thể nhìn ra được môn đạo hắn chỉ là đơn giản quan sát hai phút liền phát hiện trần vũ p h ạ m trình độ kỹ thuật lại còn trên mình đôi này hà vũ trụ mà nói không khác với trời sập hôm nay trần vũ p h ạ m làm đồ ăn tựa hồ lại cùng trước đó khác biệt đầu tiên là món ăn chủng loại phong phú tiếp theo là chủ nghệ tựa hồ càng lên hơn một t ầ g lầu các loại loại hình đan sen vào nhau khác biệt thịnh đại nhất hòa âm chỉ là dùng cái mũi nghe liền có thể cảm nhận được trong đó kinh người bị giác thể nghiệm những người khác không có ý tứ hướng trần vũ p h ạ m đưa ra ăn trực nhưng diêm phụ bí ra mặt dạy a lại ủy vào hắn cùng trần vũ p h ạ m quan hệ không tệ tựa nghiêm mặt liền đụng lên tới diêm đại gia hôm nay sợ rằng không được trần vũ p h ạ m cười lắc đầu nói hôm nay ta mời không ít s ư ở n g chúng ta bên trong lãnh đạo đây cũng là s ư ở n g chúng ta một lần t ụ hội ngươi đến chỉ sợ không thích hợp a chương 357, khai tiệc đạo thứ nhất đồ ăn liên minh công nông ngàn tầm hai chương 357, khai tiệc đạo thứ nhất đồ ăn liên minh công nông ngàn tầm hai nghe được trần vũ phàm vận chuyển từ chối diêm p h quý ngượng ngùng cười, cười. trần vũ p h ạ m lý do cự tuyệt rất đầy đủ hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì thu ú chi diêm vụ quý hiện tại đã là bị trần vũ p h ạ m thuần h ó a trạng thái đương nhiên sẽ không theo hắn đối làm chẳng qua nếu như không ăn xong cơm thừa đồ ăn thừa đến lúc đó ngươi tới lấy ngược lại là không có quan hệ trần vũ p h ạ m ngay sau đó nói nghe nói như thế diêm vụ quý con mắt lập tức phát sáng lên cơm thừa đồ ăn thừa cũng được ca dù sao trần vũ p h ạ m nhà ăn ngon cái này đông nhiên là mở tiệc chiêu đãi nhà máy lãnh đạo kia nguyên liệu nấu ăn tiêu chuẩn nhất định sẽ cao hơn liền xem như còn lại ăn cơm thừa rượu cạn khẳng định cũng so chính hắn nhà ăn ngon làm bà lao diêm phụ quý đương nhiên không có nửa điểm ghép bỏ chiếm tiện nghi là hắn sinh tồn thứ nhất nội dung quan trọng bất luận cái gì cùng chiếm tiện nghi x u n g đ ộ t chuyện diêm phụ quý đều tuyệt đối sẽ không dính nửa điểm tại trần vũ p h ả m cùng diêm phụ quý đáp lời thời điểm số hai xưởng chủ nhiệm trình quốc bình đi tới biệt tử trình chủ nhiệm trần vũ p h ả m cười trao hỏi trần vũ p h ả m đồng chí trình quốc bình cũng cười trao hỏi sau đó đưa lên trên tay mang theo hai hộp bánh mỹ quy lần đầu tiên tới nhà bãi phòng cũng không mang cái gì chân quý đồ vật vừa rồi đi ngang qua tiệm t ạ n hóa mua chút bánh mỹ quy cho người muội ăn trình chủ nhiệm ngài quá k h á c h khí trần vũ p h ả m thật cũng không chối tử gửi tiếp nhận sau đó cho à hỏi lâu hiểu nga đem tân khách mang đến hậu viện trong nhà bọn hắn một nhà ba miệng cũng coi là phân công minh xác trần vũ p h ả m phụ trách tại cửa ra vào tiếp đãi dù sao trong xưởng những n à y lãnh đạo cũng chỉ biết hắn lâu hiểu nga đâu liền phụ trách đem lãnh đạo mang đến hậu viện đi thăm một chút trong nhà tại an bài tốt châu ngồi ngồi xuống đoá đoá phụ trách trong nhà làm linh vật bọn này xưởng lãnh đạo tuổi tắc cũng không nhỏ cơ hồ đều là chừng năm mươi tuổi tuổi trẻ cũng có bốn mươi tuổi đều là trí ít có thể làm đoá đoá phụ thân thậm chí là ra ra tuổi rồi nhìn thấy như thế một cái đáng yêu trẻ nhỏ tất cả mọi người nghĩ trêu chọc nàng đoá đoá thông minh lanh lợi lại có lễ phép n h ư n g nàng v ắ t một cái thơ cổ hát cái ca các loại tài nghệ là dễ như trở bàn tay nói chuyện cũng cơ linh làm người khác cứ thích trong nháy mắt liền đem tới nhà các tân khách toàn bộ bắt làm tú binh l ư u công trần vũ phạm tại cửa ra và hô hai người bọn họ hiện tại quan hệ rất không tệ từ ban đầu lưu thắng đông đối với hắn tràn ngập hoài nghi đến bây giờ lưu thắng đông đã triệt để bị trần vũ phạm tin phục đồng thời tự nhận trình độ k h ô n g bằng lưu thắng đông là loại kia đem công trình cùng kỹ thuật nhìn so ngày còn lớn hơn người chỉ cần là trình độ kỹ thuật cao hơn hắn người với hắn mà nói liền như là thần tượng giống như húng chi trần vũ phạm hai mươi tuổi liền làm được một bước này mà lại thái độ làm việc cũng phá lệ chăm chú khắp nơi đều để lưu thắng đông kính nể không thôi hắn tại trần vũ phạm cái tuổi này thời điểm cũng liền vừa trở thành kỹ thuật viên đâu cho nên hắn đ ố i trần vũ phạm tương lai thành cựu thậm chí không dám đánh giá theo lưu thắng đông đến trong viện cũng là đưa tới chấn đ ộ n ô n g nhỏ trần vũ phạm chỗ biệt tử tổng cộng có mười mấy nhà ở cơ hồ đều là tại hồng tình cán thép nhà máy nhậm chức giống riêng phụ quý dạng này làm lão sư cũng là tại hồng tình cán thép nhà máy phụ thuộc tiểu học mà chỉ cần là cán thép nhà máy nhân viên liền đều biết lưu thắng đông vị này trong xưởng tư lịch dài nhất công trình sư nhìn thấy lưu thắng đông thời điểm các bạn hàng xóm đều có chút c h ấ n kinh không nghĩ tới trần vũ p h ả m bệnh mà có thể đem vị này đều mời đến trong nhà làm khách mà để bọn hắn cảm thấy rung động còn không chỉ với đây bởi vì không bao lâu một gỗ xe dịp đứng tại cửa tứ hợp viện từ phía trên đi xuống chính là cán thép nhà máy phó trưởng xưởng lý hoài đức trần vũ p h ạ m đồng chí lý hoài đức trên mặt mang theo hắn mang tính tiêu chí tiêu d u n g hắn nhìn thấy bất luận kẻ nào đều là bộ dáng này d u n g đ ụ cười trên mặt tới kéo tiến cùng những người khác quan hệ trong đó sao đây là lý hoài đức màu sắc tự vệ cơ h ộ i hóa thành hắn bản năng lý phó xưởng trưởng mau tới mau tới trần vũ p h ạ m h ô lý hoài đức lần này tới trên tay ngược lại là không có sách đồ vật dù sao bình thường lễ vật trần vũ phàm cũng trứng mắt mà qua với quý giá đồ vật hắn cũng không có khả năng tại cái này trước mặt mọi người đưa nếu thật là nghĩ đưa quý giá lễ vật dù sao hắn đã biết trần vũ phạm nhà địa chỉ hôm nào phái người lén lút đưa tới mới là lựa chọn tốt nhất lý phó sưởng trưởng diêm phụ quý rủi rủi con mắt sợ mình l á mắt mở mặc dù hắn không phải cán thép nhà máy nhân viên nhưng lý hoài đức cái tên này hắn cũng là nghe nói qua là toàn bộ cán thép nhà máy bên trong gần thứ với dương sượng trưởng người đứng thứ hai loại nhân vật này trần vũ phạm cũng có thể mời đến trong nhà đến diêm phụ quý lần này xem như biết tại sao mình không xứng đi trần vũ phạm nhà an trực trần vũ phạm trong nhà đều là lãnh đạo như vậy hắn đi làm sao liên xếp như đem diêm phụ q u í đặt ở trên bàn cơm hắn đoán chừng hai chân cũng đều đang đánh run hắn bình thường trong sân coi như cái nhị đại gia tại các bạn hàng xóm trước mặt có thể uy vũ một phen có thể ra viện này đâu diêm phụ q u í chính là một cái giáo viên tiểu học là cái người đọc sách tại niên đại này căn bản không có bất luận cái gì địa vị qua mấy năm liền bị đánh thành xú lao i ể u đừng nói là hắn làm nhị đại gia liền ký hậu viện nhất đại gia lưu hải trung lúc này biểu hiện còn không bằng hắn đâu từ khi nhìn thấy trong s ư ở n g mấy vị k h a trưởng đi vào hậu viện lưu hải trung trận cả mắt lên hắn chỉ là trong s ư ở n g một cái nho nhỏ cấp bảy rèn ngày bình thường có thể tiếp xúc đến lớn nhất lãnh đạo cũng chính là bọn hắn s ư ở n g chủ nhiệm cương lập những n à y khoa trưởng là lưu hải trung nằm mộng cũng nhớ định b ỡ đối tượng a cho nên hắn hấp tấp liền tiến tới trần vũ phàm cửa nhà muốn có cơ hội cùng đang ngồi những người lãnh đạo dựng vào mấy câu nhưng mà tại lưu hải trung mở miệng về sau ở đây những người lãnh đạo cũng chỉ là gật gật đầu liền lẫn nhau nói chuyện t i ế m không còn phản ứng hắn mấy vị này khoa trưởng vậy cũng là xem ở trần vũ phàm trên mặt mũi mới nguyện ý tới này làm khách lưu hải trung bọn hắn nhìn xem còn tính là q u e n mặt dù sao ở trong xưởng công tác mấy thập niên nhưng căn bản không gọi nổi tên nếu là không gọi nổi tên công nhân bình thường những người lãnh đạo cũng sẽ không có c à nhiều g n hứng thú đi phản ứng hắn nhất đại gia những người lãnh đạo đến nhà chúng ta làm khách ngài có chuyện gì vẫn là hôm nào lại đến đi lâu hiểu nga t h ấ y thế nói mặc dù nàng lúc nói lời này trên mặt t i ế u dung nhưng trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng đó chính là hạ đặt lệnh bởi khách nói cho lưu hải trung nơi này cũng không hoan n ê ngươi n lưu hải trung cũng không đốc nghe ra được ý tứ này hắn cũng không dám đắc tội lâu hiểu nga chỉ có thể ngượng ngùng cười cười sau đó về tới nhà mình về nhà về sau lưu hải trung đều còn tại nhỏ giọng thầm thì cái này trần vũ phảm hiện tại như thế lợi hại vậy mà có thể đem trong s ư ở n g lãnh đạo đều mời về trong nhà tới nhưng mà hắn nói đều chưa nói xong liền thấy lâu hiểu nga lại dẫn lý hoài đức đến bên cạnh bàn c ơ ngồi xuống lý phó s ư ở n g trưởng cũng tới lưu hải trung càng thêm chân kinh đây chính là trong s ư ở n g dưới một người trên b ạ n người lý hoài đức phó trưởng s ư ở n g a cũng có thể mời đến trong nhà trước viện lại một bố xe dịp đứng tại cửa sân từ trên xe bước xuống chính là dương xưởng trưởng dương sưởng trưởng hoan nên đi vào hàn xã a trần vũ p h ạ m tiến lên hoan nên không có ý tứ vừa rồi có chút công sự cho nên mới chậm dương sưởng trưởng có chút ấy này nói không muộn không muộn những người khác cũng là vừa tới trần vũ p h ạ m cười nói một bên diêm phụ quý t h ầ n tình trên mặt càng thêm chấn kinh ta x i ế t cái ngoan ngoan không phải cán thép nhà máy s ư ở n g trưởng sao loại này cấp bậc lãnh đạo diêm phụ quý chưa hề đều không có khoảng cách gần tiếp xúc qua trong lúc nhất thời hắn đứng ở bên cạnh đều có chút chân tay luôn cuống vị này là cán thép nhà máy công nhân dương sưởng trưởng n h ư n đầu thấy được bên cạnh diêm phụ quý có chút hiếu kỳ mà hỏi nam la cổ ngõ hẻm cái này một mảnh ở đều là cán thép nhà máy nhân viên hắn nhìn diêm phụ quý tuổi tác cũng hẳn là cán thép nhà máy lao công nhân mới đúng nhưng nhìn xem nhưng lại hoàn toàn xa lạ nhường dương sưởng trường không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi ta không phải ta nhìn thấy như thế lớn lãnh đạo diêm phụ quý có chút khẩn trường bình thường há mồm liền đến tình thế triệt để không có lại có chút đập nói lắp ba bắt đầu hắn là chúng ta h u ệ n tử nhị đại gia không phải cán thép nhà máy nhân viên là hồng tình tiểu học ngữ văn lao sư trần vũ phạm ở một bên thay hắn giải thích nói thì ra là thế dương sưởng trưởng bừng tỉnh đại ngộ hồng tinh tiểu học chính là hồng tinh cán thép nhà máy phụ thuộc tiểu học kỳ thật cùng nhà máy cũng coi là một thể trong trường học học sinh chín mươi chín cũng đều là cán thép nhà máy các công nhân hải tử làm lao sư vất vả à, chúng ta cán thép nhà máy các công nhân hải tử đều dựa vào ngươi c h i ế u cố dương sưởng trưởng cười tùng tìm nói hắn là loại kêu người hiền lành hình tượng cho người ta một loại rất dễ thân cận cảm giác không khổ cực không khổ cực cái này khen một cái thưởng đem diêm phụ quý làm cho càng căng thẳng hơn vội vàng k h á t tay người s ư ở n g trưởng kia chúng ta bên này trần vũ phàm mang theo dương s ư ở n g trưởng thẳng đến hậu viện dương s ư ở n g trưởng là hôm nay cuối cùng nhất một vị tân khách cho nên hắn cũng không cần tại cửa ra vào tiếp tục nên đón đi vào hậu viện trong nhà khẳng định là không ngồi được cho nên tại hậu viện bên trong bảy hai tấm bàn ăn b ứ c cùng một chỗ vừa vặn có thể ngồi xuống mười mấy người đông đảo tân khách đều đã ngồi xuống liền chống ra hai cái vị trí chủ v ị đương nhiên là tặng cho dương s ư ở n g trưởng trần vũ phàm chỗ ngồi thì là ở bên cạnh hắn đây là nhà ngươi vừa trang trí có thể a dương s ư ở n g trưởng tại trần vũ phạm trong nhà nhìn quanh một vòng không khỏi có chút sợ h ã i than nói trong phòng trải toàn bộ đều là đất t h ó đ i ệ u gạch chất lượng phi thường tốt cho người ta một loại nặng nề an tâm cảm giác phía trên mang theo đơn giản hoa văn đã không quá độ xa xỉ lại không cho người ta đơn giản cảm giác trong phòng tất cả đồ dùng trong nhà cũng đều là kéo dài loại này thiết kế phong cách giống dương s ư ở n g trưởng loại này người biết nhìn hàng một chút liền có thể nhìn ra những vật này phẩm chất cực cao mà lại lại cũng không phải là xa hoa lãng phí chi phóng ngược lại đều có cổ pháp đại khí cảm giác điều này nói rõ toàn bộ phòng ở trang trí thiết kế chọn tài liệu thi công toàn bộ đều làm được vị nhất là thiết kế bởi vì toàn bộ phòng ở khắp nơi chi tiết phong cách đều là thống nhất không cho người ta bất luận cái gì đột ngột cảm giác có thể làm được loại này thiết kế trình độ tuyệt không phải người thường phòng này chúng tu là ai thiết kế dương s ư ở n g trưởng có chút hiếu kỳ mà hỏi là chính ta thiết kế trần vũ p h ạ m trả lời ngươi còn có môn thủ n g h ệ này dương s ư ở n g trưởng hơi kinh ngạc cái này thiết kế có thể a so rất nhiều nhà lãnh đạo trang trí đều càng có tiêu chuẩn mà lại nếu như không phải người biết nhìn hàng căn bản đều nhìn không ra môn đạo đến đa tạ s ư ở n g trường khích lệ ta cũng chính là bình thường thích lật qua các loại thư tịch cái gì đều học được một điểm trần vũ phạm khiêm tốn ó i nhà ta phòng ở sau này nếu là cần tu sửa cũng không dùng nhiều tiền đi tìm những cái kia nhà thiết kế tìm ngươi trần vũ phạm được dương nhà máy trường cắt a cười một tiếng không có vấn đề a trần vũ phạm gật đầu cười nói sau này loại công việc này bao trên người ta tuyệt đối để ngươi hài lòng hai người đem phòng ốc rộng gửi tới tham quan một vòng về sau dương s ư ở n g trưởng đi vào trước bàn c ơ ngồi xuống trần vũ phạm thì là đi phong bếp tất cả thức ăn hắn đều đã chế tác hoàn tất hiện tại liền có thể dọn thức ăn lên lâu hiểu nga cũng tới hỗ trợ hai người mấy chuyến công phu liền đem mười hai đạo đồ ăn toàn bộ bưng đến viện tử trên bàn cơm nóng nổi hơi nước tràn ngập trong đó sen lẫn phong phú đồ ăn hưng khí lấy trần vũ phạm người sử dụng trung tâm hướng về phạm vi vài trăm mét bên trong khuếch tán thậm chí tứ hợp viện bên ngoài trên đường phố đều là nhà hắn mùi thịt cơm này đồ ăn quá thơm cũng còn không có ăn vào miệng bên trong một đám những người lãnh đạo liền đã không khỏi sợ hai than nói mặc dù bọn hắn các loại thức ăn ngon cũng đến quáo nhưng không thể không thừa nhận trần vũ p h ạ m chủ nghệ tuyệt đối là phần độc nhất trước đó bọn hắn vẫn cảm thấy cán thép nhà máy phòng bếp hà vũ trụ chủ, chủ nghệ không tệ hiện tại vừa so sánh mới phát hiện kia là trước kia chưa ăn qua tốt cùng trần vũ p h ạ m cái này chủ nghệ so ra hà vũ trụ cũng liền như vậy chuyện đi thức ăn hôm nay đồ ăn giấu dếm huyền cơ nghe ta đến cho chư vị lãnh đạo nhất nhất giới thiệu trần vũ p h ạ m đứng tại trước bàn cơm trên mặt nụ cười nói hôm nay bữa cơm này hắn vẫn là phí hết không ít tâm tư mỗi đạo đồ ăn đều là tỉ mỉ chế tác mà lại xen lẫn một chút tiến bộ tư tưởng cái này đạo thứ nhất giao trộn gọi là liên minh công nông ngàn tầm hai nguyên liệu nấu ă n kỳ thật chính là t hai lợn trải qua l u ộ cao c cấp sau để lên v ậ t nặng định hình sau đó cắt thành như tờ giấy p h i n m ỏ n g xếp tại đ ĩ a sứ bên trong hay o mặt cắt hướng lên trên hiện ra đỏ trắng ngàn tầm vân gấp thành b á n h r ă n g hình mỗi một p h i ế n đ ộ d à y đều tại ba l y t r o n g vòng đây là t r ầ n vũ phàm cực h ạ n đ a o công biểu hiện c h ư v ị đ a n g ngồi đều là c á n t h é p nhà m á y người đối với nhỏ bé t í c h thước khẳng định càng thêm mất cảm mọi người thuận chân vũ phàm giới thiệu nhìn lại phát hiện mỗi một phiên lộ hai h i ệ đồ dạy đều cực kỳ thống nhất cơ hô không sai chút nào nghĩ đến cũng là hợp lý dù sao trần vũ phạm gia công linh kiện thời điểm cũng có thể gia công đến loại này tinh vi trình độ như là mỗi một chỗ chi tiết đều trải qua thước cặp đo đạc dựa theo chính trần vũ phạm ý kiến gọi là làm con mắt của ta chính là thước đám người một phen sợ hai thán phục chỉ là cơm này món ăn ngoại hình cũng đủ để cho người rung động tất cả mọi người nao nao h kẹp lên một mảnh đưa vào trong m i ệ n g tại lỗ hai heo cổng vào trong nháy mắt nhiều người con ngươi cũng là đột nhiên run lên món sườn tại răng ở giữa t u ô n r a kéo kẻ tâm thanh hôn hợp có nhàn nhạt kho hương đem vị thịt làm nổi lên cực kỳ rõ ràng mỹ vị quả thực là mỹ vị chứ ba trăm năm mươi tám bên này đang ăn cơm bên kia dùng đao chói t hai đoá không thương chứ ba trăm năm mươi tám bên này đang ăn cơm bên kia dùng đao chói t hai đoá không thương m ỏ n g như cánh ve thai lợn cổng vào về sau trải qua nhấm ớt phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang mặc dù chỉ là một đường nhìn như đơn giản giao trộn càng là loại này đơn giản món ăn liền càng khảo nghiệm nguyên liệu nấu ăn phẩm chất cùng đầu bếp gia vị loại thức ăn này nhìn như ai cũng có thể làm nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đem làm được mà mỹ hiển nhiên trần vũ phạm liền đem đạo này bình thường giao trộn làm ra vượt qua người bình thường trình độ từ ngoại hình đến khẩu vị tất cả đều là bọn hắn trước đây chưa từng gặp lợi hại thật sự là lợi hại trần vũ phàm a người đao công này đều có thể đi cố c u n g tu văn vật d ư ơ n g s ư ở n g chừng ăn không khỏi tan t h ắ n nói hắn cảm thắn hôm nay bữa cơm này thật sự là đến đúng rồi đây mới là đạo thứ nhất giao trộn liền đã như thế kinh diễm hắn có thể tưởng tượng đến phía sau món chính sẽ bao nhiêu mỹ vị tiếp xuống đâu chính là đạo thứ hai đồ ăn ư ớ c bắt chán suy nghĩ ngọn tấm sắc cả trần vũ phàm mỉm cười c ô n bố đạo thứ hai món ăn danh sưng món ăn này cũng không phải là dùng đĩa trang mà là dùng một khối đốt nóng tấm sắt cá tím tại đốt nóng trên miếng sắt in d ấ u ra ra hồ văn tay xé thành đầu sau chất thành một đống như là như ngọn núi từ ở bề ngoài liền có thể nhìn ra làm được phi thường m ề m nát toán mặt nổ kim hoàng trái tại tiểu sơn mặt ngoài trần vũ phàm cầm lấy một đĩa nhỏ nước dùng từ đỉnh núi r ộ i xuống dầm dầm nước dùng cùng nóng hổi tấm sắt đụng vào cùng một chỗ nhiệt khí bốc hơi ở giữa tiêu hương tràn ngập mọi người đều là thèm ăn nhỏ rãi món ăn này cách làm cũng là không cần trần vũ phàm giới thiệu tất cả mọi người có thể nhìn ra được cũng đều không nhịn được muốn nhấm n h á p một phen quả c à cầm b à o mềm nát nhưng lại hữu hình nát mà không tiêu tan đây là một cái cảnh giới cực cao khét lẹt ra hòa với toán hương giấm chua kích phát cả thịt v ị ngọt mềm mại cùng xốp giòn tại khoang miệng x e n lẫn mơ hồ lộ ra mấy phần yên hòa khí tức cái này quả c à so thịt con hương nhìn xem phía trên da hồ văn thật sự là tuyệt danh tự này lên cũng vừa đúng cái này quả c à là chua ngậm miệng nói do chúng ta tại kinh lịch sinh hoạt chua x u t về sau mới có thể thưởng thức được t u h ạ c h bị ngọt mấy vị trí tại tòa lãnh đạo lẫn nhau đắc lời lập tức nhường bữa cơm này không khí trở nên càng thêm nóng quay bắt đầu đến từ sau viện huyên quay âm thanh cùng đồ ăn m ù i thơm chuyền ra làm cho cả tứ hợp viện tất cả mọi người sinh ra lòng hiếu k ỷ tất cả đều muốn lại gần tiến hành một phen bây xem chỉ là ăn cơm đều là lãnh đạo bọn hắn cũng không có khả năng góp quá gần cũng không có can đảm này ở tại s a u v i ệ n người tỷ như lưu hải trung hắn đang nuốt ở trong nhà mở cửa sổ ra làm bộ điểm nhiên như không có việc gì ngồi tại bên cửa sổ xem báo chí trên thực tế lô hai dựng thẳng lên tới nghe lén tiên h u ệ n trong h u ệ n hàng xóm cũng có rất nhiều chen tại mặt trăng cửa nơi đó đều nghĩ khoảng cách gần nhìn xem nhà máy những người lãnh đạo cũng nghĩ nhìn xem trần vũ phạm làm chính là cái gì đồ ăn vậy mà như thế hương món ăn này tự lực cánh sinh làm nổ trọn lại một đường đồ ăn kỳ thật xem như quả vặt nếu như dùng cảng thông tục tên tới nói chính là nổ khoai tây cầu khoai tây chương chín ép thành b ù n hỗn hợp tinh bột gia nhập sữa b ò bóp thành từng cái tròn vo tiểu cầu mỗi cái đều là bồ câu trứng lớn nhỏ để vào chảo dầu nổ đến ra nổi lên tinh m g ệ n kim â m trần vũ phạm tại trên mâm còn hiện lên một tầng lá sen từ ở bề ngoài nhìn lại liền như là chân trâu rơi khay ngọc cái này gọi là bài bản người bình thường nấu cơm đương nhiên không biết cái này sao giảm cứu nhưng nếu như đến quốc y ế n cấp bậc tiêu đ ồ ăn yêu cầu liền không chỉ có là ăn ngon còn nhất định phải đẹp mắt xinh đẹp có ngụ ý trần vũ phạm chính là làm được điểm ấy n h ư n g một đám lãnh đạo cũng là rất là sợ hai thán phục á i này mỗi đạo món ăn phẩm chất cùng ta có một lần tham gia công nghiệp bộ yến hội có một bước dương sưởng trưởng vui vẻ nói lúc trước hắn bị đại lãnh đạo mang đến tham gia qua một lần quốc y ế n để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu liên v i ệ này hắn không ít trong cán thép nhà máy nói k h á t mỗi khi gặp lúc ăn cơm dương sưởng trưởng đều muốn nhắc lên việc y h ả o h ả o khoe khoang một phen đều đem các lãnh đạo khác nhóm nghe lô thai đều lên kén trần vũ phạm a người t â y người này thật sự là đủ tuyệt cùng ta trước đó ăn lần kia quốc kiến đều có một bước dương s ư ở n g t r ư ờ n g nói kẹp lên khoai tây cầu đưa vào trong miệng s ắ c ngoài xốp giòn như mọc tuyết bên trong sút khoai tây nóng hổi dày đặc nhất là trần vũ phạm tại chế tắc quá trình bên trong gia nhập sữa b ò giao phó sút khoai tây một tia nhàn nhạt m ù i sữa lại cùng bên ngoài giải lên mối tiêu phấn đan vào một chỗ tạo thành cực kỳ phong phú khẩu vị lão dương a người ăn quốc k ế n chuyện đều thì thầm ba bốn năm trước kia chúng ta hâm mộ không được nhưng bấy giờ chúng ta cũng coi là hưởng qua quốc y ế n trình độ đồ ăn còn nhờ vào trần vũ phạm chúng ta không có tư cách đi quốc y ế n nhưng giống như có thể thưởng thức được tất cả mọi người là cười ha ha bưng chén rượu lên uống rượu một n g ụ m cái này rượu đế cũng không phải là từ bên ngoài mua mà là chính trần vũ phạm ủ chế tại hắn hệ thống trong kho hàng tổng cộng có hai trăm đàn lần này mở tiệp chiêu đãi lãnh đạo trần vũ phạm từ đó lấy ra một vỏ tại mở ra trong nháy mắt m ù i thơm nào ngạt hương khí trong chốc lát tràn ngập cả viện uống một hớp xuống dưới rượu dịch như tơ giống như thuận hoạt từ đầu lưới lướt qua ấm áp cảm giác chậm rãi tan hẳn ra h a y độc cảm giác cũng không thiếu hụt nhưng không kích thích phế phủ vào trong miệng nóng bỏng bên trong chứa tuần h hậu phong vị cao lương ngọt lúa mì chất phát cấp độ rõ ràng lại hoàn mỹ dung hợp nuốt xuống bê sau trong miệng vẫn giữ kéo dài dư vị làm cho người dư vị kéo dài rượu này tốt trong cái nào mua một n g ụ m rượu đế vào trong bụng ở đây những người lãnh đạo con mắt đều t r ừ n g tròn xoe toàn bộ bị cái này rượu đế mỹ vị làm trần kinh bọn hắn những n à y lãnh đạo cán bộ bình thường uống rượu cũng rất nhiều phần lớn cũng đều là thích rượu người lúc này uống đến rượu ngon như vậy quả thực là sò、so、trên bản mỹ thực đối bọn hắn lực hấp vẫn còn muốn lớn、hơn. trần vũ phản khoe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra mỉm cười cái này rượu đế liền ngay cả cung lão gia con đều là khen không giấc miệng nói là chỉ có năm đó ở trong cung đình mới có thể uống đến loại này mỹ vị rượu ngon trực tiếp từ hắn nơi này muốn thập đại cái mình đi nói là muốn uống thông thoái cũng may cung lão gia con là người l ợ i võ thân thể cứng rắn sẽ không bởi vì uống rượu thương thân cho nên trần vũ phản cũng liền theo hắn đi rượu này là chính ta nhưỡng mình ngưỡng ngươi còn có loại bản lênh này dương xưởng trưởng lại một lần kinh ngạc trần vũ phản phản phất không gì làm k h n g được vô luận là cái gì phương diện đều là trình độ khá cao làm cho người sợ hai thảm phục trần vũ phàm nhẹ gật đầu kỳ thật hắn cất rượu trình độ cũng không phải là cao bao nhiêu rượu này sở dĩ như thế mỹ bị nguyên nhân chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu tốt cái này tất cả lúa mì đều là hắn hệ thống trong nông trại trồng r a trải qua siêu trường ánh sáng mặt trời thời gian mọc ra cây nông nghiệp cũng là phá lệ khỏe mạnh cường tráng so với thời đại này bình thường thu hoạch khẳng định là không biết mạnh gấp bao nhiêu lần dù sao vừa mới trải qua ba năm thiên t a i thuộc về là lương thực thiếu giai đoạn có thể cầm đi cất rượu lương thực vốn là ít mà lại phẩm chất cũng đều không tính là tốt bao nhiêu cho nên mấy năm này bên trong trên thị trường lưu thông rượu đế phẩm chất đều là cực kém hiện tại vừa quát trần vũ phàm tự tay nước rượu đôi này so phá lệ rõ ràng liền lộ ra càng thêm dễ uống đạo thứ tư đồ ăn gọi là cải tiến kỹ thuật ánh đèn cá tại trắng loan ổ đĩa cứng bên trong mọi h ổ phách cá chiếu ra quang ảnh biên giới vàng và giòn hơi cuộn phía trên r ộ i hóng ánh dấm đường nước vung lấy bạch chi ma như sao điểm món ăn này công tác chuẩn bị phi thường phụ trách ta là ba ngày trước liền đem cả một đầu cá chấm cỏ loại bỏ đi xương cuốt cũng ở phiến mối nước đ ộ n mất nước về sau rõ làm ba ngày trong thời gian này còn muốn không ngừng dùng giấm đường nước x o á t tại mặt ngoài cuối cùng nhất lại dùng l ử a thang nướng trần vũ phạm nói lên cách làm đám người nghe đã cảm thấy phá lệ phức tạp nhìn cũng là như thế kỳ thật món ăn này cách làm có chút cùng loại với giấm đường cá chép lớn chỉ là trần vũ phạm làm cải tiến lại cho hắn tên mới ta đến nếm thử loại người này đều có chút không kịp chờ đợi dùng búa kẹp xuống dưới liền có thể phát hiện vỏ ngoài là phi thường s ú c g i ò n mà bên trong thịt cá non m i ệ n g như chảy máu chua ngọn nước xối tại phía trên còn bọc lấy hạt vừng n g i thơm ẩm vào ngay tại đầu lưỡi nhảy gọn theo sau lại có thể nổi lên có chút tiêu tê dại vị con cá này ăn n g o n a mọi người nhao nhao tán thưởng từ cái này đến hội bắt đầu đến bây giờ mỗi một đạo đồ ăn đều là cực kỳ mỹ bị mà lại phong cách không giống nhau tất cả đều là mọi người trước đó chưa ăn qua mới mẻ đồ chơi hạ một đạo đồ ăn chiêu anh đổi đẹp là lớp thịt nghe được cái này tên món ăn mọi người nhao nhao n ở nụ cười cái tên này tốt ngụ ý tốt quốc gia chúng ta hiện tại công nghiệp kỹ thuật phát triển cấp tốc lại có trần vũ phàm dạng này thanh niên tài tuấn chúng ta sau này nhất định có thể làm được chiêu anh đổi đẹp đây tuyệt đối không phải nghĩa viền công Món ăn lên bàn. Thịt ba chỉ cắt thành khối lập phương, bày biện lập tiêu ba bày Thịt cắt chỉ khối ra đây ư như ờ n ăn bên trên, ra thịt bóng loáng như phách, nhiệt g sắc, cất phách, lấy đặt tại thịt thịt bốt đồ đ mai mùi hơi làm mà ra ra. bọc hộ khí thật ra là một cái khối lớn thịt ba chỉ mỗi một đao đi xuống thời điểm đều rơi vào béo gầy giao nhau chỗ nhưng lại không cắt đến cùng chín khối thịt vẫn là bảo lưu lấy một cái trình thể cách làm như vậy không chỉ có đẹp mắt đồng thời là tại nấu nướng thời điểm dầu chân có thể từ thịt m ỡ ở giữa cho chảy ra lại không tiết ra ngoài nhường thịt nặng bộ phận cũng không lộ vẻ củi khô món ăn này cũng tốt ăn cái này thịt mập mà không ngán gầy mà không t h ủ cái này thịt so mẹ ta làm thịt kho tàu còn tốt ăn t r ì n h quốc bình vừa cười vừa nói hắn nói cũng gây nên chung quanh một trận tiếng cười không phải có dạng này ý kiến nha ngươi hỏi bất luận kẻ nào nơi nào thịt kho tàu món ngon nhất hắn đều sẽ nói mẫu thân mình làm món ngon nhất bởi vì mẫu thân làm thịt kho tàu có một loại nhà hương vị cái này thịt so mẹ ta làm thịt kho tàu còn tốt ăn tại người hoa trong miệng nói ra cũng đã là một loại cực cao tàn thưởng món ăn này gọi là lâu hiểu nga ngươi đến giới thiệu trần vũ phạm vừa cười vừa nói tốt lâu hiểu nga cũng không luôn cuốn dù sao nàng là lâu bán thành nữ nhi ở đây những n à y lãnh đạo nàng k ỹ thật đều gặp món ăn này gọi là phụ nữ có thể đỉnh đầu hú tháp món ăn vừa lên bàn liền gây nên đám người tán thưởng thật sự là món ăn này ngoại hình quá xuất chúng trần vũ phàm đem đ ầ u hú c ắ t khối sắc đến sáu mặt kim hoàng lũy thành một tòa bảo tháp hình dạng đ ầ u hú trong khe hở dùng sao đến bảo hương tôn khô bổ sung bảo tháp trung ương nội bộ thì là lá tỏi lá trói ôn cố định tháp ngoại tầng lại ngâm kiếm nước tại đậu hú kim hoàng sắc mặt ngoài như lưu ly giống như chậm rãi chạy xuôi trần vũ phàm đồng chí ngươi làm những n à y đồ ăn nhìn như là tác phẩm nghệ thuật đoán chừng đều có thể cầm lấy đi làm mỹ thuật triển lãm khoa kỹ thuật trương khoa trưởng tán thắn nói mọi người ở đây vẫn luôn tại tán thưởng nhưng cái này cũng không hề là bọn hắn cố ý định vợ trần vũ p h ạ m mà là từ đ ấ y lòng nói ra được dù sao những n à y món ăn thật sự là trước đây chưa từng gặp đậu hũ vỏ ngoài xúc giòn bên trong đậu hương mềm nhắn như lụa trong đó còn sen lẫn tôn khô mặt tươi có chút một tia dầu mỡ cũng bị lá tỏi lá mùi thơ m ngát cho t i ế n mất lại xuống một món ăn cách mạng kỹ thuật đổ tia khoai cái này tại phương bắc kỳ thật xem như một đường việc nhà quả vặt bất quá đối với kỹ thuật phương diện vẫn là có nhất định yêu cầu cách làm kỳ thật rất đơn giản chính là đem hồng thự cắt khối qua dầu c h i ê n sau đó đem nước đường nấu đến kéo tưới vào hồng thự phía trên trần vũ phạm sở dĩ tại men u bên trong tăng thêm món ăn này chủ yếu vẫn là bởi vì đoá đoá t h í c h ăn loại này m ọ t nào còn có thể kéo đồ ăn thật sự là quá đâm trúng tiểu bằng hữu hồng thự đầu bọc lấy vòng ánh vỏ bọc đường tại trong mâm lôi r a tinh mị tơ vàng đường kia bị cảm lạnh sau ngưng kết hóa thành kim hoàng sắc g i lưới món ăn này kỳ thật cũng không k ó cần giải cứu cũng chính là nấu đường thời điểm hỏa hậu hỏa hậu không đến đường liền kéo không thành kia hỏa hậu qua nước đường lại biết phát khổ lao động quang đinh b à t i ê u canh nối đất cái nắp mở ra lộ ra bên trong trong suốt canh canh bên trong có mảnh như sợi tóc tam s ắ c nguyên liệu nấu ăn theo thứ tự là ngực nô r a thịt g i a m đông măng mùa đông cắt thành sợi tóc phòng c h ế t lại là cực hạn đao công trần vũ phạm còn cần lòng trắng trưng kéo làm thêm bột vào canh xông vào trong canh dùng địa nhanh trong k á y bày biện ra long tu hình từ bên ngoài nhìn vào đi như mây mù lở hôm nay trần vũ phạm làm đồ ăn đại đa số đều là việc cần kỹ thuật bình thường đầu b ế p tuyệt đối không cách nào làm được còn có loại này canh ở đây những ngày lãnh đạo tuyệt đối xem như nến qua đồ tốt nhưng bị quản bởi niên đại tính hạn chế bọn hắn cùng trần vũ phạm dạng này một cái đến từ với thế kỷ hai mươi mốt lại có hệ thống tăng thêm người xuyên v i ệ t vẫn là không cách nào tương đối tương lai đã dần dần phụ cập món ăn đặt ở cái này năm mươi sáu mươi năm trước cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào sợ hai thác phụ cho dù là cái niên đại này quốc t ế n dù sao vật chủ trần vũ phạm cũng có thật nhiều món ăn có thể để cho n ẹ n họp nhìn chân chối luận trung nghệ trần vũ phạm có lẽ đánh không lại đối phương đơn thuần hình thức cùng khái niệm hắn ở niên đại này là vô địch cái này canh canh thanh tịnh lại giấu dế m ắ n mặt hương có nồng đậm mùi thịt niên đại này liền xem như cán thép nhà máy trung t ầ n g lãnh đạo cũng không thể nào làm được mỗi ngày ăn thịt nhiều nhất chính là s o công nhân bình thường ăn thịt tần suất cao hơn một chút một tuần có thể ăn một bữa liền tốt vô cùng trần vũ phạm vì đem tất cả chiêu đãi tốt tận lực tại đại đa số món ăn bên trong đều gia nhập thức ăn mặn cũng tỷ như đạo này ba tiết canh bên trong gà tia non mềm như mới tơ lụa sợ đông g i a n g bông mặn tươi tựa như biển gió ngưng lộ mang sợi giòn thoải mái như cắn nát măng mùa xuân dung hợp lại cùng nhau v à y biện ra cực kỳ tươi hương hương vị cái này canh uống ngon thật ta là đời ta uống qua vị ngon nhất canh liệu thắng đông nói thời điểm một bên lý hoài đức cười nói ra dùng tướng thanh bên trong nói tới nói ta bên này uống vào canh ngươi ở bên cạnh dùng đao cắt lỗ thai ta cũng không đau đám người nghe được hắn cái thí dụ này lại là một trận cười ha ha chương ba trăm năm mươi chín nước sôi cải trắng canh ngọn mườn nhường ngốc trụ cùng nhiệt lập tức trần vũ phà bưng lên một cái nồi đất tại hắn để lộ nắp n ồ i trong m y mắt hơi nóng c h à n ngập theo mùi thơm tuân ra đáng người cũng nhìn thấy nồi đất bên trong rực rỡ muôn màu đủ loại nguyên liệu nấu ăn không khỏi phát ra một trận sợ hai t h á n p h ụ người biết ta sẽ rất ít dùng rực rỡ muôn màu để hình dung một bàn đồ ăn nhưng cái này mâm đồ ăn sắp thực trải qua được dạng này tán thưởng nồi đất trung tầm trùng điệp gấp lại đưa hơn mười loại nguyên liệu nấu ăn cải trắng giúp h ạ chót phía trên trưng bày nổ biến thịt r ứ n g sủi cạo trứng chim cút giam bông đinh khoai tây khối củ cải khối thịt ba chỉ nấm hương m nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn tại n ồ n g trong canh trình n ồ i mặt ngoài còn nổi lơ lửng một chút xanh biếc hành thái vì cả đạo đồ ăn làm tô điểm cái này khác biệt nguyên liệu nấu ăn giảm cứu vào n ồ i trình tự dù sao có chút nguyên liệu nấu ăn cần nấu nướng thời gian lâu dài mà có chút chỉ cần đơn giản bỏng một chút liền có thể chín mọc khác biệt nguyên liệu nấu ăn dựa theo trình tự để vào trong n ồ i mới có thể để cho tất cả nguyên liệu nấu ăn tại bưng lên b à n thời điểm đều đạt tới hoàn mỹ nhất quân độ có được tuyệt nhất cảm giác cái này khảo nghiệm chính là đầu bếp kinh nghiệm phong phú trình độ còn như cái này nổi đất bên trong canh ngọn nguồn càng là tràn đầy giảm cứu các vị l trước nhấm nháp một chút cái này canh ra sao nghe được trần vũ p h à m lời ấy mọi người mới chú ý tới cái này nổi đất bên trong canh ngọn mườn lại là phá lệ thanh tịnh trong suốt nhan sắc như là nước trà cũng không phải là bình thường trên ý nghĩa đồng canh đây là cái gì canh tất cả mọi người đ ư ợ c một chén nhỏ múc một m u ỗ nhỏ g n đưa vào trong miệng cái này canh thật tươi đẹp mà lại cảm giác vô cùng mềm mại không d ầ u mỡ đồng thời mùi thơm lại vô cùng nặng nề mà lại cái này canh cũng quá dễ nhìn cơ h ộ là thanh tịnh trong suốt hương vị cũng phong phú a tuyệt đối là đời ta uống qua vị ngon nhất canh cái này canh đến cùng là thế nào làm trần vũ phạm đồng chí ngươi nói cho ta một chút đ a nhìn thấy tất cả mọi người như thế tò mò trần vũ phạm cũng liền không bán quá tử các ngươi nghe qua nước sôi cải trắng sao nước sôi cải trắng đây không phải là quốc kiến đồ ăn sao ta nghe nói quá à dương s ư ở n g trưởng vẫn là kiến thức rộng rãi phản ứng đầu tiên nói những người khác ngược lại là đều một mặt mờ mịt cũng không biết đây là cái gì không sai nước sôi cải trắng là một đường quốc kiến đồ ăn đồng thời cũng là món cây tứ xuyên thập đại món ăn nổi tiếng thậm chí cá nhân ta cảm giác nó cũng là món c â y tứ xuyên bên trong nhất có đại biểu tình món ăn một trong trần vũ phạm gật đầu giải thích nói món c â y tứ xuyên món c â y tứ xuyên không nên đều là nặng dầu nặng c a y sao thế nào sẽ như thế thanh đạm khoa kỹ thuật trương khoa trưởng khó hiểu nói bình thường mà nói món c â y tứ xuyên cho mọi người lưu lại ấn tượng s á c thực như thế nặng dầu nặng c a y nhưng này trên thực tế là món c â y tứ xuyên bên trong một loại gọi là giang h ồ đồ ăn mà trên thực tế món c â y tứ xuyên làm nước ta tứ đại tự điện món ăn một trong có phong phú nấu nướng ký xạo càng là có hai mươi bốn loại vị hình chúng ta bình thường nói tê c â y chỉ là trong đó một loại món c a y tứ xuyên loại còn có tỏi giã khương nước t r ầ n b ì mụ tạc thuần ngọt các loại rất nhiều loại bị hình tại trần vũ phạm cho mọi người phổ cập khoa học thời điểm hà vũ trụ cũng tại mặt trăng cửa chỗ góp náo nhiệt vừa bận nghe được trần vũ phạm lần này phát biểu hắn ý đồ từ trần vũ phạm phát biểu bên trong tìm tới vấn đề dù sao chính hắn cũng món c a y tứ xuyên tạo nghệ cũng không tệ nhưng hà vũ trụ nghe tới nghe qua trần vũ phạm ý kiến không có bất kỳ cái gì m ắ bệnh có thể nói là dọn nước không l ọ hắn liền xem như nghĩ chọc m ắ bệnh cũng tìm không ra tới còn có loại ý kiến gọi là bình thường món c â y tứ xuyên mới là c a y cấp cao món c â y tứ xuyên ngược lại là không c a y trần vũ p h ạ m tiếp tục nói trước mắt đạo này nước sôi cải trắng chính là cấp cao món c â y tứ xuyên dương s ư ở n g trưởng tò mò hỏi không sai trần vũ p h ạ m g ậ t đầu món ăn này niên đại không tính là lâu xa khởi nguyên với thanh mạn đến nay cũng liền không đến trăm năm thời gian lúc trước một vị món c â y tứ xuyên đầu bếp nổi danh tên là hoàng k í n h lâm được đợi vào trong cung vị tử khê nấu cơm lúc kia rất nhiều người rèm pha món tay tứ xuyên nói món tay tứ xuyên sẽ chỉ tê tay thấp kém quê mùa khó mà đến được nơi thanh nhã hoàng kính lâm vỉ quét dọn loại này cái nhìn quyết tâm thiết kế ra một đường đầy đủ kinh d i ệ m món ăn hắn trải qua vô số lần nếm thử dốc lòng nghiên cứu cuối cùng nhất cực kỳ có khai sáng tính đã sáng tạo ra một đường nước sôi cải trắng món ăn này nhìn như đơn giản thường thường không có gì lạ chính là màu trà nhạt canh loãng bên trong đặt vào hâm tốt cải trắng thông nhưng cái này chính là hắn chỗ tinh l i ệ u cái gọi là đại xảo nhựt chuế t phản phát quy chân cái này nhất cực phồn chỉnh tự làm việc chế tạo ra món ăn tại đặt tới, tới xác thực cực giản dáng vẻ cũng chính là ta đi món ăn này món tay tứ xuyên không còn là cấp thất đại ngôn từ mà là từ đây leo lên cấp cao hiến hội bàn ăn tỷ như tám năm trước 1954 n ă m m ó n c a y tứ xuyên đại sư la vinh quốc bị điều đến bắc kinh làm bốn chín tiệm cơm chú bếp liền đem món ăn này đưa vào quốc tiến bên trong nước sôi cải trắng bên trong nước sôi hai chữ nói chính là một loại canh loãng cũng chính là mọi người trước mặt nồi đất bên trong loại này nghe được trần vũ phạm em hai nói giản thuận đ á m người kinh ngạc c h ắ c không được cái này canh mỹ bị như vậy trong đó lại còn có như thế một phen phức tạp cố sự kia bốn bỏ năm lên chúng ta cũng coi là nến qua quốc t ế n trường khoa trưởng trêu hẹo nói vậy cái này canh cách làm rất phức tạp sao đến tột cùng có bao nhiêu khó dương s ư ở n g trưởng tò mò hỏi bọn hắn dù sao cũng là lần thứ nhất nhấm nháp nước sôi cải trắng đối với món ăn này còn chưa đủ có khái niệm nó gọi là nước sôi nhưng thật ra là trí thanh canh loãng trong đó phải dùng đến một con gà mái một con láo mẫu vịt giam đông võ bảng làm bối các loại tài liệu chế biến mà thành cần đun nhử trí ít mười hai giờ sau đó mới là trọng yếu nhất trình tự chính là sâu canh chế biến như thế lâu canh trong đó đương nhiên là có đại lượng tạp chất cùng d ấ u trơn tất nhiên là đục nổ lại dầu mỡ lúc này liền cần đại lượng ngực nô ra thịt băng thành đùng rót vào canh loãng bên trong váy thành tương hình đang nấu sôi sau tính đường thịt n u n g liền sẽ đem trong canh tạp chất hấp tụ ra cứ như vậy lặp đi lặp lại thao tác thẳng đến trong canh tất cả tạp chất toàn bộ phân ra canh thịt tự nhiên là thành tịnh t ớ i y đáy giọt nước sôi hoàn toàn không có uống cũng trong lành thanh toát trần vũ p h ạ m giảng thuật chuyện sau k ỳ thật đã đem món ăn này cách làm nói tận lực đơn giản k ỳ thật nước sôi cải trắng nguyên vật liệu xa không chỉ như thế nhiều chí ít cũng cần hai con gà hai con vịt còn cần năm cân xương x ư ở n cùng hoa nhựa cây nấm thông trở tài liệu bị hiếm trần vũ phạm không nói ra là bởi vì cái này qua với xa xỉ đắt giá như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn liền vì hầm một nồi nước ở niên đại này vẫn là để người rất khó tiếp nhận cho nên trần vũ phạm rõ ràng liền thiếu đi nói một bộ phận nguyên vật liệu chỉ là dù vậy cũng đã đầy đủ kinh người làm một nồi nước vậy mà như thế phụ trách còn có sâu canh trình tự chưa hề chưa từng nghe qua a lần này thật sự là giải kiến thức đáng tiếc như thế phức tạp trình tự làm việc chính chúng ta ở nhà nhưng làm không được không hổ là quốc kiến a chúng ta loại này người bình thường vẫn là vô phúc tiêu thụ đám người lúc than thở trốn ở mặt trăng cửa nơi đó nghe lén hà vũ trụ cuối cùng không nín được bọt ra khi thật sớm đi thời điểm trần vũ phạm nâng lên nước sôi cải trắng hà vũ trụ liền đã kiểm chế không được hắn học được như thế nhiều năm đầu bếp nước sôi cải trắng món ăn này hắn đương nhiên là nghe nói qua chi tiết hà vũ trụ sẽ không làm hắn cái này thủ món cây tứ xuyên là tại phong trạch vườn làm học đồ thời điểm học cho dù là lúc ấy dạy hắn lao sư phó cũng sẽ không làm nước sôi cải trắng dù sao món ăn này cấp bậc quá cấp cao cả nước phạm vi bên trong sẽ làm nước sôi cải trắng món cây tứ xuyên đầu bếp đều là số một đoán chừng đều muốn là quốc doanh khách sạn lớn chủ bếp cấp bậc hơn nữa còn là sở trường món cay tứ xuyên đầu bếp nội danh mới có thể học được chiêu này cho nên nghe được trần vũ phạm lớn đàm nước sôi cải trắng hà vũ trụ thật sự là ngồi không yên hắn lại cảm thấy trần vũ phạm là đang khoát lác dù sao trần vũ phạm tại trù nghệ phương diện này không có bái qua cái gì danh sư dựa theo chính trần vũ phạm nói tài nấu nướng của hắn đều là mình ở nhà nhìn thực đơn học mà nước sôi cải trắng dạng này cấp cao quốc tiến đ ồ ăn căn bản không có khả năng có thực đơn bên trên sẽ g i chép cái này xem xét chính là tại nói vậy a vất quá trần vũ phạm làm ra để cho người ta không thể tưởng tượng chuyện thật sự là nhiều lắm cho nên hà vũ trụ lại cảm thấy trần vũ phạm làm ra nước sôi cải trắng thật là có có thể là thật nếu như là thật vậy hắn thì càng ngồi không yên cho tới nay hà vũ trụ tha thiết ước mơ đều nghĩ đ ế m thử đạo này món cay tứ xuyên bên trong vòng n g ư ờ quế chỉ tiếc hắn bây giờ không có cơ hội như vậy cùng tư cách tại hà vũ trụ chỗ nhận biết đầu bếp bên trong chính hắn đã coi như là trình độ tuyệt đỉnh căn bản không có người sẽ làm đạo này món ăn nổi tiếng mà quốc kiến loại kia cấp bậm kiến hội cũng không phải hắn một cái bếp nhỏ còn có tư cách tham gia mười mấy năm qua hà vũ trụ trong lòng đều nhớ vấn đề này vốn cho rằng đời này đều không có cái gì trông cậy vào không nghĩ tới vậy mà từ trần vũ phạm t r o n g m i ệ n g lần nữa nghe được món ăn này tên vô luận như thế nào hắn đều muốn tiến lên nhìn xem các vị lãnh đạo mọi người tốt ta là chúng ta nhà máy trước kia đầu bếp hà vũ trụ a hà vũ trụ đi đến trước bàn cơm có chút lúng túng lên tiếng c h à o chỉ là các vị đang ngồi lãnh đạo cũng là biết hắn hà vũ trụ tại phòng bếp khô như thế nhiều năm có nhất định nổi tiếng trước kia những người lãnh đạo tại trong bao xương liên hoàn cũng đều là từ hà vũ trụ cho bọn hắn thiết bị cho nên cùng tất cả lãnh đạo đều có thể hôn cái q u a n mặt nhất là dương sưởng trường trước kia đối hà vũ trụ có chút thưởng thức cảm thấy hắn đồ ăn làm không tệ làm người cũng tương đối trung thực nếu không dương sưởng trường cũng không có khả năng đem trần vũ phản cùng hà vũ trụ mang đến đại lãnh đạo nhà chỉ là trải qua một đoạn thời gian ở chung sau dương sưởng trường phát hiện mình trước đó tựa hồ là nhìn lầm hà vũ trụ nhân phẩm cũng không có hắn tưởng t ư ợ n g bên trong như vậy tốt ngược lại đối trần vũ phản phá lệ đố kỵ thậm chí thỉnh phẳng sẽ làm ra một chút khác người quá phận hành vi cái này dần dần tại d ư ơ n g sưởng trường trong lòng lưu lại ấn tượng xấu hắn cũng liền cùng hà vũ trụ dần dần trở nên lạnh ạ t lúc này nhìn thấy hà vũ trụ đột nhiên lao ra đánh gây đám người bữa tiệc có mấy vị lãnh đạo sắc mặt rõ ràng trở nên có coi hà vũ trụ hành vi ít nhiều có chút không lễ phép hà vũ trụ tại hướng những người lãnh đạo lên tiếng c h à o sau ánh mắt liền thẳng tắp nhìn về phía thức ăn trên bàn hắn vừa rồi cách khá xa còn không có thấy quá rõ ràng lúc này khoảng cách gần quan sát mới phát hiện một cái b à n này món ăn lại là như thế phong phú mỗi một đạo đồ ăn đều có thể thể hiện ra cực cao chế tắc trình độ nhất là rất nhiều món ăn chế tắc mạch suy nghĩ đều là hà vũ trụ trước đây chưa từng、gặp. chưa bao giờ nghe m ù i thơm s ô n g vào mũi nhường hà vũ trụ nước miếng trong miệng nhanh chóng bài tiết lại có chút bói bụng nhưng hắn rõ ràng nửa giờ sau vừa ăn cơm trưa cái này nói rõ hắn không phải nói mà là thèm giống hà vũ trụ loại này ngày thường đợi tại trong phòng bếp người kỳ thật rất khó bị đồ ăn câu lên thèm trùng nhưng trước mắt cái này một bà lớn cơ hội là trong nháy mắt liền ôm lấy hắn môi đạo đồ ăn cho thấy t r ủ nghệ đều đến trình độ kinh người có thể nói bà này lên bất luận cái gì một đường đồ ăn đều là hắn hà vũ trụ không làm được bất quá hấp dẫn nhất ánh mắt của hắn vẫn là cái b ả n chính giữa một cái kia nồi đất cũng chính là trần vũ phạm chế tác chủ nghĩa xã hội ảnh gia đình bên trong canh ngọn nguồn như làm à u trà thanh tịnh ôn n h u ậ n đây quả thật là phù hợp hà vũ trụ trong ấn tượng liên quan với nước sôi cải trắng miêu tả thật chẳng lẽ chính là nước sôi cải trắng canh ngọn nguồn hà vũ trụ khiếp sợ trong lòng đến tột đỉnh trình độ tại trong sự nhận thức của hắn món ăn này chỉ có quốc y ế n cấp bậc đầu bếp, bếp chí ít cũng có thể đi quốc danh tiệm cơm hôn cái đầu bếp tương đương trước mắt trần vũ phạm vậy mà có thể đây là nước sôi cải trắng hà vũ trụ trong miệng thì t h ả o nói hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trần vũ phạm cất bách hỏi ta có thể đ ế n một b ụ n g sao nghe được hà vũ trụ thỉnh cầu t r u n g quanh mấy vị lãnh đạo trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi thậm chí có một chút phiền c h á n dù sao hà vũ trụ tính tình thẳng nói khó nghe chút chính là mãng phu một cái lăng đầu thanh hắn ở trong xưởng thời điểm ỉ vào mình trù nghệ cao liền không ít đắc tội lãnh đạo rất nhiều người nhìn hắn cũng phi thường không vừa mắt h ú n chi hiện tại hà vũ trụ đều đã không phải đâu biết chính là số hai xưởng một cái bình thường công nhân vẫn còn luôn, luôn xuất ra một bộ không có lễ phép tư thái cũng tỉ như hiện tại những người lãnh đạo đang dùng cơm đâu hắn đột nhiên lao ra nói muốn nếm một n g ụ canh cái này khiến ai ai có thể thoảng khoái trần vũ phàng cười cười không có trả lời vấn đề này mà là quay đầu nhìn về phía một bên dương sưởng trưởng người đây phải hỏi dương sưởng trưởng a hỏi ta làm cái gì dương sưởng trưởng ở một bên cũng là có chút xấu hổ dù sao hà vũ trụ trước tiên là hắn bảo một người kết quả hiện tại làm ra loại này mất mặt cử động hà vũ trụ đồng chí cũng là trong sưởng lão nhân nghĩ nếm một mụm liền nhanh đi nếm xong đi nhanh lên người dương sưởng trưởng sợ hà vũ trụ tiếp tục dây dưa tranh thủ thời gian khoát tay h á o nhận lời đạo muốn đem hà vũ trụ cho đ ổ i đi vậy ta liền không k h á c h khí hà vũ trụ đã lòng nóng như lửa đốt hắn chạy đến sát vách đ ế t lao thái thái nhà xuất ra một cái bắt một cái môi vọt tới trước bàn cơm liền muốn t h ị n h canh c h ờ một chút trần vũ p h ạ m đột nhiên mở miệng ngăn cả nói đồng thời đưa tay ngăn cản chén của hắn thế nào rồi hà vũ trụ xứng sở ngươi không phải mới vừa nói nghe dương sượng t r ư ờ n g ăn bài sao hiện tại dương sượng trưởng nói để cho ta đến chẳng lẽ ngươi lại không đồng ý rồi ta đồng ý a trần vũ phàm m ỉ cười chỉ là cái này nước sôi cải trắng chi phí cao bao nhiêu hà vũ trụ ngươi cũng là làm đầu bếp hẳn là biết được đi hà vũ trụ nhẹ gật đầu cái này nhìn như là nước dùng nhưng trên thực tế vận dụng rất nhiều chân quý nguyên liệu nấu ăn lại trải qua thời gian dài chế biến còn nhất định phải là cao cấp đầu bếp tay c ầ môi m bản thân nguyên liệu nấu ăn chi phí cũng rất cao tính cả đầu bếp thời gian chi phí cùng việc cần kỹ thuật món ăn này giá trị càng là cao không hợp t h ó i thường đã ngươi biết liên thế như thế miễn p h nếm chính ngươi cảm thấy hợp lý sao trần vũ phản cười nạo một tiếng có chút chất vấn hỏi chứ ba trăm sáu m ư hà vũ trụ phá phòng một chén canh bán người bốn mươi khối chứ ba trăm sáu m ư hà vũ trụ phá phòng một chén canh bán người bốn mươi khối phòng bếp bay tới xương trắng giống như lơ nước hà vũ trụ lúng túng đứng tại chỗ hầu kết tại dưới cổ áo nhẹ nhàng nhấp n ô hắn thô rác ngón tay vô ý thức l u ố t vẽ phai màu áo sơ mi viên thứ ba đồng c ú ố c áo cái này trên áo sơ mi còn có không ít mơ ông bởi vì gần nhất đồng ngạnh xảy ra chuyện nguyên nhân tần hoài như cũng không nói hoài tới hắn cho nên vài ngày không có giúp hà vũ trụ, giặt quần áo. Hà vũ trụ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm n ồ i đất bên trong trong suốt như hổ phách canh mặn n g u ồ n â ánh mắt của hắn có chút xấu hổ trong lúc nhất thời lâm vào n g h ẹ lời hắn mặc dù có chút xứng sở nhưng dù sao không phải thật sự n ố c trần vũ phạm ý tứ hắn vẫn có thể nghe được rất hiển nhiên trần vũ phạm đây là muốn thừa cơ l ừ a bịm hắn một bút cũng cần tại đông đảo xưởng lãnh đạo trước mặt muốn hắn có xử. nếu là bình thường hà vũ trụ trực tiếp quay người rời đi là được rồi nhưng lần này không giống hắn thật sự là muốn nếm thử cái này nước sôi cải trắng canh mặn luẩn đến cùng là cái gì hương ị hà vũ trụ làm đâu biết hơn nữa còn là sở trường món c â y tứ xuyên phương diện đâu biết như thế nhiều năm qua hắn một mực đối với cái này nhớ mãi không quên hắn nằm mộng cũng nhớ đến một chút cái này định cấp món c â y tứ xuyên đến tột cùng là cái gì khẩu vị hiện nay có một cái cơ hội như vậy thả ở trước mặt của hắn hà vũ trụ thật sự là không đành lòng bỏ lỡ cho dù là bị lừa bị tiền hà vũ trụ cũng nhất định phải nhận trên bàn cơm những người lãnh đạo cũng nhìn nhau một chút trên mặt đều có một ít hơi t r e o tức t h ầ n sắc mọi người đều biết trần vũ phàm cùng hà vũ trụ quan hệ không tốt như thế xem ra hai người hiện tại là muốn đòn kêu lên có trò hay trình diễn lạc Ta n hà i khối tiền, bởi vì ta liền ề u nhất nếm non nửa một ta bát ra vì l được. Hà vũ trụ nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nhất tức giận nói hắn lần này quyết định chủ động ra giá trước mấy ngày tìm trần vũ p h ạ m tu xe đạp thời điểm hắn liền đã nếm qua một lần thiệt thòi như vậy lần trước hắn nhường trần vũ p h ạ m trước ra giá trần vũ p h ạ m trực tiếp cho một cái giá trên trời cái này dẫn đến hà vũ trụ nghĩ trả giá đều không tốt chặt ngã một lần khôn hơn một chút hà vũ trụ lần này quyết định chủ động xuất kích thân phận của hai người đổi chỗ lần này hà vũ trụ suy nghĩ mình trước cho cái giá thấp cách trần vũ p h ạ m xem ở có như thế nhiều lãnh đạo ở đây phân thượng hẳn là cũng không tốt cùng mình lôi kéo nói không chừng mấy khối tiền liền có thể trực tiếp làm xong một khối tiền trần vũ p h ạ m bị hắn chọc cười xem ra ngươi không phải thành tâm muốn uống à vậy ngươi đi thôi muốn uống cái gì canh mình về nhà làm đi trần vũ p h ạ m trực tiếp q u á t tay á o liền muốn đem hắn đuổi đi hà vũ trụ trực tiếp gấp cái này cùng trong đầu hắn tưởng tượng kịch bản không giống á dựa theo kế hoạch của hắn trần vũ phàm hẳn là cùng hắn trả giá mới đúng thế nào trực tiếp đuổi người đi đâu kia hai khối hai khối tiền hai khối tiền rất nhiều hai khối tiền đều có thể mua chỉ gà m á i hà vũ trụ đương nhiên không chịu đi ỉ lại một bên tiếp tục b à o giá đi nhanh lên đừng b ấ y dậy chúng ta ăn cơm trần vũ phạm căn bản không muốn để ý đến hắn thậm chí nhìn cũng không nhìn hà vũ trụ một chút hai khối tiền có thể mua chỉ gà m á i vậy n g ư ờ i đi mua à mua xong mình về nhà nấu canh uống chạy đến ta cái này làm này ăn mày làm sao hà vũ trụ có chút xấu hổ hắn cũng biết mình cho giá cả thấp cái này nếu là một nồi bình thường canh gà hai khối tiền mua một bát đúng là giá trên trời nhưng vấn đề ngay tại với đây không phải bình thường canh gà a đây là quốc y ế n cấp bậc m â n chính nước sôi cải trắng nếu là loại kia bình thường món ăn chính hà vũ trụ cũng là liền làm coi như hắn hiện tại chủ nghệ không bằng trần vũ phạm nhưng cũng không còn như tại nhà khác cổng mất mặt xấu hổ thậm chí còn là làm lấy như thế nhiều nhà máy lãnh đạo mặt ta hà vũ trụ cắn răng một cái cho cái hắn đứng đắn nghĩ ra được giá cả năm khối tiền ta liền uống non nửa b á t là được số tiền này không ít đi không có cửa đâu trần vũ phạm lắc đầu trần vũ phạm ngươi hà vũ trụ khí mặt đều có chút đỏ lên hắn đã có chút đỏ ấm dù sao trong nhà hắn gần nhất dùng tiền hoa thật sự là nhiều lắm trước đó hà vũ trụ nhà điều kiện coi như không tệ nhất là cha của hắn để lại cho hắn tiền sinh hoạt tới tay về sau thậm chí coi là có được một khoản tiền lớn nhưng bởi vì giả ra những n à y thí sự một ngàn khối khoản tiền lớn trực tiếp giảm b ớ t hơn phân n ữ a hà vũ trụ đ ố i tiền t à i phương diện này hiện tại cũng có chút lo lắng đề phòng năm trăm khối nói ít khẳng định là không ít phóng tới bình thường một nhà đủ tốn mấy năm thời gian có thể hỏi đề ngay tại với hà vũ trụ bên người có giả ra cái này toàn ra hấp h u t quỷ có cái này hắn g không ngay tại bao nhiêu tiền cũng chưa chắc đủ a lần này là bổng lạnh cần làm giải phẫu hoa đại bút tiền giải phẫu vậy lần sau đâu lần sau nữa đâu ai biết thời điểm nào là cái đầu hà vũ trụ dự trữ mặc dù còn có như thế nhiều nhưng hắn đã có một loại mình sắp phá sản cảm giác có như vậy một n y mắt chính hà vũ trụ đều dùng mình một cái hắn phảng phất trông thấy bổng lạnh tiền giải phẫu hóa đơn ở trước mắt lần ra hắn dự trữ số lượng giống thủy chiều xuống giống như cấp tốc giảm bớt không có tiền a mười đồng tiền nhưng hà vũ trụ cũng không muốn từ bỏ hắn cơ n g là cắn chặt rằng từ trong hàm răng gạt ra ba chữ này ồ ngươi ngược lại là bỏ được trần vũ phàm thoáng có chút kinh ngạc hắn không nghĩ tới hà vũ trụ vậy mà bỏ được ra như thế nhiều tiền mua gần một nửa bát canh hơn nữa còn là tại hắn gần nhất tiêu xài to lớn như vậy tình vùng dưới nhìn ra được hà vũ trụ đối chủ nghệ s á c thực hay là vô cùng cố chấp nhưng còn chưa đủ trần vũ phàm lắc đầu sau đó cầm lấy sứ môi múc một môi canh đưa vào trong miệng ngươi không nên quá được một t ứ c lại muốn tiến một thức ca hà vũ trụ bị tức giận sôi lên cả người đều nhanh muốn phát hỏa tất đã ngươi như thế muốn uốn canh vậy ta liền cho ngươi tính toán giá cả cái này trong canh có ba con gà mái ba con con vịt đều là cái đỉnh cái mập tuyệt đối phẩm chất thượng dai ngươi cảm thấy nên tính bao nhiêu tiền cộng lại tính mười hai khối tiền đi hà vũ trụ trầm thấp thanh n m nói vậy ta dùng ba cái bó bảng một cân làm bối năm cân xương s ư ờ n những này cần bao nhiêu tiền trần vũ phạm tiếp tục hỏi dùng một cân làm bối hà vũ trụ c h ấ n kinh cái khác loại thịt ngược lại là phổ biến chỉ là cái này làm bối tại bốn chín thành cũng coi là hiếm có đồ chơi hắn biết món ăn này bên trong cần gia nhập làm bối đến làm sách tươi chỉ là không nghĩ tới vậy mà cần như thế nhiều mà lại làm b ồ i giá cả cùng lớn nhỏ cùng một nhịp thở điều này sẽ đưa đến hà vũ trụ có chút không dễ đón đo những vật này coi như hai mươi lăm khối tiền đi vẫn là trần vũ p h ạ m cấp ra giá cả hà vũ trụ sắc mặt lại thanh b a đỏ chỉ có thể nhẹ gật đầu hắn hiện tại liền như là thịt cá trên tất gỗ chỉ có thể mặc cho trần vũ p h ạ m tùy ý xâm lược nhưng lại bất lực bất quá trong lòng hắn hơi tính toán một cái cho tới bây giờ cũng chính là không đến bốn mươi khối tiền làm ra như thế đại nhất nổi phân đến hắn một chén nhỏ hẳn là cũng chính là mấy khối tiền mới đúng lại nói lựa này chân tính mười lăm khối tiền đi trần vũ phạm tùy tiện nói nhiều ít hà vũ trụ mở to hai mắt nhìn một khối giang đông ngươi muốn mười lăm khối tiền ngươi thế nào không đi cướp trần vũ phạm hư lạnh một tiếng ta đây là chính tông kim hoa giang đông muốn lựa chọn hai đầu ô heo sau chân toàn bộ đều là phương nam heo loại vì chính là hương vị trở lại như cũ nhất định phải là chất thịt tươi non béo gầy tỷ lệ vừa vặt cái này heo loại khan hiếm vì tìm thích hợp nguyên liệu ta chạy một lựa súng q u n h tôn trấn cùng nông hộ từng nhà đà đây là ướp gia vị vẫn chỉ là đạo thứ nhất năng quan mỗi dùng lượng toàn bằng kinh nghiệm nhiều một phần thì m ặ n thiếu một phân thì không cách nào đầy đủ ngon miệng cùng chống phân hủy xoa năm lúc cường độ muốn đều đều mỗi một góc đều phải chiếu cố đến h ơ i không lưu ý ướp gia vị không đồng đều liền sẽ ảnh hưởng hậu tục phẩm chất ướp gia vị hoàn thành sau phơi nắng lại là cái việc cần kỹ thuật phơi nắng sân bãi muốn thông gió tốt đẹp lại ánh nắng sung túc nhưng thời tiết hay thay đổi một khi gặp được liên tục ngày mưa rầm giam đông liền có biến chất pháo hiểm ta phải thời khắc chú ý dự báo thời tiết tùy thời chuẩn bị chuyển di giam đông dài răng giặc lên men quá trình càng là khảo nghiệm kiên nhẫn cùng kỹ thuật nhiệt độ độ ẩm đều phải khống chế tinh chuẩn nhiệt độ cao giam đông dễ dàng biến chất mọi nhử độ ẩm lớn lại biết sinh sôi có hại khuẩn tại hơn nửa năm này thời gian bên trong mỗi ngày ta đều muốn lặp đi lặp lại kiểm tra căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh cất giữ hoàn cảnh kinh lịch như thế phức tạp hơn trình tự làm việc hao phí vô số tâm huyết mới lấp ra hai đầu hoàn mỹ giam đông dạng này phẩm chất kim hoa giam đông toàn bộ tứ cựu thành ngươi cũng tìm không thấy trừ phi là đi bản địa mua tia vấn đề tới nếu như ngươi muốn đi phương nam mua một khối trở về riêng này lộ phí cần bao nhiêu trần vũ phản một phen nói xong hà vũ trụ t r ở m ặ c toàn bộ trên bàn cơm những người lãnh đạo cũng đều trầm kinh trách không được bữa cơm này bắt đầu ăn mỹ vị như vậy thì ra là chỉ là một cái giam đông đều cần hao phí nhiều như vậy tâm thần mới có thể chế tác mà thành đây quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện trách không được bọn hắn vừa rồi nhấm nháp ba tia canh thời điểm cảm giác được bên trong giam đông tia phá lệ mỹ vị cùng bọn hắn đời này nếm qua tất cả giam đông đều có khác nhau một trời một vực thì ra là chính tông kim hoa g i m đông lại là dạng này hương vị hà vũ trụ bị trần vũ p h ả m đổi một phen về sau s á t thực nói không ra lời hắn mặc dù còn không có nhấm nháp nhưng chỉ l à n g h e trong không khí mùi thơm hắn liền có thể cảm nhận được lửa này chân phẩm chất s á t thực tốt khoa trường là hắn chưa từng có sử dụng qua cho nên giá tiền này hắn cũng không cách nào cãi lại v ạ n nhất trần vũ phản n ư ờ n g móc ra một khối đồng dạng phẩm chất giam đông kia hà vũ trụ liền xem như tìm phá đầu cũng làm không ra à sau đó đâu không có đi đương nhiên còn có trần vũ phản cười lạnh một tiếng trong này còn có nấm hương nấm thông hoa nhược â y cùng cái khác quý báo nguyên liệu đồ ăn chẳng lẽ đều không cần tiền sao những n à y lại tính ngươi hai mươi khối tiền không quá p h ậ n đi nghe xong trần vũ phạm giản thuật hà vũ trụ mặt lộ vẻ khó xử cưỡng ép sắn tôn nói hai mươi khối vẫn là nhiều lắm đi nhiều lắm ngươi làm hoa n h ở cây là hoa tiêu đâu trần vũ phạm hừ lạnh một tiếng hà vũ trụ trên mặt có chút xấu hổ nếu không phải trần vũ phạm lại một lần nữa một câu hắn thật đúng là tưởng rằng hoa tiêu mà không phải hoa n h ở cây nếu như là hoa n h ự cây kia sát thực rất đắt đỏ tốt hoa n h ự cây là lấy từ đặc biệt chủng loại biển sâu cá bong bóng cá còn nhất định phải là cơ lớn hải ngư tỷ như tiền tài mẫn n ệ cá bỏ phí cá đỏ miệng mẫn các loại bong bóng cá mới có thể chế tạo ra phẩm chất cao hoa nhựa cây những này loại cá bản thân số lượng tương đối hơi ít, sinh trưởng chu kỳ cũng dài dẫn đến hoa nhựa cây nguyên vật liệu cung ứng vô cùng có hạn gia công cũng cần nhiều đạo dườm già trình tự làm việc cực kỳ phức tạp nguyên nhân chủ yếu nhất là cái này vừa mới trải qua ba năm thiên thai tất cả đồ ăn đều vô cùng khan hiếm mà hoa nhựa cây loại vật này cũng không phải là đồng tiền mạnh xem như một loại xa xỉ thực phẩm loại này xa xỉ thực phẩm giá cả dâng lên tự nhiên là biết càng thêm hoa trương cho nên cụ thể giá cả hà vũ trụ cũng không rõ ràng bởi vì hắn bình thường tại nhà máy trong phòng ăn căn bản là tiếp xúc không đến đối với phương diện này hiểu rõ hoàn toàn chính là t r ồ n g không những vật này toàn bộ cộng lại tính ngươi cái nhỏ một trăm khối tiền không kém bao nhiêu đâu hà vũ trụ không dám đắt lời nhưng hắn đồng thời có một loại dự cảm bất tưởng đây vẫn chỉ là nguyên vật liệu giá cả mà nước sôi cải trắng canh ngọn n g u ồ n là kỹ thuật đồ ăn toàn bộ tứ cựu thành sẽ làm đầu bếp cũng không nhiều cho nên còn cần tăng thêm thủ công phí cùng thời gian chi phí liên thế nên tính thành hai trăm khối tiền trần vũ p h à m cái này hai trăm khối tiền nói ra khỏi miệng thời điểm hà vũ trụ cả người đều choán ván hắn vừa rồi nghe được chi phí một trăm đồng tiền thời điểm liền đã cảm giác không được bình thường đồng thời trong lòng có chút t h ầ m giận mình cảm thấy cái giá tiền này qua với khoa trương mà bây giờ cái này hai trăm khối tiền nói ra miệng hà vũ trụ cảm thấy mình trời cũng sắp sụp hai trăm khối tiền đây là một bút cực kỳ khoa trương khoản tiền lớn dựa theo bình thường tới nói hắn một tháng tiền lương cũng liền bốn mươi khối không đúng hiện tại hắn bị mất chức đ ề u đến số hai xưởng là một bình thường tiểu công một tháng tiền lương mới không đến hai mươi khối tiền hai trăm khối tiền cơ hồ là hắn một năm thu sạch vào mà một năm này thu sạch vào lại bị trần vũ phạm làm thành một nổi nước trách không được là quốc tiến đ ồ ăn người bình thường nhà ai có thể trải qua được như thế tiêu phí trình độ đừng nói là hà vũ trụ liền ngay cả một bên những người lãnh đạo đều có chút kinh hãi bao quát dương s ư ở n g trưởng ở bên trong đều có chút bị cái giá tiền này bị dọa c h o phát sợ kia、yeah. ta cái này non nửa bát tối đa cũng chính là một phần mười ngươi cũng liền có thể muốn ta hai mươi khối tiền không thể tiếp q u a điểm hà vũ trụ đập nói lắp bà nói mình liền đem giá cả nâng lên hai mươi khối tiền hai mươi khối kia là ta cái này n ổ i nước bình thường giá cả nếu như là cầm đi bán cái giá tiền này là có thể nhưng ngươi không giống tình huống hiện tại cũng không phải là ta muốn bán cho ngươi mà là ta không muốn bán cho ngươi mà ngươi nhất định phải tìm ta mua cái này đương nhiên cũng không phải là đồng dạng giá tiền xem ở ngươi như thế muốn p h â n thượng ta cái này lật cái lần bán ngươi bốn mươi khối tiền đi non nửa bát trần vũ phản trêu tức nói xong về sau hà vũ trụ n g bốn mươi khối tiền non nửa chèn canh là trần vũ phạm điên rồi vẫn là chính hắn điên rồi vẫn là cái này thế đạo điên rồi non nửa chén canh lại muốn bán bốn mươi khối tiền cái này nói ra sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng đi người cái này hoàn toàn là khi dễ người ta không mua còn không được sao hà vũ trụ khí giận sôi lên trực tiếp quay người liền muốn đi ra ngoài trần vũ phạm vẫn trên mặt tiếu dung hắn m u ố n là không quan trọng phải chăng có thể bán ra đi dù sao hắn cũng không kèm cái này bốn mươi khối tiền trần vũ phạm chủ yếu vẫn là mượn cơ hội này t r e o cận một chút hà vũ trụ ai bảo tên ngốc này không có việc gì làm liền muốn tìm phiền t o á i với mình nhưng mà hà vũ trụ đi ra mười mét có hơn sau đột nhiên mình lại chạy trở về trần vũ phạm xem như ngươi lợi hại chương ba trăm sáu mươi mốt còn có thể tăng giá trần vũ phạm c ơ m chiên kinh d i ễ m t o à n trường một phần tư chương ba trăm sáu mươi mốt còn có thể tăng giá trần vũ phạm c ơ m chiên kinh d i ễ m t o à n trường một phần tư hà vũ trụ thực sự vẫn là không lay chuyển được trong lòng tò mò dù sao qua thôn này có thể liền không còn t i ệ m này đạo này nước sôi cả trắng h ắ n từ mười mấy tuổi vừa học đầu bếp thời điểm tại phong trạch trong viên liền thường xuyên nghe trong phòng bếp sư phó nhắc tới nói đây là món cay tứ xuyên tác phẩm đỉnh cao đồng thời thay đổi tất cả mọi người đối với món cay tứ xuyên cách nhìn điểm này trần vũ phạm cũng là nhận đồng mãi cho đến thế kỷ 21 t h ờ i điểm vẫn như cũ có rất nhiều người cảm thấy món cay tứ xuyên chính là thấp kém chính là đơn thuần t ê t a y chính là chỉ có nhà cùng khổ mới có thể ăn như thế trọng khẩu vị độ v ậ t nhất là kinh tế phát đạt khu vực người khẩu vị thường thường đều k h u y ê n h ư ớ n g thanh đạo thì càng sẽ có ý nghĩ như vậy tại loại ý nghĩ này ra chỉ dưới rất nhiều người liền sẽ cảm thấy món cay tứ xuyên cũng không có cái gì kỹ pháp cùng độ khó có thể nói đơn giản chính là nặng dầu nặng muối nặng tê dại nặng c a y tăng thêm đủ nhiều quả ớt hoa tiêu kia tất cả mọi người liền đều có thể chế tạo ra món cay tứ xuyên nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế tựa như là trần vũ p h ả m trước đó phổ cập khoa học như thế món cay tứ xuyên tổng cộng có hai mươi mối vị tê cay chỉ là một cái trong đó hương vị mà thôi món cay tứ xuyên v ị hình cùng kỹ pháp kỳ thật đều vô cùng phức tạp nhiều dạng nếu không cũng không có khả năng trở thành chi na tứ đại tự điển món ăn một trong đạo này nước sôi cải trắng lấy cao siêu chế tác tiêu chuẩn thu được cực cao nổi tiếng cơ h ộ i là lấy sức một mình thay đổi tất cả mọi người đối với món cây tứ xuyên cách n h ị n cũng đã trở thành cấp cao món cây tứ xuyên đại ngôn t ử dạng n à y đồ ăn hà vũ trụ là một đ ầ u bếp hắn thế nào có thể không muốn đánh giá một phen hắn người này mặc dù rất đục cũng vô cùng cầm thú nhưng ở đầu bếp phương diện này hà vũ trụ tuyệt đối là chăm chú cũng coi là rất có tín niệm cảm giác nếu không hắn cũng không có khả năng đem cả một đời đều đắm chìm trong trong đó đối với chủ nghệ hà vũ trụ cũng là thật yêu quý nghĩ đến khả năng này là mình đợi này chỉ có một cơ hội hà vũ trụ cắn răng một cái một lần nữa về tới trước bàn cơm bốn mươi khối tiền liền bốn mươi khối tiền ta t h ư ờ n g còn không được hà vũ trụ tức giận nói nắm đấm của hắn nắm chặt rất có một loại không thèm đếm xỉa tư thế bốn mươi khối tiền đây là vừa rồi giá tiền trần vũ phạm cười một tiếng nói ngươi đã bỏ qua hiện tại là năm mươi khối tiền một bát ngươi hà vũ trụ lập tức mở to hai mắt nhìn la lớn ngươi có phải hay không có chút quá phận chê ta quá phận vậy ngươi có thể không uống à. trần vũ phạm lãnh đạm nói ta ta uống còn không được liền năm mươi khối tiền hà vũ trụ cắn răng n g h i ế n lợi nói mấy chữ này từ hắn trong hàm răng ép ra ngoài trước giao tiền nhìn thấy hà vũ trụ đưa tay muốn đi lấy bát trần vũ p h ả m tại chỗ ngăn cản hắn được ta cái này trở về lấy tiền hà vũ trụ gấp như là kiến bỏ trên trào nóng t hận không thể hiện tại liền trực tiếp u ố n g đến hắn một đường chạy chậm bằng nhanh nhất tốc độ chạy về nhà bên trong hà vũ trụ từ dưới giường một cái sắt lá trong hộp thận trọng đếm ra năm mươi khối tiền thậm chí lấy tiền tay đều có chút run nhẹ nhẹ tiền này nhiều lắm năm mươi khối tiền mua một chén canh uống vị này a i đến đều là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nhưng hà vũ trụ còn không phải không đồng ý làm ra cái này việc chuyện non đường lấy được tiền về sau hà vũ trụ lại bằng nhanh nhất tốc độ chạy về sau viện đem một đạp có lẽ có chỉnh tiền mặt đặt ở trần vũ phàm trước mặt năm mươi khối tiền đều ở nơi này hà vũ trụ t h ở hồng n g c nói có thể a hà vũ trụ trần vũ phàm cười nhận lấy tiền nói vì một chiến canh ngươi thật sự là khoát được ra ngoài ta cũng coi là xem trọng ngươi vài lần vậy ta hiện tại có thể thịnh nửa bắt canh đi hà vũ trụ trơ mắt nhìn trước mặt nồi đất nước bọt đều nhanh chảy ra Cái này trần o nào n không chẳng ngập ăn không không hắn nhường hắn cái này vốn chính là tính nôn nóng người, hiện tại càng lại như ngồi bàn trông, phản phất trên g người khí kích thơm, chỗ phải thích có rác, cái Được đồ rồi. mùi mà tại tại lại phất là là lửa. bị vũ phạm cầm lấy cái thỉa cho hà vũ trụ đựng nửa b á t nhiều một chút nước sôi hắn ngược lại là không có cắt x é n hà vũ trụ phân lượng dù sao hà vũ trụ có thể vì thường một n g ụ n cái này tối cao trình độ nước sôi cải trắng trực tiếp không thèm đếm x ỉ a móc ra năm mươi khối tiền trần vũ phạm vẫn còn có chút bội phụ cái này không thể giới hắc tại chủ nghệ phương diện hà vũ trụ đúng là có mình truy cầu cùng tín nhiệm nếu không cũng không thể làm thành nam la cậu ngõ hẻm vùng này lợi hại nhất đâu b ế p không đúng tại tiếp nhận canh thời điểm hà vũ trụ đầu góc c u ố i cùng b a y tới nhớ tới một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc ta cũng không có t h ư ở n g qua nước sôi cải trắng a coi như ta uống ngươi cái này canh ta thế nào biết hắn đến cùng phải hay không chính tông nước sôi cải trắng vừa rồi nhất thời nóng nổi hà vũ trụ đem cái này vấn đề hoàn toàn ném chi n o sau hiện tại cho tiền mới nhớ tới cái này về chuyện nếu như đây là nước sôi cải trắng như vậy hắn tốn hao năm mươi khối khoản tiền lớn uống nửa bát cũng là đ á n giá nhưng nếu như đây không phải nước sôi cải trắng đâu vậy hắn hà vũ trụ chẳng phải là lên cái ngày lớn làm n g ư ơ i này yên tâm trần vũ phạm tự tin nói chỉ cần ngươi uống một hớp u ố n g dưới ta bảo đảm ngươi tuyệt đối hài lòng nếu như ngươi cảm thấy đây không phải nước sôi cải trắng ta có thể đem năm mươi khối tiền toàn bộ trả lại cho ngươi dạng này như thế nào nghe được trần vũ phạm hà vũ trụ xứng sở không phải đây cũng quá tự tin đi dù sao cũng là không hài lòng loại chuyện này còn không phải chính hà vũ trụ nói tính chỉ cần hắn nói không hài lòng cảm thấy đây không phải nước sôi cải trắng trần vũ p h à m vậy mà có thể đem năm mươi khối tiền toàn bộ trả lại cho hắn cái này canh đến cùng là xuống cái gì mê một dược hà vũ trụ nửa tin nửa ngờ dùng địa múc một môi chậm rãi đưa vào trong miệng trong n g á y mắt này xương trắng buốc lên ở giữa thoát ra nâm thông cùng gà vịt dầu chân mùi thơm nổi bật ra triển miên tươi hương ở giữa thoát ra mấy hạt đường quy khổ hương làm dẫn còn có ốc khô tươi s ư ơ n g sườn v õ b à n g ban cho nồng đầm v ị thịt hết thảy tất cả hòa hợp cùng một chỗ phá lệ cân đối đồng thời đem cái này khẩu thang khẩu vị trình độ phức tạp tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có trình độ vô luận là ngon trình độ vẫn làm ù i vị kia hợp lại về sau cấp độ cảm giác đều vượt xa hà vũ trụ tưởng tượng nam mộng cũng nhớ tượng không ra lại có một chén canh có thể đủ tốt uống đến loại trình độ này tựa hồ có như vậy trong tích tắc hắn thậm chí cảm thấy được bản thân số tiền kêu hoa cũng không lỗ như thế nào trần vũ phản cười lạnh hỏi tính ngươi lợi hại hà vũ trụ không nói lời nào vương bắt đi đến một bên ngồi sổm ở đ ế c lao thái thái cửa nhà chậm dại phẩm vị mỗi một môi hắn đều uống đến phá lệ xoắn suít nếu là thả lâu cái này canh nhiệt độ đi xuống khẩu vị tự nhiên là không đạt được mắt điểm nhưng nếu là uống nhanh hắn lại có chút không nỡ dù sao tổng cộng mới cái này nửa bắt lượng hay là hắn hao phí khoản tiền lớn mới mua được chỉ là hà vũ trụ cả người vẫn là bày biện ra một loại như si như say dục tiên dục từ trạng thái tứ hợp viện các bạn hàng xóm thấy thế đều càng thêm tò mò cái này một nồi nước đến cùng có thể làm ra cái gì dạng hương vị có thể như thế dễ uống nhìn hà vũ trụ hiện tại trạng thái phản phất là căn thuốc cả người đều nhanh say mê đi qua trần vũ phàm l ư ờ n hà vũ trụ một chút không tiếp tục để ý chị coi đây là một việc nhỏ sen giữa mà lại hắn còn từ đó thuận tiện kiếm lời năm mươi khối tiền còn nhìn hà vũ trụ bị t r ỏ m mèo há không nhặt hai còn như hắn vừa rồi tính toán chi phí kỳ thật đều xa xa tính cao dù sao cũng là tất cả nguyên liệu nấu ăn đều xuất từ với hắn hệ thống nông trường lại hay là hắn tự tay chế tác bình thường cần phơi nắng nửa năm ốc khô giam đông tại hắn hệ thống nông trường gấp mười tốc độ thời gian trôi qua phía dưới chỉ cần thời gian nửa tháng liền cũng có thể hoàn thành những cái kia heo gà vịt loại hình cũng là hắn tại hệ thống trong kho hàng nuôi dưỡng trải qua như thế lâu thành tốt thành tốt nuôi dưỡng trần vũ phàm hệ thống trong kho hàng đã chất đống không biết bao nhiêu những này nguyên liệu nấu ăn những này nguyên liệu nấu ăn đối với người khác tới nói có thể có giá trị không nhỏ nhưng đối trần vũ phàm mà nói cũng chính là không có ý nghĩa thôi cũng chi như thế nhiều nguyên liệu nấu ăn thế nào có thể chỉ làm ra cái này một nồi đất canh l i ê n hắn mới vừa nói những cái tia gà vịt x ư ơ n g sườn võ bảng một lần làm ra canh khoảng chừng ba bốn mươi cân trước mắt nồi đất bên trong ước chừng cũng liền một phần mười lượng thật muốn tính chi phí cái này nồi đất bên trong có thể cũng liền năm khối tiền mà hà vũ trụ chỉ là uống nửa bát liền thanh toán năm mươi khối bất quá đối với với hà vũ trụ mà nói nói không chừng cũng là đáng trần vũ phạm vẫn là ngươi lợi hại mắt thấy tất cả dương sưởng trưởng không thể không cảm thắn nói lắc đầu cái này hà vũ trụ ở trong s ư ở n g là càng phát vô p h á t vô thiên ỷ vào mình có mấy phần trung nghệ đem tất cả lãnh đạo đều không để trong mắt cũng không có mấy người có thể trị được hắn mà ở trần vũ phạm trước mặt lại là khắp nơi kinh ngạc l i ê n vừa rồi như vậy lập tức mấy phút thời gian hà vũ trụ hai tháng tiền lương liền không có thủ đoạn này n ư ờ n g dương sưởng trưởng cùng lý hoài đức đều không thể khâm phục tại nắm hà vũ trụ phương diện này trần vũ p h ạ m đúng là có một tay hôm nay món chính chính là những thứ này các vị còn hài lòng không trần vũ p h ạ m cười hỏi hài lòng tuyệt đối hài lòng lao tử đời này cũng chưa từng ăn như thế ăn ngon đồ ăn lâu ra cô nương thật có phúc k h í à vậy mà có thể gả cho ta nhóm trần vũ p h ạ m đồng chí một đám lãnh đạo vừa cười vừa nói hôm nay những n à y thức ăn là thật sự rõ ràng chinh phục bọn hắn đồ ăn chính là những thứ này chúng ta còn kém một đường món chính ta vừa rồi sợ lạnh không có sớm làm hiện tại ở trước mặt mọi người bộc lộ tài năng trần vũ phản nói đứng dậy đi vào bên cạnh bếp lò bên cạnh lần này c ó phúc được thấy cũng có lộc ăn dương s ư ở n g trưởng xoay người lại mắt không chấp nhìn chằm chằm trần vũ p h à m động tác những người khác cũng đều là như thế bao quát tứ hợp viện các bạn hàng xóm tất cả mọi người muốn nhìn một chút trần vũ p h à m có thể tại món chính phương diện làm ra cái gì hoa văn tới nay thiên nhân nhiều chúng ta liền làm cơm c h i ê n đi trần vũ p h à m nói từ trong nhà lấy ra một lớn bùn sắc cơm đây đều là hắn sớm chuẩn bị tốt bữa cơm đêm qua dạng nay cơm cơm c h i ê n mới đủ hương nghe được là cơm trên hà vũ trụ cũng ngẩm đầu lên nhìn về phía bên này chính hắn chính là đâu b ế t đương nhiên biết cơm c h i ê n mặc dù nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế đây là có khả năng nhất nhìn ra đầu bếp bản lĩnh cơm chiên trần vũ phàm muốn thế nào làm hà vũ trụ ở trong lòng nói thầm vừa vặn a cuối cùng nhất một bụng canh nuốt xuống bụng sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trần vũ phàm phương hướng lỗ hỏa hừng hực dấy lên trần vũ phàm kéo lên áo sơ mi trắng ống tay áo lộ ra đường còn rõ ràng cánh tay hắn đưa tay thử một chút nồi s á t nhiệt độ nóng d ự c khí lãng lướt qua đầu ngón tay cái này nhiệt độ vừa vặn các loại thợm bội nghề hàn rèn tay nghề đều tinh thông nguyên nhân trần vũ phàm đối với hỏa hầu nghiên cứu. còn xa t ạ i bình thường đầu bếp phía trên trần vũ p h ạ m đem bữa cơm đêm qua rót vào thanh hoa bắt to đ u ô i chúc điểm nhẹ bắt sôi theo phát ra d é o rắt tiếng vang tuyết trắng hạt gạo rơi la t r ã khỏa khỏa rõ ràng như tùng trên kim tuyết đầu mùa gạo này thả trí ít tám giờ buổi tối khí trời lạnh đem gạo này trong cơm trình độ thu được vừa vặn hắn nói chuyện lúc cổ tay nhẹ r u n g cơm lay động ở giữa lại phát ra chân trâu giống như con t r ạ c h trần vũ phàm xuất ra hệ thống trong nông trại sản xuất trứng gà ta nôn môi đầm mỡ trứng dịch rơi vào thô bát xứ trong n h y mắt trần vũ phàm đua đã quấy lên kim sắc gió lốc lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng mọi khí cấp tốc tiêu t á n trở nên cân xứng m n g bước cái này mỗi một bước thao tác đều vô cùng đơn giản nhưng cũng hấp dẫn người ánh mắt lưu thắng đông nhịn không được hướng phía trước thò người ra chót mũi cơ h ổ cọ đến trình quốc bình sau lưng nồi s ắ t thiêu đến trắng mỗi lúc trần vũ p h ả m m ú c một môi tuyết trắng mỡ heo ngưng kết dầu c h â n chạm đến đáy n ồ i nháy mắt hóa thành trong suốt vững chắc khắp mỡ bánh rán dầu hòa với củi thiêu đốt tiêu hương tràn qua cánh cửa mỡ heo có thể mang tới hương khí là dầu thực vật vĩnh biên không thể thay thế ẩm tại dầu ấm vừa bặn thời điểm hạ nhập chứng cả dịch chứng dịch vào nổi tiếng vang trong nh trần vũ phàm tay trái cầm đổi tay phải chấp m ô i đồ sắt ba nhau tranh minh tựa như cỗ máy khởi động chứng dịch tại dầu nóng bên trong gián ra thành kim sắt tớ luộng hắn thủ đoạn nhẹ d u n g cái nồi lật lên tầm tầng gợn sóng chưa ngưng kết chứng dịch từ khe hở ở giữa chảy ra đảo mắt ngưng tụ thành mỏng như cánh ve lưới bảng chín bảy phần liền muốn lên nổi trần vũ phàm đối với hỏa hầu k h ô n g chế đ ặ t tới khoa t r ư ơ n g trình độ hắn nói là chín bảy phần liền thế tuyệt đối là sẽ không kém một kia cũng sẽ không quá phần hảo trần vũ phàm đem trứng hoa thịnh tráng men bàn vàng nhạt mây sợi thô ở giữa p h ả n phất còn tại có chút l cách bếp lò gần nhất lý hoài đức hầu kết nhất nô nước bọt cũng đã gần muốn chạy ra tới mặc dù vừa rồi đồ ăn đã đem hắn ăn vào lược dạng nhưng dù sao món chính mới là có khả năng nhất làm cho người muốn ăn trần vũ phạm tiếp tục xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn r ă g bông cắt đinh tại trần vũ phạm đao công phía dưới mỗi khối thịt đinh đều là tiêu chuẩn năm ly lập phương còn có cả rốt hạt t h c khô hạt cũng giống như thế ngay sau đó những n à y nguyên liệu nấu ăn toàn bộ vào chảo dầu tại lăn dầu bên trong búc lên như đỏ trắng san hô đồng thời trần vũ phạm nắm lên sứ men xanh bầu rượu chính hắn sản xuất ra rượu đế vẽ ra trên không trung ngân hồ hỏa diễn m oanh địa luồn lên cao nửa thước hỏa d i ễ m phản chiếu trần vũ phàm khuôn mặt như vẽ hắn thuận thế đi nổi đ ầ u ngành đáp lấy mùi rượu sóng lửa đằng không mà lên xanh mơn mận như phỉ t h ú y bimbi tinh chuẩn trở xuống n ồ i tâm lúc chùm lên một tờ nóng ánh rộn màng xinh đẹp mọi người chung quanh không khỏi phát ra một đường sợ hãi thản phục cái này nhìn như bình thường cơm chiên tại trần vũ phàm chế tác giới vậy mà lộ ra rất có nghệ thuật cảm giác vậy mà cho bọn hắn một loại giống như là đang nhìn biểu diễn cảm giác cho dù là chế tác chưa thể hoàn thành bọn hắn liền đã có thể tưởng tượng đến cái này cơm chiên nên có bao nhiều sao mỹ vị? chương ba trăm sáu mươi hai chủ nghệ hàng duy đặc kích hà vũ trụ v ớ t ức một phần tư chương ba trăm sáu mươi hai chủ nghệ hàng duy đặc kích hà vũ trụ v ớ t ức một phần tư trần vũ phạm đồng chí tay này chủ nghệ thật là tự học sao rất có một loại quốc doanh tiệm cơm n ấ u bếp phong phạm dương s ư ở n g trưởng lúc nói chuyện trần vũ phạm đã xem cơm ngồi trụ tiến trong nổi hạt gạo đụng vào nóng hổi nổi sắt máy mắt phát ra tư tư dầu vang tay phải hắn sắt môi nhanh trong váy hạt gạo như kim sa vệ ra nhưng lại bị nổi sôi theo cản về vòng xoáy trung tâm bữa cơm đêm qua lạnh hương gặp nóng bốc hơi cùng trứng hương mùi rượu mùi thịt quấn q u ý t lấy nhau từ từ tràn qua từ viện tại toàn bộ trong ngõ hẻm khuyết tán ra tới trần vũ phàm cổ tay rung lên bắt đầu nhanh chóng đi ê nổi n nổi sắt biên d ư ớ i sắt bếp lò không ngừng có ngọn lửa dâng lên một bước này đột nhiên mục đích chủ yếu chính là giao phó phần này cơm c h i ê n nội khí cái gọi là nội khí là cơm t r ư a bên trong phi thường trú trọng từ khoa học phương diện tới nói nội khí chính là tại nhiệt độ cao nhanh xào thời điểm nguyên liệu nấu ăn cùng nổi sắt tiếp xúc sinh ra đặc biệt tiêu làn gió thất vị đây cơ hồ chỉ có cơm chưa mới có bởi vì cũng chỉ có chi na mảnh đất này mới có thể đem xảo lặn kỹ nghệ nghiên cứu phát huy đến mức cực hạn nhiều khi bình phán một trong đó bữa ăn đầu bếp trình độ như thế nào nổi khí chính là một cái trọng yếu đánh giá tiêu chuẩn bởi vì cơm chưa đối với nổi khí chấp nhất là phi thường điên cuồng nguyên liệu nấu ăn cùng hỏa d i ễ m tại n ồ i s ắ t bên trong bạo phát đi ra vật lý phản ứng đã in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái người hoa huyết mạch bên trong cơm tây mặc dù cũng có vật tương tự cũng chính là sắc b ò nướng sắp xếp thời điểm thường nói đẹp kéo đức phản ứng nhưng vẫn như c ũ không bằng cơm chưa nổi khí tới mãnh liệt cùng nóng、bỏng. lan dầu lôi cuốn lấy nguyên liệu đ ấ u ăn đụt vào tại hai trăm hai mươi trở lên n ồ i sát mặt ngoài nước cực nhanh bút hơi cùng bước lên đường loại cùng acid tạo mìn tại kịch liệt mà sát bên trong sẽ có trong nháy mắt đạn sinh ra một ngàn loại hương thơm vật chất đây cũng là n ồ i khí chỉ có nhất là tư thâm cơm chưa đâu biết mới có thể cân bằng trong đó tất cả cần bắt giữ dầu ấm lần sau tần suất cùng hỏa hầu vi rượu cân bằng nhường n ồ i khí đ ạ t tới một loại cực hạn làm thức ăn giao phó là đặc biệt nhất cùng hừng ư n ự c phong vị tại sao nhiều khi nhìn như bình thường nhất món ăn lại có thể nhất thể hiện ra đầu bếp trình độ cũng là bởi vì nổi khí càng đơn giản nguyên liệu n ấ u ăn không có như vậy nhiều hoa văn mới có thể đem nổi khí thể hiện càng thêm phát huy vô cùng tinh tế tự nhiên càng có thể nhìn ra đầu bếp kỹ xảo như thế nào cơm chiên chính là như vậy thức ăn cũng tương tự xào sợi khoai tây cũng thế nhìn như ai cũng sẽ một món ăn đỉnh cấp đầu bếp xào ra sợi khoai tây cùng gia đình bình thường bà chủ xào ra chính là có cách biệt một trời cái này k h á cần lâu dài rèn luyện cùng trời sinh thiên phú ra chỉ cùng một chỗ mới có thể đạt tới cảnh giới cực cao bao quát cái khác tự điện món ăn như là món ăn quảng đông bên trong có thể nhất thể hiện đầu bếp trình độ cũng là một đường đơn giản món ăn cũng chính là hủ tiếu xà o bò đi nhận t r ư ớ c gì một cái món ăn quảng đông quán hiểu công việc người chỉ cần điểm một phần hủ tiếu xà o bò liền có thể nhìn ra nhà này tiệm cơm đầu bếp kỹ thuật như thế nào trần vũ phàm trước mặt nồi sắt lớn bên trong hạt gạo bọc lấy kim sắc áo ngoài vọt hướng giữa không trung dưới ánh mặt trời chiếu d ọ i xuống phảng phất tràn ra hóng ánh khắp nơi kim vũ trứng hoa vỡ thành điểm điểm tinh mang hẹp ở trong đó cái nồi khe chọc nồi x ô i theo giòn vang bên trong mã nao đỏ r ă n đông đinh cùng phỉ t ú y lục đậu đắp lấy só cà rốt hạt t ố c khô hạt như mảnh vàng v ụ n g i ố n g như đồng dạng tại mỹ hạt ở giữa xuyên thẳng qua trần vũ p h ạ m cánh tay trái cơ b ắ p kéo căng ra trôi chảy đường vòng c u n g nồi sắt đ n g nhiên sau kéo lại đẩy về trước cái này điên nổi kỹ xảo trần vũ p h ạ m sử dụng phá lệ thành thạo dù là cái này miệng n ồ i lớn vô cùng nặng bên trong cơm trên cũng có mấy cân nhưng điểm ấy c h ọ n lượng nối trần vũ p h ạ m một võ giả tới nói có thể nói là dễ dàng trong tay hắn công k a n h nổi lớn như là đồ chơi thi triển tự nhiên mét sóng đụng vào nồi bích tại trong khoảnh khắc phàm phất nổ tung thành đẩy trời kim sa trần vũ phàm tay phải cầm cái n ồ i thuận thế vẩy một cái chưa rơi xuống nguyên liệu nấu ăn lại lần nữa bay lên không vũ sắc ban lan vòng xoáy bên trong mỗi hạt gạo đều bọc lấy mỏng như cánh ve kim s ắ c dầu màng trần vũ phàm cổ tay lại một con h tròn cả n ồ i cơm trên như kim long vẫy đuôi lang lộn m ẹ o chuyển hắn sớm cắt gọn hành thái thừa dịp sóng nhiệt tung xuống điểm điểm xanh biếc rơi vào cái này kim s ắ c sóng cả bên trong cuối cùng nhất một lần liên nổi hạt gạo toàn bộ trở xuống đáy nổi chân như bôi dầu mà không khô giáo hạt gạo ở giữa khỏa khỏa và chạm ra tinh mịn tiếng xào xạc nghe liền để cho người ta cảm thấy một trận toàn thân tê dại đồng thời khẩu bị mở rộng trần vũ p h ạ m dập tắt nhà bếp nồi sắt bên trong trứng hoa đều đều gọn r i a tại mỹ hạt khoảng cách giam bông đinh cùng đậu nành sen vào nhau sắp xếp như tinh đấu bài bố nồi sắt biên giới còn kề cận mấy hạt quật cường cơm tại dư ôn bên trong tư gia nhàn n nhà h ạ tiêu t hương đại công táo thành trần vũ p h ạ m mỉm cười đối với lần này cơm chiên chính hắn cũng là vừa lòng phi thường thậm chí tại chế tắc quá trình bên trong một lần tiến vào tâm lưu trạng thái cả người thể xác tinh thần toàn bộ đều đắm chìm trong trước mặt cái này n ồ i cơm c h i ê n bên trong r a nổi lâu hiểu nga ở m ộ t bên đã chuẩn bị xong bát cơm toàn bộ đều bày tại bếp lò bên trên trần vũ phạm cầm trong tay sát môi nhanh chóng thịnh ra tầm mười chén cơm phân cho trên bàn cơm tất cả mọi người nhìn xem trước mặt cơm chiên s ứ trắng trong chén dâng lên liệu niệu nhiệt khí hạt gạo dưới ánh mặt trời hiện ra chân như bôi dầu kim tông quang trạch đậu nành như phỉ t h ú y ngọc vỡ k h ả tại màu hồ phách hạt cơm ở giữa răng đông đinh chảy ra như yên chi dầu nước ước khô t i ê cuộn thành tơ vàng cốc cánh cùng xo x lại có cả rốt cùng hình thái một đỏ m ộ t xanh tô điểm trong đó trông rất đẹp mắt như là một phần chân quý tác phẩm nghệ thuật ngay bắt đầu đầu tiên là nồng đậm trứng mùi thơm trong đó còn kèm theo răm đông ướp gia vị hương vị trần vũ phạm tự mình ướp gia vị phơi nắng da kim hoa giam đông tuyệt không phải là trên thị trường có thể mua được mặt hàng có thể đánh đồng cái này phẩm chất nhìn t r u n g toàn bộ tứ cựu thành có thể cũng khó tìm ra phần thứ hai tới lại tinh tế đi phân biệt tại trứng hương mùi cơm chín răm đông hương về sau còn có một vòng g i biển thổi phật giống như vị tươi đến từ với ốc khô tại xào chế về sau tàn da tất cả mọi người là thẳng nuốt nước miếng tranh thủ thời gian bưng lên đến liền hướng bên miệng đưa nếu như nói lúc đầu bọn hắn đối trần vũ p h ạ m chế tắc món chính liền phi thường chờ mong như vậy chính mắt thấy cơm c h i ê n chế tắc quá trình sau loại này chờ mong cảm giác chính là bị phóng đại gấp mười 10, gấp trăm lần đều bách không đội tranh thủ thời gian lay lấy cơm c h i ê n hướng miệng bên trong đưa dương s ư ở n g trưởng kẹp lên một môi cơm c h i ê n kim hoàng hạt gạo tại đầu đũa có chút rung động hắn đưa vào trong miệng tinh tế nhấm ướt con mắt lập tức liền mở to kinh ngạc nói cái này cơm trên hạt gạo bên ngoài vàng và giòn bên trong còn tồn lấy lưu kỉnh đây là thế nào làm được? hắn để đua xuống hối ước nói chỉ có ta lúc tuổi còn trẻ tại phương nam đến qua cơm lam ở trong đó cơm mới có dạng này cảm giác nhưng nếu là luận hương vị hợp lại tuyệt đối không có cái này cơm trên l à m đồng khác một bên l y phó s ư ở n trưởng múc tràn đầy một môi trứng hoa bọc lấy hạt gạo trượt vào trong miệng hắn ngai ngai nhấm nuốt mấy lần đột nhiên dừng lại động tác cái này trứng hoa non đến cùng đậu vũ lại dẫn một chút t i ê u hương hắn bay đầu nhìn về phía phòng bếp trần vũ phản g đồng chí a ngươi lửa này đợi không chế đơn giản so chúng ta nhà máy cấp tám nghề hàn còn tinh chuẩn a trương khoa trưởng là cái kỹ thuật xuất thân người là phần tử trí thức cho nên ăn lên cơm tương đối văn nhã hắn mưng lấy bắt chậm dại đánh giá hắn bông nhiên ngầm đầu chót mũi còn dính lấy hạt cơm cái này hạt gạo k hỏa k h ỏ a rõ ràng nhưng lại bọc lấy tầng thật mỏng dầu màng cũng không làm cũng không á n hắn chép miệng một cái chỉ sợ chỉ có quốc y ế n bên trên mới có thể có dạng này mỹ vị món chính đi không nghĩ tới chúng ta những người này vậy mà như thế có có lộc ăn hôm nay có thể tại trần vũ p h ạ m nơi này đánh giá đến mỹ vị như vậy trương vệ quốc cũng không quan tâm như vậy nhiều hắn cùng trần vũ phàm q u n hệ là ở đây t r o mọi người mật thiết nhất cũng không cần thích khí còn nữa Hắn là quân nhân quân là u trương thân, tốc t nhanh. ăn vốn cơm độ là ự c tiếp b n lên liền hướng miệng bên trong lây. Ở những người khác nói chuyện công phu bên trong, hắn g bắt thứ khác phu chén đem lây, ở c đã nhất m ă hết tất cả, lại để cho Trần Vũ phạm cho mình lại thêm chén thứ hai. tất Trần t cả, lại lại để r n Vũ ư ơ vệ quốc thật thả cười cười nói thật chén thứ nhất hắn ăn quá nhanh đều không có tinh tế phẩm bị đưa ra bên trong hương vị liền biết ăn ngon so với hắn đời này đến qua tất cả đồ ăn cũng còn muốn càng thêm ăn ngon còn như cái này chén thứ hai trương vệ quốc liền nhịn ăn như v ệ n nhanh hắn phải thật tốt đánh giá một chút trong đó hương vị chính quốc bình đang dùng thìa lay lấy đáy chén hạt gạo ta thích nơi này đậu nành xanh biếc xanh biếc cắn còn mang theo giọt kình ngay sau đó hắn cười nói ra nàng dâu nhà ta luôn nói ta ăn cơm kén ăn nhưng cái này đến trần vũ p h ò n g nhà cái gì đồ ăn ta đều ăn được nhiều nhìn chén cơm này ta ngay cả một hạt gạo đều không muốn thửa nói rõ cũng không phải là ta kén ăn vẫn là phải nhìn là ai làm thật đụng phải mỹ thực đ ồ lần mới có thể kén ăn đâu lưu thắng đông cũng đã ăn xong chén thứ nhất bông xuống bát hắn long miệng không khỏi cảm thắng nói cái này cơm chiên nhìn xem đơn giản nhưng mỗi dạng phối liệu đều vừa đúng có thể sưng hoàn bị a hắn n à y bình thường kỳ thật không phải một cái chú trọng muốn ăn người đồ ăn loại vật này theo lưu t h ắ n g đông chỉ cần có thể nhét đ ầ y cái bao tử là được không cần thiết như vậy truy cầu mỹ vị cho nên hắn cũng xưa nay không truy cầu ăn ngon chỉ cần là nhét đ ầ y cái bao tử thời gian còn lại hắn đều sẽ tiêu vào công việc cùng làm nghiên cứu bên trên nhưng hôm nay hắn lại là không thể không chịu phục cái này đồ ăn ngon thật sự chính là không giống cái này một b á t cơm chiên trực tiếp là lạc ấ n tại hắn trong lòng chỉ sợ tiếp qua mười năm hai mươi năm đều không thể quên hôm nay v ị giắc bên trên cực hạ hưng thụ trần vũ phàm nhìn thấy tất cả mọi người ăn nhiệt liệt cho bọn hắn đều thêm vào chén thứ hai lưu thắng đông cầm b á t cơm cảm thán nói ta trước kia chưa hề không tưởng tượng qua một cái cơm c h i ê n vậy mà có thể có như thế nhiều hoa văn cái này cơm c h i ê n bên trong trứng hoa da mông cà rốt đậu nành ố p khô phân bố đến cùng chanh rõ ràng là một nồi xào da đổ vận lại mỗi một chiếc đều có thể ăn vào mùi vị khác biệt thật là đột phá ta nhận biết vẫn là ta có mắt như mù a trần vũ pha mắt thấy khoe miệng mang theo k h ẽ n gợi ý làm nấu cơm lợi kỳ thật cao hứng nhất chuyện chính là nhìn thấy ăn cơm người có thể được hoan lên tâm bởi vì đây là đối đầu bếp chủ nghệ đưa cho cao nhất tán thành trần vũ phạm cùng lâu hiểu nga cũng ngồi xuống vâng lên bát cơm bắt đầu ăn cơm đ ó a đ ó a cũng là ở một bên đã sớm ăn khí thế ngất trời đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn dính mấy h ạ t mét nàng ngược lại là không có như vậy kinh ngạc chủ yếu là mỗi ngày đều có thể ăn vào trần vũ phạm làm đồ ăn cái này khiếp sợ các giá trị sớm đã bị kéo cao không giống những hãng này những người lãnh đạo một bộ chưa thấy qua việc đời dáng vẻ tại mặt trăng cửa nơi đó tứ hợp viện các bạn hàng xóm đều tại tham lam mút vào trong không khí mùi thơm đã ăn không được cơm trên tia nghe cơm trên hương vị cũng là không tệ trần vũ phạm nhà bữa cơm này đồ ăn có thể nói là trước nay chưa từng có xa hoa để bọn hắn thèm không được nhưng dù cho như thế cũng không ai dám đi trần vũ phạm nhà kiếm miếng cơm cho dù là nhất không muốn mặt giả trương thị cùng tần hoài như cũng không có dạng này lá gan một mặt là có như thế nhiều cán thép nhà máy lãnh đạo tại tần hoài như dù sao cũng là cán thép nhà máy công nhân lại cho nàng mười cái lá gan cũng không dám đắc tội nhà máy lãnh đạo a một mặt khác là mọi người vừa rồi đều thấy được hà vũ trụ tiến lên uống chèn canh liền hao tốn năm mươi đồng tiền khoản tiền lớn cái này ai còn dám đi xin cơm a thật sự là không chê tiền mình nhiều liền ngay cả hà vũ trụ hắn ngồi trồn hùm ở đ ế c l a o thái thái cửa nhà đem vừa rồi chén kia canh uống chính là sạch sẽ liền ngay cả bát s ứ dưới đáy đều bị hắn từng tức từng tức địa liếm lấy một lần mắt thấy trần vũ p h ả m chế tác cơm trên quá trình hà vũ trụ có thể nói là mở rộng tầm mắt lúc trước hắn tại phong trạch vườn thời điểm kỳ thật cũng đã gặp không ít lợi hại đầu bếp phong trạch vườn dù sao cũng là tứ cựu thành danh tiếng lâu năm xây dựng đất nước trước liền có vận d o a n đến nay cũng có hơn ba mươi năm lịch sử bên trong lợi hại đầu bếp không ít cũng một mực là quan to liệt qu nhưng cho dù là phong trạch trong vườn hà vũ trụ cũng chưa hề chưa thấy qua có bất kỳ một cái đầu bếp có thể đem cơm chiên chế tạo ra loại trình độ này hôm nay tận mắt nhìn thấy trần vũ phạm chế tắc cơm chiên cũng coi là triệt để khuất phục hà vũ trụ hắn biết mình coi như là lại làm mấy chục năm đồ ăn khẳng định cũng sẽ không có dạng này trình độ、phủ. hà vũ trụ là hoàn toàn phục tối thiểu tại t r u nghệ n g lĩnh vực này bên trong hắn biết trần vũ phạm trình độ vượt qua bản thân nhiều lắm đối phương là đặt ở tứ cựu thành bất luận cái gì một nhà quốc doanh trong tiệm cơm cũng có thể trở thành tay cầm môi đầu bếp trình độ thậm chí còn không thôi dù sao trần vũ phạm cho thấy cực mạnh món ăn sáng tạo tính đồng thời đối với rất nhiều món ăn hình thức cũng có được phi thường dẫn trước mạch suy nghĩ như vậy trần vũ phạm trở thành quốc doanh khách sạn lớn chú biết cũng không phải là không thể được chuyện cái này hoàn toàn là cần hà vũ trụ ngưỡng vọng tồn tại còn như cái này cơm c h i ê n hương vị hà vũ trụ ngược lại là cũng muốn đến một chút nhưng hắn thật sự là không dám nếu như trần vũ phạm lại hướng hắn đòi hỏi cái mấy chục khối tiền hắn chỉ sợ là thật không lấy ra được không thể bởi vì thèm ăn hôm nay liền trực tiếp đem cả nhà dự trữ đều cho bại quang a đến cùng là thế nào làm được đây này hà vũ trụ là t r ă m mối vẫn không có cách giải vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông trần vũ phạm trù nghệ là thế nào đột nhiên liền đạt tới loại trình độ này trù nghệ xem như hà vũ trụ đáng tự hào nhất đồ vật cũng là hắn có thể có một phần ổn định công tác đặt chân gốc rễ tại phim truyền hình bên trong sau đó hắn cũng là dựa vào tay này trù nghệ mới nâng lên một cái khách sạn lớn thậm chí là vận hành hồng hồng h ỏ a h ỏ a nhưng h ắ n kiêu ngạo nhất đồ vật và hôm nay lại bị trần vũ phạm triệt triệt để, để đánh nát ấy trong lúc nhất thời hà vũ trụ tất cả cùng trần vũ phạm đối kháng tâm tư cũng bị mất hắn chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới vô cùng r ã r ờ i phản phất không biết mình tại sao muốn tới đến trên thế giới này đơn giản mà nói hà vũ trụ bị trần vũ phạm chủ nghệ hàng duy đà kích sau cả người bất ức chương ba trăm sáu mươi ba hà vũ trụ giành lấy cuộc sống mới một phần tư chương ba trăm sáu mươi ba hà vũ trụ giành lấy cuộc sống mới một phần tư thời gian trôi qua lặng yên không một tiếng động trong nháy mắt một tháng thời gian lặng yên chảy đi trong một tháng này trong viện mỗi người đều có thể phát giác được hà vũ trụ trên thân tựa hồ xảy ra biến hóa vi rượu nào đó hắn không còn là cái kêu nào khoa trương hà vũ trụ đã từng hà vũ trụ là trong huyện nổi danh nói nhảm cái kia há một phản phất vĩnh viễn không dừng được gặp ai đ ổ i ai chưa từng yếu thế ỉ vào mình là cán thép nhà máy đâu biết lại có dịch trung hải chỗ dựa hắn ở trong xưởng cùng trong huyện đều đi ngang ai cũng không để vào mắt loại kia bênh báo trùng tiên sức lực để cho người ta vừa tức vừa bất đắc dĩ cho dù sau đó dịch trung hải vào tù chính hắn cũng bị rút lui trước hà vũ trụ tính tình vẫn không có thu liễm hắn vẫn là bộ kia đức hạnh gặp ai đội ai không chút nào đổi loại trạng thái này kéo dài hơn m ư ờ tháng thẳng đến trần vũ phàm mở tiệp chiêu đãi nhà máy lãnh đạo ngày đó trong kia sau, về vũ hà t ụ p h ư ờ phòng của ò n hắn thường thường truyền đến xào rau mùi thơm cũng rất ít gặp hắn ra cùng người chia sẻ ngẫu nhiên có người đi ngang qua cửa của hắn có thể nghe được bên trong truyền đến thở dài t h ấ m thấp tâm thanh lại không người dám đi váy dậy càng khiến người ta kinh ngạc chính là hắn đi tần hoài như nhà số lần cũng rõ ràng giảm bớt cái này trước kia quả thực là chuyện không thể tưởng tượng đã từng hà vũ trụ đừng nói cả ngày liền xem như một buổi tối một giờ không có gặp tần hoài như hắn đều sẽ vào đầu bước hai đứng ngồi không yên hắn không phải tìm lý do hướng giả ra đi một chuyến không thể mà bây giờ đâu có đôi khi cả ngày không có gặp tần hoài như hà vũ trụ cũng không nóng không nội liền đợi tại trong phòng của mình an t ĩ n h để cho người ta nhìn không tấu không ai biết hắn trong phòng làm cái gì cũng không ai đến hỏi trong phòng của hắn thường thường lóe lên một chiếc mở n h ạ t đèn vượt qua cửa sổ chiếu ra hắn thân ảnh cô độc ước chừng mười ngày trước đồng ngạnh xuất viện giải phẫu xem như thành công nhưng nhận hạn chế với ngay lúc đó chữa bệnh trình độ đồng ngạnh chân không cách nào hoàn toàn khôi phục hắn chỉ có thể ở nằm trên giường bác sĩ nói hắn c h ỉ ít còn phải nằm nửa năm mới có thể miễn cưỡng chống k h ả i trượng xuống đất mà lại đời này chỉ sợ đều không thể rời đi k h ả i trượng đối với b ồ n g ngạnh tang nộ trần vũ phạm cũng không có chút nào đồng tình hắn thấy đồng n g ạ n chính là cái tiểu bạch mắt sói rơi vào kết cục như thế hoàn toàn là gieo gió gặp bão hắn thậm chí cảm thấy đến đồng n ạ n h có thể có hôm nay đã là ông trời mở mắt đồng n ạ n h trở lại viện từ sau hà vũ trụ đi giả ra tần suất hơi cao hơn một chút nhưng cũng chính là mỗi đêm cho đồng n ạ n h mang một ít ăn hơi chăm sóc một chút sau đó liền vội vàng rời đi hắn không còn có lấy trước kia loại đối giả ra xung xoe sức mạnh phảng phất tất cả đều trở nên bình thản không có gì lạ loại biến hóa này m ẫ n cảm n h ấ t đương nhiên là tần hoài như dù sao hà vũ trụ đã từng là nàng trung thực liêm chó trước kia hắn mỗi ngày đuổi theo nàng chuyển hắn không thể đem tâm móc ra cho nàng nhưng bây giờ hắn đột nhiên trở nên lãnh đạo loại này to lớn trên lệnh nhường tần hoài như cảm thấy bất an thậm chí có chút tâm thần có chút không tập trung nàng quen thuộc hà vũ trụ ân cần quen thuộc hắn tại bên cạnh mình đi dạo thậm chí quen thuộc ỉ lại hắn nhưng bây giờ hà vũ trụ đột nhiên bước ra rời đi nhường nàng cảm thấy một loại trước nay chưa từng có trống giống nàng bắt đầu nghĩ lại mình có phải hay không đối hà vũ trụ quá mức lãnh đạm có phải hay không không để ý đến cảm thụ của hắn nhưng mỗi khi nàng lấy dũng khí muốn tới gần hà vũ trụ lúc nhưng lại bị cái kia thái độ lạnh lùng cản lại trong viện những người khác đối đây hết thể nhìn ở trong mắt lại không nhiều người nói cái gì dù sao đây là hà vũ trụ cùng tần hoài như ở giữa chuyện người ngoài không tiện nhúng tay chỉ có trần vũ p h ạ m thỉnh thoảng sẽ lộ ra một tia nụ cười ý vị thông trường phản phát sớm đã nhìn thấu tất cả hà vũ trụ trên người cải biến hắn đại khái có thể đ o á n được một điểm tần hoài như nhịn một tháng cuối cùng không k ì m được ngày nào đó cơm tối sau nàng chạy đến hà vũ trụ cửa nhà dùng sức gõ cửa một cái muốn đi vào cùng hắn tâm sự h ỏ i cho ra nhẽ cây cột ngươi có có nhà không tần hoài như trong t h a nhâm mang theo một tia vội vàng còn có mấy phần bất an trong phòng yên tĩnh không có trả lời tần hoài như những h mày lại gõ cửa vài cái lên cửa lực đạo so trước đó nặng hơn chút t â y cột ta biết ngươi ở nhà mở cửa đi ta có lời nói cho ngươi trong giọng nói của nàng mang theo vài phần thần cầu tựa hồ sợ hà vũ trụ thật không để ý tới nàng qua một hồi lâu cửa mới chậm rãi mở ra hà vũ trụ đứng tại cổng trên mặt không có cái gì biểu lộ chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu có việc tần hoài như sửng sốt một chút hiển nhiên không nghĩ tới hà vũ trụ sẽ là loại thái độ này nàng há to miệng trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì ta ta chính là muốn hỏi một chút ngươi gần nhất thế nào rồi tần hoài như cuối cùng gạt ra một câu thanh âm có chút phát run hà vũ trụ nhìn nàng một cái trong ánh mắt không có ngày xưa nhiệt tình ngược lại nhiều hơn mấy phần xa cách ta không sao rất tốt tần hoài như đứng tại cổng ánh mắt phức tạp nhìn xem hà vũ trụ nàng hít sâu một hơi cố gắng để cho mình thanh âm nghe bình tĩnh một chút cây cột ta có thể vào ngồi một chút sao hà vũ trụ trầm mặt một lát nghiêng người tránh ra một con đường nhàn nhạt, nhạt nói ra vào đi tần hoài như đi vào trong nhà ánh mắt trong phòng quét một vòng gian phòng không lớn nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ trên bàn bảy biện vài cuốn sách đầu giường cũng chất đóng mấy quyển nàng hơi kinh ngạc hà vũ trụ trong phòng lại có sách theo nàng biết hà vũ trụ xưa nay không đọc sách nàng đến gần đầu giường tiện tay cầm lấy một bản mở ra phát hiện lại là một bản thực đơn món tay tứ xuyên bách hoa toàn thư tần hoài như đọc lên tên sách giọng nói mang vẻ mấy phần n g h i hoặc nàng lại cầm lấy một q u y ầ n khác phát hiện là kinh đồ ăn kinh đ i ể n còn có một bản lỗ t h a i nấu nướng kỹ pháp tần hoài như ngây ngẩn cả người ngẩng đầu nhìn về phía hà vũ trụ cây cột ngươi thế nào đột nhiên nhìn lên t ự đơn tới hà vũ trụ không có trả lời ngay mà là đi đến bên cạnh bản rót cho mình một ly nước uống một n g ụ n mới nói ra tùy tiện nhìn xem tùy tiện nhìn xem tần hoài như những mảy n g ư ơ i trước kia không phải ghép nhất đọc sách sao thế nào hiện tại hà vũ trụ để ly xuống ngữ khí bình tĩnh người cuối cùng sẽ biến tần hoài như nhìn chằm chằm hắn mặt ý đồ dựa vào nét mặt của hắn trông được ra chút cái gì nhưng hà vũ trụ trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động nàng cắn môi một cái thấp giọng nói ra cây cột ngươi có phải hay không bởi vì trần vũ phản chuyện mới hà vũ trụ ánh mắt chấp động một chút nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh hắn không có phủ nhận chỉ là nhàn nhạt nói ra trần vũ phản chủ nghệ xác thực lợi hại ta so ra kém tần hoài như nghe nói như thế căng thẳng trong lòng nàng không nghĩ tới hà vũ trụ vậy mà lại thừa nhận mình không bằng người khác tại trong ấn tượng của nàng hà vũ trụ chưa hề đều là tràn đầy tự tin thậm chí có chút tự phụ tây cột ngươi đừng như thế nói tần hoài như trong thanh â m mang theo vài phần đau lòng ngươi thế nhưng là cán thép nhà máy đâu biết tay nghề vẫn luôn rất tốt hà vũ trụ lắc đầu trước kia là trước kia bây giờ là bây giờ trần vũ phàm nói đúng chủ nghệ thứ này chỉ dựa vào kinh nghiệm là không đủ còn phải học tập hắn nói chỉ chỉ đầu giường những cái kia thực đơn đây đều là hắn đề cử Ta mua đ ư ợ cây nhìn xem, quả thật có chút dùng. Tần hoài như n thật chút hoài xem, quả có g ngẩn cột ả người, trong lòng đ n h i ê n n d â g lên lại liền làm Nàng không nghĩ tới, hà vũ vậy mà lại bởi vì Trần n một cảm mà một tạp tới, trụ cố phức xúc. câu, phà hà h bởi vũ vậy vì Vũ ra ư thế lớn c ả i b i ế n Cây cột, n g ư ơ i ngươi thật thay đổi tần hoài như thanh â m có chút run dậy hà vũ trụ nhìn nàng một cái ngựa khí bình tĩnh như trước người luôn luôn muốn nhìn về phía trước không thể một mực d ừ n g ở tại chỗ tần hoài như cúi đầu xuống c h â m mặc một hồi đột nhiên ngẩng đầu hốc mắt có chút đỏ lên cây cột ta biết người gần nhất đối giả ra không có như vậy để ý có phải hay không bởi vì bởi vì ngươi cảm thấy chúng ta liên lụy ngươi hà vũ trụ không có trả lời ngay mà là đi đến bên cửa sổ nhìn xem sân phía ngoài chậm dãi nói ra tần thị ngươi đừng suy nghĩ nhiều ta chẳng qua là cảm thấy có một số việc ta phải vì chính mình ngẫm lại vì chính mình ngẫm lại tần hoài như trong thanh â m mang theo vài phần vội vàng t â y cột ngươi trước kia không phải như vậy ngươi trước kia luôn luôn nói giả ra chuyện chính là của ngươi chuyện ngươi biết một mực giúp chúng ta hà vũ trụ xoay người nhìn xem tần hoài như trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trăm chú tần hoài như ta trước kia đúng là đã nói dạng này nhưng bây giờ ta cảm thấy ta trước đó ý nghĩ tựa hồ rất ngây thơ ngây thơ tần h o ạ i như ngây ngẩn cả người n g ư ơ i Ngươi ý gì hà vũ trụ hít sâu một hơi ngựa khí kiên định ta trước kia luôn cảm thấy giúp các ngươi chính là ta trách nhiệm nhưng sau đó ta phát hiện ta ngay cả mình đều chú ý không tốt thế nào quan tâm được người khác hắn nói chỉ chỉ đầu giường t h ứ c đơn một tháng này ta nhìn những sách này học được không ít thứ ta phát hiện c h ú nghệ thứ này cần rất ôm thật cơ sở mà ta quá không chú trọng những thứ này ta trước kia quá tự cho là đúng cho là mình đã rất lợi hại nhưng bây giờ mới biết được ta còn kém xa lắm tần hoài như nghe hắn trong lòng càng ngày càng bất an nàng đột nhiên ý thức được hà vũ trụ tựa hồ thật thay đổi trở nên nhường nàng có chút lạ l ắ m t â y cột ngươi đừng như thế nói tần hoài như trong thanh â m mang theo vài phần cầu khẩn giả ra hiện tại thật rất cần ngươi đông húc tê liệt đổng ngạnh chân cũng tàn tật tật bác sĩ nói trong vòng nửa năm có thể đều không cách nào xuống đất ngươi cũng biết ta bà bà người kia nàng lại không kiếm sống nhà chúng ta kinh tế áp lực rất lớn ngươi đông húc ca cùng đổng ngạnh đều cần uống thuốc toàn bộ trong nhà liền dựa vào ta một người chống đỡ ta thật, thật nhanh không chịu được nổi thanh â m của nàng càng ngày càng thấp cuối cùng nhất cơ hồ biến thành n g ẹ n nào hà vũ trụ nhìn xem nàng trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh tận tỉ ta biết ngươi rất khó nhưng có một số việc ta thật không giúp được ngươi nếu như là phương diện kinh tế ta đã tận lực chí ít cho các ngươi mượn giả ra mấy trăm g ố i tiền ta cũng không chống cậy vào các ngươi thời gian ngắn đưa ta sau này có tiền rồi nói sau nhưng nếu như là để cho ta tiếp tục b a y tiền ta cũng không có cái gì tiền không có ý tứ trước kia ta quá hồ đồ vì giúp các ngươi không để ý đến quá nhiều mình sự tình mỗi mỗi ta cùng ta đoạn tuyệt quan hệ ta ngay cả cưỡi vợ đều thành hy vọng xa đời hà vũ trụ nói thầm một chút về sau trong lòng nổi lên vận sóng cảm thán mình trước đó làm qua không đúng bây giờ quay đầu nghĩ đến tự nhiên như thế ngây thơ từ giờ trở đi trong lòng của hắn thoáng có chút thất tình cảm thấy không thể còn như vậy không có chút nào d a n h giới cuối cùng địa bỏ ra hắn muốn t r ư ớ c làm bản thân mạnh lên đem chủ nghệ tăng lên sau này thời gian hắn phải hảo hảo vì chính mình sống một lần tần hoài như nghe được hà vũ trụ những lời này hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên nàng thế nào cũng không nghĩ tới hà vũ trụ lại đột nhiên trở nên quyết t u y ệ t như vậy hà vũ trụ n g ư ơ i thế nào có thể như thế nhân tâm giả ra hiện tại nhưng toàn bộ chỉ vào ngươi đây không có ngươi hỗ trợ chúng ta như n g thế nào s ố n g a nàng một bên khóc một bên ý đồ thuyết phục hà vũ trụ hồi tâm c h u y ể n ý nhưng hà vũ trụ chỉ là lẳng lặng mà ngồi tại bên giường đem đầu cố chấp đi qua tận lực tránh đi tần hoài như ánh mắt tần hoài như thấy tình cảnh này biết hiện tại nói thêm gì đi nữa cũng không làm nên chuyện gì nàng k ý khóc q u a y người bước nhanh rời đi hà vũ trụ gian phòng đi trong sân trong lòng của nàng tràn đầy không c ă n lòng hà vũ trụ ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi ta ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem ngươi tâm ý lại tranh đoạt trở về nàng ở trong lòng bắt đầu tính toán các loại đối phó hà vũ trụ biện pháp ta có thể đi tìm trong viện trưởng bối để bọn hắn ra mặt quên nhủ hà vũ trụ dịch trung hải mặc dù vào tù nhưng còn có lưu hải chung cùng diêm phụ quý bọn hắn đâu bọn hắn nhất định sẽ giúp ta nói chuyện hoặc là ta có thể nhường đồng ngạnh giả bộ đáng thương đồng ngạnh hiện tại thối t a n tật hà vũ trụ xem ở ngày xưa tình cảm bên trên nói không chừng sẽ mềm lòng đúng liền như thế xử lý chỉ cần ta nhiều tại hà vũ trụ trước mặt lắc lư nhường hắn nhớ tới trước k i a tốt sau đó hắn nhất định sẽ lần nữa mắc câu tần hoài như sinh lòng nữ kế mà đổi thành một bên hà vũ trụ đóng cửa lại sau hắn ngồi vào trước b à n cầm lấy một bản thực đơn nghiêm túc nhìn lại từ hôm nay trở đi ta muốn vì nhân sinh của mình phụ trách chu nghệ là ta lập thân gốc dễ ta nhất định phải đem nó luyện được càng tinh xảo hơn mặc kệ tần hoài như nghĩ cái gì biện pháp ta cũng sẽ không lại cử đọc dung ta muốn để cuộc sống của mình một lần nữa đi đến quỹ đạo sau này ta muốn bằng mượn bản lãnh của mình được sống cuộc sống tốt trong ánh mắt của hắn lộ ra chưa bao giờ có kiên định cùng quyết tâm tại cái này nho nhỏ trong phòng h à vũ trụ chính mở ra hắn nhân sinh phần mới mà trong v i ệ n tần h o à i như âm mưu cũng đang lặng lẽ nổi lên